Chương 483, là tới tìm lại mặt mũi sao? Chương 483, là tới tìm lại mặt mũi sao? Lệnh Dao, ngươi đây là. Trần trường mệnh trong lòng có chút chột dạ, trên trận này hắn có chút rụt rè a, toàn bộ trong đại điện tất cả đều là mỹ nữ, liền hắn một người đàn ông tính chất. Trong Băng Tuyết Cung, ít nhất còn có một số nam đệ tử. Hơn nữa Băng Tuyết Cung nữ đệ tử, mặc đều hết sức chính thống, không giống Diệu Âm các những nữ đệ tử này, an mặc gợi cảm bại lộ, tự hồ cũng đang cố ý lấy lòng nam nhân. Sư phó, ta Diệu Âm các cái gì đều yếu, duy trì có không thiếu nữ nhân. Mạc Lệnh Dao thở dài, cười dạ d nói sư phó để chúng ta thật tốt chiêu đá ngươi đi xin ngồi ngồi nói một tay làm một cái tỉnh động tác vi sư một lòng tu đạo không gần nữ sắc. Trần trường mệnh thẳng hắn một cái mặc lãnh dao xs sở theo hậu ôn ônu thiếu đạo sư phó cái kia nhấm nhát một chút rượu ngon thưởng thức một chút ta rệợu âm các cô gái vũ đạo như thế nào cũng tốt gặp tình tình không thể chối tử Trần trường mệnh cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng hắn cũng nhìn ra được mặc lãnh dao là thật tâm muốn chiêu đá hắn cho nên mới nhường hai vị phó các chủ An bài nhiều như vậy nữaệ từ tới để cho mình cho lựa nhưng hắn lại không tốt sắc. chỉ có thể phụ lòng Mặc Lãnh Giao lần này, tâm ý Trần Trường Mệnh tại Mặc Lãnh Giao cùng đi phía dưới, đi tới ngay phía trên chủ tọa vị trí. Mặc Lãnh Giao đứng ở một bên, tự mình rót rượu, mà Trần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi đứng tại hai bên, đầy mặt nụ cười. Trần Hương Nhi vô nhẹ nhẹ tay, liền thấy hai bên các nữ đệ tử, liền xinh đẹp ra khỏi hàng, bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Trần Trường Mệnh bưng chén rượu, thưởng thức, bình tĩnh mà xem xét, những nữ đệ tử này nhảy không sai, chính là thần thái quá mị hoặc, có chút động tác rất có câu dẫn nam nhân ý vị. Gặp sư phó thần sắc bình tĩnh, Mặc Lãnh Giao càng là khâm phục. Nàng diệu âm các những nữ đệ từ này, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài nhất đẳng mỹ nữ, từ nhỏ đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, biết được như thế nào lấy lòng nam nhân. Vậy nam nhân cũng khó khăn qua diệu âm các mỹ nữ quẩn, cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Sư phó không phải người bình thường a, cái này tâm trí quá mức kiên nghị rồi. Mặt lãnh dao ngóng nhìn cái kia một chương tấm kia mày kiếm mắt sáng bên mặt, suy nghĩ xuất thần. Diệu âm sơn ở ngoài ngàn dặm, trên một đỉnh núi, Lục Bảo lão tổ ngồi xe bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi tại Diệu Âm Các bị một cái thể tu một cái tắt lăng không đánh bay, suýt nữa nhường hắn đạo tâm sụp đổ, cho nên hắn ăn vào một viên an thần năng dược, tĩnh tọa tu dưỡng. Chỉ một lúc sau, ba đạo quang mang hiện lên xếp theo hình tam giác từ đằng xa phá không mà tới. Tam đệ, gấp gáp như vậy đưa tin, có chuyện gì quan trọng? Một cái hắc bảo nam tử khôn ngo, từ giữa không chung rơi xuống. Lục Bảo lao tổ mở mắt, khuôn mặt hiện lên một nụ cười khổ. Làm sao vậy, Tam ca, ngươi phản ứng này không thích hợp a, bị thiệt lớn. Ở đâu? Một cái ông lão mặt cao trắng kinh nói, tại Diệu Các Lục Bảo lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Cái gì? Giở bóc? Ngươi bị những cái kia đám nhóc cho hút khô a. Cái này thua thiệt ta lớn. Ông lão mặc áo trắng cười to, nụ cười mờ mờ. Lão tứ, đừng nói giỡn, lao tam có khó khăn có nói. Một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho trâm giọng nói. Ông lão mặc áo trắng nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Lục Bảo lão tổ. Ta đi tìm Mạc Lãnh Dao nha đầu kia, không nghĩ tới nàng không biết từ chỗ nào tới tìm tới một cái sư phụ, người này mặt ngoài là kim đang cảnh 6 tầng, ta cũng không để ý, không nghĩ tới hắn đột nhiên ra tay với ta, lập tức liền đem ta đánh bay rồi. Lục Bảo lão tổ đứng dậy, một mặt phẫn nộ nói, "Hắc Bảo nam tử chau mày, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thể tu?" Đại ca mắt sáng như đuốc. Lục bào lao tổ liền vội vàng bảng gật đầu, nói ra, "Người này là một cái nguyên anh cảnh thể tu, cụ thể cảnh giới không rõ, nhưng lúc đó ta và hắn cách không đủ nhất trượng, đây chính là tử vong khoảng cách, ra. ta kém một chút liền không thấy được tất cả vị các huynh đệ." Nói đến đây, Lục bào lao tổ thần sắc bi phẫn, còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Ba người nghe vậy sắc mặt kinh dị, nhất trượng khoảng cách, tuyệt đối thật là đáng sợ. Nguyên anh cảnh thể tu lục thân cường đại, đối với người tu đạo mà nói, Đề nguy hiểm tự mạnh. Tam đệ, ngươi nhìn không ra người này cụ thể tu vi sao?" Hắc Bào nam tử cao mày nói. "Nhìn không ra." Lục Bào lao tổ lắc đầu, nói, "Bất quá thể tu thưa thớt, có thể tu luyện tới cao giai càng là như phượng mau lân giác, người này ta nhìn là mặt, hẳn là một cái tán tu, không thể nào nổi danh, cho nên ta suy đoán người này tu vi cũng không tính là quá cao, có thể liền nguyên anh cảnh một tầng." Ưm Hắc Bào nam tử gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "Tối đa cũng liền nguyên anh cảnh tầng hai, lấy mặt lẫnh giao thực lực cùng thủ đoạn, cũng tìm không thấy thực lực mạnh hơn thể tu rồi." "Đại ca, tam đệ ăn thua thiệt, chúng ta bốn huynh đệ liên thủ đi chuyến Diệu Âm cấp đi." Ông lão mặc áo chẳng nói, "Ta cũng đang có ý đó." Thất Bảo nam tử lạnh lùng một tiếu đạo, "Bất quá ta mấy người tại không có thăm dò thực lực đối phương trước, cũng không cần thiết đà sinh đả tử, chỉ cần cho hắn một bài học liền tốt." "Như thế rất tốt." Lục bào lao tổ mừng rỡ. Bốn người nhìn nhau, cึก can ý cười, tiếp đó hóa thành bốn đạo quang mang bay về phía Diệu Âm Sơn phương hướng. Không bao lâu, tứ lại nguyên anh cảnh tu sĩ liền xuất hiện trên bầu trời Âm Sơn. Diệu Âm các không có mở ra phòng hộ đại trận, bốn người thần tốc đã qua liền phát hiện hồng nhang điện bên trong có một người đàn ông đang đang uống rượu thưởng thức mỹ nữ khiêu vũ. Ra hoàn này, ngược lại biết người thủ. Lục bào lao tổ cười lạnh, bốn người hạ xuống thân hình, rơi vào hồng nhan điện ra con trường. Có khách tới, Trần Trường mệch đặt chén rượu xuống, đi xuống bệ cao, một đường đi tới cửa đại điện. Đẩy cửa ra, hắn nhìn qua Lục Bảo lao tổ bọn người, nhặt nhặt một tiếu đạo, "Bốn người các ngươi minh đệ, là tới tìm lại mặt mũi sao?" Hắc Bảo nam tử trên dưới xét một cái, ánh mắt lấp loé. Phía trước cái này thể tu tướng mạo lạ lẫm, cái này cùng hắn biết thể tu không có nửa điểm liên hệ. Thế là trong lòng gan lớn một chút. Ta tam đệ bị ngài khi dễ, ta đây cái làm đại ca không thể không quản, hôm nay tới rượu âm cát, cũng là nghị cùng ngài lĩnh giáo một hai. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, trên người hắn dâng lên quần quần hát bụ. Hát bụ ở trên đỉnh đầu chiếm cứ, sương mù sôi trào ở giữa, lờ mờ có thể thấy được một cái thân ảnh khổng lột như ẩn như hiện. Thế mà. Chân trương mệnh lầm bầm nói. Hắn tử tru cầm thiên trong trí nhớ, từng thu được một chút liên quan tới tế ma tin tức Tế ma, là tế ma tông tu luyện công pháp đặc thù hình thành có thể công kích, cũng có thể phòng thủ, cái nào sợ chết, còn có thể một lần nữa hồi dưỡng ra. Cương đại hơn tế ma, thậm chí được cả nhà chết thay năng lực. Một khi gặp nguy hiểm, liền sẽ phát động cái này chết thay thần thông, giúp chủ nhân trải qua một kiếp. Chân chương mệnh chậm rãi hướng về Hắc Bảo Nam tử đi đến. Hắn không có khai thác công kích tính động tác, cứ bộ bước vàng, cho một loại người đi bộ nhàn nhã cảm giác. Không chỉ có là Hắc Bảo Nam tử, Lục Bảo Lao tổ mấy người cũng là như Lâm đại địch. Ba người khác quả quyết lui lại, mà Hắc Bảo Nam tử tất thì gầm nhẹ một tiếng. Đôi mắt tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Đôi mắt của hắn thâm thúy, phản phật vũ sâu không thấy đáy thămuyên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu diện tích lớn trong khói đen, đột nhiên chui ra một cái cự đại thân ảnh màu đen. Chương 484, chuyện này đến đây thì thôi chương 484, chuyện này đến đây thì tôi trong khói đen hiện ra một tôn to lớn tự nhân, hắn tướng mạo hung ác xấu xí, toàn thân mọc đầy lông đen, hai tay mang theo một đôi màu đen bắt rất truy. Bộ dáng này có mấy phần cùng cổ ma tương tự a. Trần trường mạnh mắt, trong lòng hiện ra phong ma tỉnh bên trong, cái kia một tôn cổ ma hình tượng tới. Cổ ma thân thể cực lớn, Toàn thân mọc đầy lông đen, cho một loại người vô tận lực lượng cảm giác. Chẳng lẽ, cả hai có liên quan gì? Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên. Tế ma tông, tu luyện là tế ma thần công, mỗi một cái tế ma tông người cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện, hiến tế số lớn sinh linh, sau đó mới có thể tạo thành cái gọi là tế ma. Chu cầm thiên trong trí nhớ, đối với tế ma nói không tỉ mỉ. Dù sao hắn tu vi còn thấp, cũng không có cùng tế ma tông người giao thủ qua, cho nên chưa từng gặp qua chân chính tế ma rung mạo ra sao. Hôm nay, Trần Trường Mệnh gặp một lần, lập tức liền đem Tế Ma cùng Phong Ma tỉnh Cổ Ma liên lạc với cùng một chỗ. Đại ca cái này Tế Ma, tại đột phá Nguyên Anh cảnh tầng 4 sau đó, thân thể to ra rất nhiều, tựa hồ cường đại hơn thêm. Lục bào lao tổ nút ở phía sau, mười phần âm mộ nói: "Cường, Tế Ma cũng thập phần cường đại, từ trình độ nào đó tới nói cũng không chỉ tại thể tu chiến đấu." Ông lão mặc áo trắng sâu để ý gật đầu. Hắc Bảo nam tử đôi mắt đen như mực như thăm uyên, bên trong phản chiếu ra Trần Trường Mạnh cái bóng. Tế Ma trong đôi mắt đột nhiên cũng hiện ra đồng dạng cái bóng. "Dũng!" Kèm theo gầm lên giận dữ, Tế Ma tử trong hắc vụ rớt đi ra, hắn tựa như một tôn màu đen chiến thần, vung lên bát dắt truy, hung hăng đánh tới hướng Trần Trường Mạnh. Trần Trường Mạnh mặt không đổi sắc. Đối mặt kia đối to lớn màu đen bắt dắt truy rơi xuống, mí mắt đều không kéo một chút nơi xa cửa đại điện. Tần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi tắc thì trong tay túa ra mồ hôi đến, trong lòng mười phần thận trọng. Mạc Lãnh Dao tắc thì thần sắc bình tĩnh. Thế Ma nhìn như cường đại, nhưng cũng bất quá là nguyên anh cảnh tầng muốn, cùng Sở Bá Vương đều chênh lệnh rất xa, chớ đừng nhắc tới cùng sư phó loại này có thể diện Sở Bá Vương một dạng tồn tại so sánh. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Mắt thấy bắt giác truy rơi vào trên người, Trần Trường mệ nhẹ nhàng khé động, thân thể như thiểm điện tránh đi bắt dắt truy, đột nhiên xuất hiện tại tế ma bên cạnh thân, hắn một cái tắt đánh ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tế ma bị đánh bay ra ngoài. Tế ma thân thể đang phi hành trên đường, có chút ảm đạm, tiếp đó lập tức tiến vào trong quái đen. Thừa nhận, Trần Trường mệ ổn quyền nở nụ cười. Đạo hữu lợi hại, tại hạ cam bái hạ phòng. Hắc bào nam tử đôi mắt khôi phục bình thường đồng dạng liền ổn quyền, bay người rời đi. Lúc Bao lão tổ xem xét đại ca đều thua rồi, trong lòng liền biết về sau đừng nghĩ tới rượu âm các gây chuyện. Hắn không thể trêu vào mặt Lãnh Dao sư phó. "Mức các chủ, phía trước tại hạ nhiều có đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn." Hắn cách lao laouyễn, liền đối với mặt Lãnh Dao vừa chắc tay, xem như nói xin lỗi. Mặc Lãnh Dao nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng ta đi thôi." Hắc Bảo nam tử nói với Lục Bảo lão tổ. Bốn người cực an ý phi thân lên, biến mất ở phía chân trời. Trần Trương Mệnh đi tới trở về, thần sắc vẫn đạm phong khinh, tựa hộ không có sao đại chiến cảm giác. Trần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi hưng phấn không thôi. Trận đấu mới vừa rồi mặc dù xem trọng đơn giản, nhưng lại là lực lượng chân chính đang soi liườm mà. Cái kia nhìn như tùy ý một trường, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nếu là rơi trên người các nàng, sẽ hóa thành một đám mưa máu. Sư phó, đa tạng ngài giải bế. Mặc Lãnh Dao không cười, cảm kích nói, từ đó về sau, thế nhân đều biết ta Diệu Âm cắt thêm ra một vị thực lực cường đại nguyên anh cảnh thể tu tọa chấn, sẽ không bao giờ lại có hạng giá áo túi cơm đến đây quấy rầy. Trần trường mệnh không cho là đúng nợ đụ cười, ha ha, nếu là sư phó ngươi, tự nhiên muốn giúp ngươi bài ưu giải nạn, hộ giá hộ tống. Tu hành nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thu đồ, hắn cái này sư phó tự nhiên phải để ý một chút, cho nên lần đầu gặp mặt hắn sẽ đưa ra một kiện trung phẩm linh bảo, có thể nói quý giá đến từ điểm. Mặc dù cái này trung phẩm linh bảo đối với Trần Trường Mệnh tới nói cũng không tính là gì, nhưng khi làm lễ vật đưa cho một cái kim đang cảnh diệu âm các các chủ, cái này ý nghĩa liền rất trọng đại rồi. Toàn bộ viên tinh hải ở bên trong cũng không có người có thể có lớn như vậy thú bút. Nghe được Sư phó lời nói, Mặc Lãnh giao kích động không thôi, khỏe mắt có kích động nước mắt. Bên cạnh Tần Hương Nhi cùng Vương Tử Vi hai vị phó các chủ tự nhiên cũng hết sức kích động, trong con ngươi mơ hồ có lệ quang chớp động. Khoảng cách diệu âm sơn ở ngoài màn rèm, đạo quang mang từ giữa không trung rơi xuống. Hóa thành Lục Bảo lao tổ bằng người, mấy người thần sắc không tốt, rất có loại chó nhà có tang cảm giác. Lao tử Tâm không cam lòng. Ông lão mà áo trắng tức giận mắng, "Đúng vậy à. Lục bào lao tổ cũng nhẹ gật đầu, hắn ăn chút thiệt tỏi không sao, bây giờ mang theo huynh đệ kết nghĩa cũng ăn theo thua thiệt, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Tâm không cam lòng ngươi thì có thể làm gì? Tế Ma Tông Hắc Bảo nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh tiêu đạo, nhân ra là thể tu, thực lực mạnh bao nhiêu các ngươi cũng không phải không thấy, chúng ta chính là bốn cái đồng thời đạo thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được nhân gia. Đại ca Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi thế nhưng là Tế Ma Tông trưởng lão? Ông lão mặc áo trắng đội la lên. Tế Ma Tông cũng không phải nhà ta mở, chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì này chút bản sự đi tìm các trưởng lão khác hỗ trợ? Hắc Bảo lão giả hừ lạnh nói, thời đại này ai không phải tinh giống khí, cùng một cái thực lực cường đại thể tu chiến đấu, thắng còn tốt, một phần bạn thua đây. Ông lão mặc áo trắng á khẩu không trả lời được. Lục bào lão tổ cũng khe khẽ thở dài. Xem ra, đại ca là không có ý định mượn nhờ Tế Ma Tông sức mạnh tới lấy lại danh dự rồi. Chúng ta cũng chỉ là luật bạn giao lưu, không cần thiết đả sinh đả tử. Còn nữa nói dịu âm các giao tế rất rộng, thậm chí ta tế ma tông một ý trưởng lão tiểu tiếp, cũng đến từ dịu âm cát, ngươi nói ta có thể trở về đi tìm bọn họ giúp một tay sao?" Hắc Bảo nam tử cười cười, đám người gật đầu nói phải. "Chuyện này đến đây thì thôi." Hắc Bảo nam tử nói xong, liền nhìn qua một phương hướng nào đó, chấm âm. Qua mấy giây, hắn chậm rãi nói ra, "Bất quá ta lại có một ý tưởng, người này thực lực rất mạnh, không bằng người tới, cùng chúng ta cùng đi Huyền Băng Quật tìm kiếm bạn niên băng thủy." "Đại ca, người này chúng ta cũng không quen tất, không thể tiến như a." Lục Bảo lão tổ gạ kinh, Ta sẽ lại tìm mấy người trợ thủ, dạng này chúng ta liền có thể lẫn nhau kiềm chế. Hắc Bào nam tử xem thượng, "Tiểu đạo, cái này Vạn Niên băng thủy thu hoạch cũng không dễ dàng, nếu có cái này thể tu gia nhập vào chúng ta đội ngũ, như vậy chuyện này liền ổn. Hết thảy liền theo đại ca." Lục Bào lao tổ liên tục gật đầu. Hắc Bào nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người rời đi. Ba người ngay tại chỗ trở đứng lên. Diệp Âm Sơn, Hồng nhang điện bên trong, Trần Chương mệnh uống một chút rượu ngon, an linh quả, đồng thời cũng thưởng thức một chút mỹ vũ đạo sau đó, cũng có chút muội không yên. Hắn còn băn khoăn huyết long chi Lệnh Dao, vi sư muốn nhờ viết Long chi tu luyện. Hắn nhìn về phía bên cạnh mặt Lệnh Dao, thẳng thắn: "Ta hiểu được, sư phó, ngài đi theo ta." Mặt Lệnh Dao mỉm cười. Sư phó đây là muốn bế quan tu luyện, lợi dụng huyết Long chi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà sư phó trong tay hai khối viết Long chi, cũng là cùng sở Bá Vương cạnh tranh tới. Này lên kia xuống. Sư phó hấp thu xong huyết Long chi về sau, thực lực ở cấp trên lầu, diệt sát sở Bá Vương sẽ càng thêm dễ dàng. Mặt Lệnh Dao mang theo Trần Trường mệnh đi tới một tòa cung điện bên trong. "Sư phó, ngài yên tâm lần nữa tu luyện là đủ nàng vừa cười vừa nói. Ta chỗ này có phần linh dược danh sách, người giúp ta đi phụ cận thành chỉ thu thập một chút, Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, tiện tay đưa cho mặt lãnh giao một phần danh sách, cùng một cái chứa linh thạch chứa vật giới trị. Chương 485, đột phá nguyên anh cảnh tầng 4 chương 485, đột phá nguyên anh cảnh tầng 4 cái này chứa vật giới trị bên trong, còn có một ước linh thạch. Trần Trường Mạnh nói bổ sung, nguyên bản hơn hai ước linh thạch, cũng chỉ còn lại mấy ngàn mà rồi, đây là hắn tử mình tiểu kim khố bên trong chuyển đi ra ngoài. Giết điệu thi dạy nhiều người như vậy, hắn cũng thu được không thiếu linh thạch, tăng thêm tự thân linh thạch, cộng lại cũng có 100 triệu tà hữu. Sư phó, ngài thực sự là tài đại khí thô. Mạc Lãnh Dao kinh ngạc miệng nhỏ không khép lại được, rất lâu mới phun ra một câu. Sư phó dưới đất đấu giá hội ở bên trong, liền tiêu hao hơn một thứ linh thạch, bây giờ lại lấy ra 100 triệu linh thạch, đây thật là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng toàn bộ diệu âm các tài sản toàn bộ quy ra thành linh thạch, cũng sẽ không đến 100 triệu linh thạch mà thôi. "Đi thôi." Chân trương mệnh nhẹ nhàng nợn nụ cười. Mặc Lãnh Dao không lười, ra khỏi đại điện, tiện tay hoạt lên một đạo đơn giản phòng ngự chất pháp, miễn cho khí tức tiết ra ngoài. Đồng thời lại an bài vài tên nữ đệ tử ở bên ngoài thủ hộ. Chân Trương Mạnh gặp mặt Lãnh Giao An bài ngay ngắn rõ ràng, cũng có chút hài lòng. Hắn lấy ra huyết long chi, cẩn thận xem từng tận. Nó lớn lên giống một đầu huyết sắc tiểu long, rất sống động, ngoại trừ không thể động, trên thực tế cùng chân long cũng không kém là bao nhiêu. Giang rắc. Chân Trương Mạnh động thủ lộ xuống một khối nhỏ, một ngụm nuốt vào. Ẩm. Dư lực trong nháy mắt tan ra, tạo thành một cỗ sóng biển dần sức mạnh. Dư lực thật là mạnh. Chân Trương Mạnh tán thưởng. Cái này huyết long chi địa quả, mạnh hơn huyết thái tuyế nhiều lắm. Hắn không chút do dự vận chuyển tiên lô giàn thể thuật. Màu đen thiên lô xuất hiện, thần bí ngọn lửa màu đen bắt đầu đùng khô nhục thể của hắn. Một nén nhang phía sau, Trần trường mệnh lại tách ra khối tiếp theo huyết long chi nuốt vào. Hắn ký tức trên thần, theo huyết long chi không ngừng luyện hóa, cũng không ngừng đánh gây tăng cường. Một tháng sau, tại nuốt hoàn chỉnh khối huyết long chi sau đó, Trần trường mệnh thân thể chấn động, trên thân phóng xuất ra nguyên anh cảnh tầng bốn kỳ tức. Cuối cùng đột phá, hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngọn lửa màu đen tối lui, lô cũng biến mất không thấy. Huyết long chi chính xác cường đại, không hổ là hấp thu chân long chi huyết, đối với thể tu mà nói, tác dụng thực sự quá lớn. Lần này có thể thuận lợi đột phá, cũng có lúc trước hắn khổ tu xem như tích lũy, tăng thêm huyết long chi dự lực, mới có thể nhất cổ tắc khí, đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 4. Thân thức Mệnh qua, nhìn thấy Mạc Lãnh Dao lại tới, Trần Trường Mệnh đi ra ngoài. Mạc Lãnh Dao trở về 3 ngày thời gian, mỗi ngày đều tới xem, thấy hắn còn không có xuất quan, liền lại trở về đi rồi. Sư phó, ngài xuất quan. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh đẩy cửa đi ra ngoài, Mạc Lãnh Dao kinh hỉ nói, "Ừm, rất có thu hoạch." Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở cười, tâm tình không tồi. Hắn luyện hóa huyết long chi tốc độ, phải xa xa siêu việt phổ thông luyện thể tu sĩ. Một là hắn độc thân kinh người có thể chịu tại mạnh hơn dược lực xung kích, hay là thiên lô rèn thể thuật được cường hóa qua, cho nên luyện hóa tốc độ nhanh. Dương liệu thu thập thế nào?" Hắn lo lắng hỏi. "Sư phó, truyền đại bộ phận đều thu thập được, nhưng mà còn thiếu hai vị thuốc." Mạc lánh Dao đưa qua một chiếc nhẫn chứa vật, có chút xấu hổ đến, còn kém bạn niên băng tụy cùng ngàn năm thất thải liên. "Hả? Kém hai thứ này a?" Chân trường mạnh khẽ nhíu mày. "Hai thứ này cũng là cực kỳ hiếm thấy linh dược, trong đó bạn niên băng tại toàn bộ tinh hải ở bên trong, cũng chỉ có viền băng đảo bên trên mới có thể sinh ra." Mang Ngạn năm thất thải liên cũng đồng dạng là cần lệnh vô cùng hoàn cảnh. Mạc Lãnh Dao trầm ngâm nói: "Sư phó, Ngạn năm thất thải liên dễ dàng thu được một chút, Vạn Nguyên Băng Tủy là có tiền mà không mua được, thường thường vừa xuất hiện cũng sẽ bị một chút thực lực cường đại Nguyên Anh tu sĩ cướp đi, tiếp đó luyện chế thành Ly Hỏa Băng Tỳ Đan, dùng tới để thăng tu vi." Ly Hỏa Băng Tỳ Đan. Trần Trương Mệnh trước mắt, cái này đan phương trong dược môn bảo điện, hắn đồng thời chưa từng gặp qua. Cái này Ly Hỏa Băng Tỳ chuyên môn cho Nguyên Anh tu để tu Trần Trương hỏi. Mạc Lãnh Dao sửng sốt, Ngụy Công gia sư phó vậy mà đối với đại danh đỉnh đỉnh lý hỏa băng tủy đan như thế chẳng quen thuộc. Bất quá, vừa nghĩ tới sư phó là luyện thể tu sĩ, có thể không chú ý những thứ này, xem nhẹ loại này đan dược độ cũng bình thường. Sư phó, ly hỏa băng tủy đan tại toàn bộ huyện tinh hải ở bên trong, chỉ có công tôn Thế gia lão tổ mới có thể luyện chế. Loại này đan dược cần đem ly hỏa luyện chế đến băng tủy bên trong, độ khó cực cao. Nhưng một khi luyện chế được, tu đạo nguyên anh cảnh tu sĩ ăn vào có thể nhanh chóng đề thăng tu xa xa thắng khác đan dược. Mạc Lệnh giao giải thích nói, Công tôn Thế gia, lý hỏa luyện chế đến băng tủy bên trong có thể nhanh chóng để thăng tu đạo loại nguyên anh cảnh tu sĩ tu vi. Nghe được đồ đệ một phen, Trần Trường Mạnh nhíu nhíu mày, đôi mắt trở nên thâm thúy. Giờ khắc này, trong lòng tựa hồ tôn ra một chút ý nghĩ, nhưng rất kỳ quái là cũng vô pháp xác nhận ý tưởng này là cái gì, mơ hồ, thấy không rõ bắt không được. Cái này công tôn thế gia bên trong, nhưng có vạn niên băng thủy. Sau khi, Trần Trường Mệnh lại hỏi: "Sư phó, cái này thì không rõ lắm theo lý thuyết tại loại này luyện đan trong thế gia, hẳn là sẽ có vạn niên băng thủy." Mạc Lệnh Dao trầm chút giọng. Trần Trường Mạnh gật gật đầu. Hắn nhìn lướt qua trong tay chứa giới chỉ Quân mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Đại bộ phận dược liệu đều đủ, 165 vị linh dược, lại chỉ có vạn niên băng tụy cùng ngàn năm thất thải lên rồi. Các chủ, có bị Tế Ma tông trưởng lão tại Sơn Môn khẩu cầu kiến." Một cái nữ đệ tử chạy tới hồi báo. "Tế Ma tông trưởng lão?" Mặc lãnh Dao trong lòng nhảy một cái, lập tức khỏe miệng hiện lên một tiêu ý cười. Hàn La Lục Bảo lão tổ kết nghĩa đại ca bảng tu nhân lên rồi, người này lần trước bị sư phó giáo huấn một trận, bây giờ phía trước tới bái phỏng, cũng bắt đầu quy củ đi Sơn Môn. "Cho mời." Mạc Lệnh Dao nói, chân chương mệnh thần sắc động, nhìn về phía Sơn Môn phương hướng. Cái này Tế Ma tông trưởng lão làm sao lại đến rồi? Nga Quảnh, một cái nữ đệ tử cung kính mang theo một cái hắc bảo nam tử đi tới gần. Từng gặp mục các chủ, gặp qua đạo hữu. Bàng Tu Nhiên hướng về phía mặt Lãnh Dao cùng Trần Trường mệnh vừa chắc tay, thái độ ôn hòa khách khí. "Bàng tiên bối, ngài là vô sự không lên điện tam bảo a?" Mặc Lãnh Dao hoàn lễ bị ngươi hỏi. "Ha ha, các chủ cực kỳ thông minh, lập tức liền bắt chúng." Bàng Tu Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, không buồn không giận, nhìn về phía Trần Trường Mạnh ôn quyền nói ra, "Bàng mỗi lần này tới Diệu Âm Sơn, là tối mời đạo hữu cùng ta cậu tham ban quật." Huyền Chân trương Mạnh nhắm lại mắt. Tại Chu Cẩm Thiên trong trí nhớ, tìm được liên quan tới Huyền băng vật ký ức. Huyền băng vật xem như cấm địa. Kim đang cảnh tu sĩ tiến vào hàn vải chết, Nguyên Anh cảnh tu sĩ tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Huyền băng vật ở vào Huyền băng đảo cực bắt chi địa, so băng tuyết cùng vị trí còn bắn vẻ, còn muốn hướng bắc rất cự ly xa mới có thể đến. Vùng này không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Thường cách một đoạn thời gian, băng tuyết đại địa liền sẽ sụp đổ, tạo thành to lớn băng. Dựa theo Chu Cẩm Thiên ghi chép, Nghe nói cái này Huyền băng bên trong cũng có cơ duyên, thường xuyên có nguyên anh cảnh tu sĩ họp thành đội đi tới. Nhìn qua tế ma tông bảng tu nhiên, Trần Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, lặng lẽ nói, "Huyền băng quật có gì cơ duyên, đáng giá bảng đạo hữu như thế đại phí Chu Trương." Chương 486, Huyền băng quật chương 486, Huyền băng quật đạo hữu vậy mà không rõ ràng Huyền băng quật chung cơ duyên. Bảng tu nhân ngơ ngác một chút, lập tức liên lạc thất thiếu đạo, đạo hữu cũng không phải là Huyền băng đạo người, đối với chỗ này chưa quen thuộc độ cũng bình thường. Dừng một chút, hắn thần bí một thiếu đạo, đạo hữu, sản nhiều bạn Vạn niên băng tụy. Trần Trương Mạnh nghe vậy vui mừng, hắn nguyên bản đang lo vì mua không được Vạn niên băng tụy mà phiền não, nghĩ không ra Huyền băng quật bên trong thì có. Dư Quang Lượng mặc lênh giao một cái, phất giấc nàng cũng có chút chấn kinh. Xem ra, Nguyên Anh cảnh tu sĩ một ít bí mật, vị này Kim đang cảnh các chủ cũng không rõ ràng. Ừ, Huyền băng quật tại Huyền băng đạo xem như cấm địa, rất nhiều người nghe mà biến sắc, cho nên quan ở nơi này sản xuất nhiều Vạn niên băng tụy tinh thước, cũng chỉ có nắm ở một chút đại thế lực trong tay. Bang Tu như nói, hơi hơi dũn một chút lực lượng. thân thế Tông, chính là một trong những đại thế lực Tự nhiên có tư cách biết được cái bí ẩn này, mà Diệu Âm các bất quá là một đám kim đang cảnh nữ tử, thực lực nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách biết được. Lùi một bước dạng, các nàng coi như biết được thì có ích lợi gì? Liền cái nguyên anh cũng không có, đi liền là chịu chết. Bang Đạo Hữu, ta đối với bạn Nhiên Băng tùy rất có hứng thú." Trần Trương Mạnh nở nụ cười, gật gật đầu. Bang đột nhiên tằng hắng một cái, trịnh trọng nói ra, "Đạo Hữu, cái này liền băng quật cũng là cấm địa, thụ thương cùng vẫn là khá cao, ngươi suy một chút mới quyết định không muộn." Trần lắc đầu đạo, "Không cần suy tính." Ta bây giờ vừa bạn cần một điểm bạn niên Băng Tụ Luyện Đan. Luyện Đan? Bàng Tu Nhiên lập tức ánh mắt sáng lên, vội bằng nói, chẳng lẽ Đạo Hữu cũng biết luyện chế Ly Hỏa Băng Tủy Đan? Đây chính là công tôn thế gia thủ đoạn, ta làm sao? Trần Trường Mạnh thiếu đạo, ta luyện chế một loại khác đan rồi tôi. Bàng Tu Nhiên gặp Trần Trường mệnh không chịu lộ ra đan vương, ngược lại cũng không để bụng, ngoại trừ Ly Hỏa Băng Tủy Đan, hắn đối với các đan dược cũng không có hứng thú. Đạo Hữu, nói lâu như vậy, còn không biết ngươi tồn tính danh. Bàng Tu Nhiên mỉm cười hỏi. Trần mệnh. Trần Trường Mạnh đáp. Trần Hữu, việc này không nên châm chế uyên băng vật đột nhiên xuất hiện, kéo dài thời gian cũng không giải, chúng ta nắm chặt thời gian cùng những người khác tụ hợp đường lớn. Bàng Tu Nhiên vội và nói: "Được." Chân Trương mệnh gật đầu, tiếp đó hướng về phía mặt Lãnh dao dặn dò vài câu, liền theo Bàng Tu Nhiên rời đi Diệu Âm Sơn. Bay ra không lâu, hai người liền hạ xuống một cái ngọn núi, cùng Lục bào lao tổ bọn người hội hợp. Chân Trương mạnh liếc mắt nhìn, chi đội ngũ này hết thảy năm người, trước đây bốn người hắn đều gặp. Đây là Trần Bạch đạo hữu, từ nay về sau chúng ta chính là sinh tử cùng chung đồng đội. Hạ xuống bề sau, Bàng Tu Nhiên chủ động giới thiệu Ba người nương nương tới chào hỏi. Trần Trương Mạnh cũng thừa cơ quen biết hai gã khác Nguyên anh cảnh tu sĩ, cái kia đứng hàng lão nhị nam tử trung niên gọi là Chu Khôi, sắp xếp đi lão tử ông lão mà áo trắng gọi Ngụy Phong tử. Trong lúc nói chuyện, có ba đạo hát quang bắn nhanh mà tới, rơi vào đỉnh núi, hóa thành ba tên hắc bảo nhân. Trần Trương Mạnh nhíu mày, cũng nhìn ra ba người này cùng bảng tu nhiên áo choàng tiêu chí đồng dạng, cũng là đến từ Tế Ma tông trưởng lão. Bảng tu nhiên vừa nhìn thấy ba người, khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra hiến mị thần sát, ba vị ca tới thật đúng lúc, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta đã từng cùng các ngươi nói Trần Bạch đạo hữu chân đạo hữu tốt. Bất quá vừa nhìn thấy những người khác, ba người lại khôi phục lạnh lùng thân sắc. Dù sao tại trong lòng ba người, thể tu là không dễ trọng, mà bang tu nhiên mấy cái huynh đệ kết nghĩa, tu vi không cao, không đáng ly tới. Cái này mới xuất hiện Huyền băng quật, nếu không phải cái này, kết nghĩa bốn huynh đệ trước tiên phát hiện, bọn hắn tuyệt sẽ không mang theo mấy cái này bư hữu. Để ta giới thiệu một chút. Bang tu nhiên xung phong nhập việc, hướng Trần Trường mệnh nhất nhất giới thiệu. Ba vị này tế ma tông trưởng lão, tu vi cao nhất chính là Dư Đông Lai, chính là nguyên anh cảnh 6 tầng, thứ yếu là Giản Tu Dương, nguyên anh cảnh tầng 5. Mà Ngưu Bình Phong cũng là nguyên anh cảnh thần uốn, bất quá lại so bảng Tu Nhiên sớm hơn 10 năm tiến vào cảnh giới này. Thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn Bàng Tu Nhiên. Dư Đông Lai tính luôn nóng, thúc giục nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên lên đường đi, miễn cho bị người khác đoạt tiền cơ." Lập tức, Bàng Tu Nhiên liền vội vàng lấy ra một chiếc chiến xa màu đen, ném ở giữa không trùng, lập tức biến phải vô cùng to lớn, mấy người tung người nhảy lên, liền tiến vào chiến xa bên trong. Ông óng âm thanh vang lên. Chiến xa màu đen chợt khởi động, hóa thành một đạo quang bay về phía miền đảo phương bắc. Dọc theo đường đi, Không ngừng có người cùng Trần Trường Mệnh đáp lời, tính toán hỏi ra lai lịch của hắn, nhưng Trần Trường Mệnh đều lấy tán tu vi từ ngăn cản trở về. Đám người gặp thị không dò ra đến, cũng đành phải thôi. Chiến xa màu đen là cực phẩm pháp bảo, cứ việc không sánh được linh bảo, nhưng tốc độ cũng hết sức phi người. Đi qua ba thiên thời gian, bọn hắn cuối cùng vô phi tới rồi một mảnh trắng xóa băng tuyết khu vực. Nơi đây quần sơn trập trùng, tuyết lớn quanh năm bay xuống, lạnh phong thứ cốt, vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Phản một mảnh tự địa. Trần Trường Mệnh mặc mặc cảm thụ một chút, chỗ này rét lạnh đã vượt qua tu sĩ Kim Đan phạm vi chịu đựng. Lại phi hành một ngày sau. Chiến xa màu đen tử giữa không chung rơi xuống. Phía dưới trong sân cốc, xuất hiện một cái cái hang lớn màu trắng, tuyết lớn không ngừng rơi xuống. Học rồi, có người dành trước. Bàng tu nhiên biến sắc. Dư đông lai xủy tiếu đạo, lão bàng, ta đã từng nhắc nhở ngươi, dù là ngươi ở đây miền bằng quật phía trên làng người trang, cũng bảo bất tể có người vừa vặn đi ngang qua nhìn đấu. Ai, cũng không biết tiên sát nào đấy, vậy mà dành trước. Bàng tu nhiên tối đạo. Có người vượt lên trước. Trần Trương mệnh trước mắt. Vạn niên băng thủy nếu là sinh sản nhiều một chút có tốt, nếu như thiếu hắn chuyến này chẳng phải là tay không mà quay bể. Loại này lo nghĩ, ở trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Chân chương mệ nhìn qua Huyền băng quật, hết sức tò mò. Cái này Huyền băng quật nghe nói là di động xuất hiện, duy trì thời gian có hạn, ngắn nhất người 7 ngày, dài nhất người nửa năm. Một khi đã đến giờ, Huyền băng quật liền sẽ biến mất. Nếu có người bị vây ở Huyền băng quật bên trong, chỉ cần gắng gượng qua lần tiếp theo Huyền băng quật xuất hiện thì có cực xác suất lớn thoát Những tin tức này cũng là lộ thượng bảng tu như nói, còn có thể là ai? Không phải Thiên Thủy Tông chính là Băng Tuyết Cung đám kia số nô môn. Nhìn trăm trăm huyền băng quật cửa vào, Dư Đông Lai tức giận bất bình mắng. Tựa hồ hai cái thế lực này cùng Tế Ma Tông đều không thể nào đối phó, ngày bình thường ân oán không thiếu. Băng Tuyết Cung, Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, vậy mà trong đầu hiện ra Đệ Cửu Phong phong chủ Cố Hoài bất tuyệt sắc dung mạo tới. Cái này Chu Cẩm Thiên trên danh nghĩa sư phó, Trần Trường Mệnh tại Đệ Cửu Phong đã cùng nàng đánh qua một lần qua lại, cảm giác là một cái có chút trông trẻo lạnh lùng nữ tử, đối với nam nhân thành khá lớn. Lão dù là có người vượt trước cũng không quan trọng, nhiều như vậy thông đạo, Vạn niên băng tụy lại không chỉ một chỗ, bọn hắn những người này không thể nào nuốt một mình. Băng tu nhiên tiếu đạo, xuống. Dư Đông Lai nhếch miệng, đệ nhất nhân tung người bay vào Huyền băng quật bên trong. Mấy người khác cũng lao nhau rơi xuống. Chương 487, Ngẫu nhiên gặp băng tuyết cùng chương 487, Ngẫu nhiên gặp băng tuyết cung Huyền băng quật rất sâu. Tám người dưới đường đi hàng, hạ xuống mấy ngàn trượng sau đó, mới tính hai chân rơi xuống đất. Đang giảm xuống quá trình bên trong, nhiệt độ không ngừng mà phát sinh biến hóa, càng ngày càng thấp. Ngoại trừ Trần Trường mấy người khác đều kích hoạt lên hỏa hệ bảo vật tới bao phủ bên thân. Dùng cái này để chống đỡ vết lạnh. Trần Đạo Hữu, ngươi có lạnh hay không? Bang Tu nhiên cười hì hì hỏi. Không có cảm giác gì. Trần Trương mệnh lắc đầu. Mấy người khác ánh mắt đều khác thường ném bắn qua, có hâm mộ, có chấn kinh, còn có ghen ghét. Loại này vết lạnh cùng đại hàn băng thuật so sánh, kém qua xa. Trần Trương mạnh ngắm nhìn bốn phía, phát giác bây giờ ở vào một vùng bình địa bên trên, bốn phía rộng rãi, có rất nhiều đầu mà nói, 10 phần tính mịch, không ngừng thổi ra một cỗ lãnh phong. Cái này lãnh phong lạnh hơn. Rét thấu xương, băng hàn. Còn lại bảy trên thân thể người, bây giờ đều bao phủ một tầng ánh lửa nhưng bị lãnh phong rồi, ánh lửa cũng nhỏ nhẹ nhảy lên. Đi thôi." Hít thở sâu một hơi, Dư Long Lai lập tức tiến vào một cái địa đạo bên trong. Mới xuất hiện Huyền băng quật, Ma đạo tứ thông tám đạn, cho nên cũng không có quy luật gì tính chất, có thể hay không thu được bạn niên băng thủy, hoàn toàn dựa vào bất khí. Do đó, nhìn cái nào địa đạo thuận mắt, liền tiếng cái nào. Bảy người theo sau lưng. Bây giờ, ngoại trừ Trần Trường Mỹ, còn lại bảy người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Bởi vì này miền quật bên trong, nguy hiểm rất nhiều. Không chỉ có kinh khủng băng toàn phòng, còn có băng chi toán linh cùng ma hóa thú. Kể chí vận khí kém lời nói còn sẽ gặp phải đáng sợ vết nứt không gian cùng hầm băng phong bạo. Vết nứt không gian còn khá một chút, chả dám một chút có thể đạo thoát, nhưng mà hầm băng phong bạo một khi tạo thành, trên cơ bản không có có thể chạy thoát rồi. Trân trường Mạnh cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tám người tiểu đội đi tiếp nửa canh giờ, trong địa đạo đều có chút tiến tĩnh, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, cái này không khỏi nhường đám người cũng thở dài một hơi. Thực sự là trời cũng giúp ta, liền một cái băng toàn phong cũng cứ có. Lục Bào lão tổ tiểu đạo, hắn tu vi thấp, cho nên cũng sợ miền băng quật những nguy hiểm này. Nhưng vì tu được bạn niên băng thủy, Tiếp đó tìm người luyện chế ly hỏa băng tỷ đan, hắn không có cách nào mới ra hạ sách này, cùng đám người cùng một chỗ tiến vào Huyền Băng Quật Trung trải qua nguy hiểm. Vừa dứt lời, đám người liền nghe được xa xa trong địa đạo truyền đến từng trận rã thú gào thét. Phía trước có băng thú. Dư Đông Lai nghiêng hài lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc. Tại Huyền Băng Quật Trung, thần thức bị hạn chế, phạm vi tác dụng giảm bất đi nhiều. Nhưng vào lúc này, mấy đạo bạch khí thân ảnh từ đằng xa trong địa đạo bay lượn mà tới. thấy rõ quen thuộc cáo bảo, trường mệnh một cái liền nhận ra được. Hắn cũng không nghĩ tới, đoạn mắt người lại là băng của người. Thế Ma tông người. Một cái Băng Tuyết cung nguyên anh cảnh nữ tử trận phát giác phía trước xuất hiện một đám nhân mã, cũng dừng lại, nhíu mày dò xét đối phương. Dư Đông Lai cũng đang quan sát đối phương, phát giác cái này năm sáu cái Băng Tuyết cung nguyên anh cảnh trong tu sĩ, rất cao tu vi cũng bất quá nguyên anh cảnh tầm năm lúc, không khỏi rũ khí một trắng. Ở đây vốn là chúng ta thế Ma tông phát hiện trước, các người băng tuyết cung cũng không cần góp náo như này. Hắn phất ống tay áo một cái, thần sắc bất thiện. "Thật sao?" Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ địa đạo chỗ sâu truyền đến. Lập tức hương gió thổi qua, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mắt thấy người này khuôn mặt, chân chương mạnh con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ngọc cốt băng cơ nàng đứng tại băng tuyết cung trong mấy người, duyên dáng yêu kiểu, hạt giữa bầy gà, khí chất và khuôn mặt đẹp đẽ ép sáu người khác. Cố Phong chủ vừa nhìn thấy Cố Hoài Bắc, Dư Đông Lai cả kinh, trong lòng thầm hô không ổn. Cái này Cố Hoài Bắc trong băng tuyết cung, có thể là một vị nhân vật nổi tiếng, nguyên anh cảnh tầng 8 tu vi, đủ để cho nàng tiếng náo toàn bộ Huyền băng đạo. Đương nhiên, hắn đế ma tông cũng không yếu, yếu chính là hắn mà thôi. Lùi. Cố Hoài Bắc khẽ một chữ. Lai thở dài một tiếng. Tự hiểu không cách nào cùng Cố Hoài bắt chống lại, thế là liền mang theo người nhanh chóng rút lui. Rút lui bắt trượng, bên cạnh có tân địa đạo, hắn mang theo đám người liền tỉ bảo, "Chúng ta đi theo đám bọn hắn." Cố Hoài Bắc cười nhạt một tiếng, "Vậy mà đi theo dư đông Lai chi tiểu đội này mà đi, các băng tuyết cùng nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng sắp nhanh chóng đợi kịp." Các nàng mới vừa rời đi, thì có mấy chục con băng thú vào tới. Cái này là một đám ma hóa băng lang, đầu dài độc giác, toàn thân đen như mực, bao phủ một tầng băng rác, thân thể chiều dài chừng nhất trượng lớn nhỏ, toàn thân tràn đầy nội tính sức mạnh. Ở nơi này nhóm băng lang hậu phương Còn có đến không hết băng lang. Những băng này lang bên trong đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 8 sở dai, thậm chí có không thiếu cấp 9 yêu thú. Không lột như thế một đám băng lang, dù là Cố Hoài Bắc thực lực cường đại, một người cũng không khả năng đối phó, cho nên bọn họ mới lựa chọn rút lui. "Phong chủ, vì cái gì đi theo Tế Ma tông bọn ra ngoài này?" Một nữ tử truyền âm hỏi. "Để bọn hắn thăm dò đường một chút tốt." Cố Hoài Bắc bất động thanh sắc nở nụ cười, cũng truyền âm trả lời. "Tất nhiên Tế Ma tông thực lực không bằng nàng băng tuyết cùng, như vậy thì Tế Ma tông chi đội ngũ này đi tìm bạn nghiên băng thủy." Tu tiện một đường thượng thanh lý điệu băng tòa phòng, hoán linh cùng bằng thú. Sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì Cố Hoài Bắc cảm thấy Tế Ma tông chiếm tiện nghi, vậy mà theo các nàng dọn dẹp ra tới địa đạo tiến lên, cái này khiến nàng mười phần nổi nóng, cho nên mới sẽ lấy đạo của người còn lại giết thân. Nàng thân tứ cường đại, cho nên do xét khoảng cách vượt qua Dư Đông Lai có thể rất xa treo mà không bị phát giác. Trong địa đạo, tám người tiểu đội tại đi nhanh. Thật xối quảy, như thế nào Cố Hoài Bắc cũng tới. Dư Đông Lai trong lòng giận không phát tiết. Cố Hoài Bắc tu vi cao. Hắn xem như trong tiểu độ duy nhất mạnh nhất chiến lực, cũng không phải cái này còn vị nhỏ đối thủ. Bang Tu nhiên lắc đầu, lao dư, người hà tất phiền não đâu? Huyền băng quật lớn như vậy, vạn niên băng tụ đạn sinh địa điểm cũng không chỉ một chỗ, chúng ta làm chúng ta phải, nàng băng tuyết cũng làm các nàng đấy, đại gia nước giếng không đáng hà thủy, không phải cũng rất tốt. Chỉ mong như vậy thôi." Quay đầu nhìn lướt qua sau lưng, không hề phát giác có người theo dõi, Dư đông lai like trong lòng an tâm một chút. Vừa rồi băng tuyết cùng chi người sở dĩ rút lui, cũng là bởi vì gặp số lớn băng thú, không muốn liều mạng mới lựa chọn lui tránh của mài bất tri mạnh, nhưng cũng không thể đối phó nhiều như vậy băng thú. Ho ho, trong không khí, chấn động tiếng băng lên. Các vị cẩn thận, băng toàn phong đến rồi. Dư Đông Lai lên tiếng nhắc nhở. Rộng lớn địa đạo chốt sâu, đột nhiên đã tuôn ra từng cái xoay tròn cấp tốc lấy gió lốc. Cái này xoáy phong trùng lại có số lớn băng nhận. Băng nhận lấp lóe hàng quang, xem xét liền cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Đám người nhao nhao xuất thủ, từng đạo công kích đánh về phía băng toàn phong. Nhưng toàn phong đưa không ngừng, tại đã nhận lấy một chút công kích sau đó, cứ việc co nhỏ lại một chút, ngược lại hướng về đám người đánh tới. Ở trong quá trình này, có chút băng toàn phong áp sát quá gần, bắt đầu dung hợp, lập tức trở nên cự lớn lên. Tản ra. Dư Đông Lai Hồ, băng toàn phong sẽ tự động truy tung, cũng sẽ lẫn nhau dung hợp, một khi dung hợp sau đó uy lực đột ngột tăng. Biện pháp tốt nhất chính là cách ra hành động, từng cái đánh tan. Chương 488, đáng sợ oán linh chương 488, đáng sợ ván linh 8 người khoảnh khắc tản ra. Ho ho, băng toàn phong cũng như mập mắt, phân tán ra, hướng về mấy người truy tung mà đi. Đám người nhao nhau thi triển thủ đoạn, oanh kích băng toàn phong. toàn phong chạy lấy tới mình. Chân Trưởng Mệnh một quyền lăng không vung ra. Ầm. Không gian kịch liệt chấn động, lực lượng cuồng bạo của tới, lập tức liền đem hai cái băng toàn phong cho tiêu diệt. Gặp Trần Trường Mệnh tiêu diệt băng toàn phong như thế nhẹ nhóm, Lục bào lao tổ trong lòng cũng hái nhiên, tâm nhớ ngày đó may mắn không có trở thành người này đệ nhân, như thế kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trần đạo hữu, giúp ta. Bị bốn cái băng toàn phong khiến cho chật vật không chịu nổi, Lục Bảo lao tổ vội vàng hướng Trần Trường Mệnh cầu viện. Trần Trường Mệnh thân thể khẽ động, liền xuất hiện tại Lục Bảo tổ bên cạnh, một quyền liền đánh nát hai cái băng toàn phong. Lục Bảo lão tổ áp lực đột nhiên nhẹ Hắn liền liền xuất thủ, đem mặt khác hai cái băng toàn phong cũng tiêu diệt. Đa tại Trần Đặng Hữu. Lục Bào lao tổ liền ôm quyền, cảm kích nói: "Không cần khách khí, chúng ta cũng là một tiểu đội đấy, nên lẫn nhau hỗ trợ." Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn lướt qua, một lúc này băng toàn phong bị phân tán sau đó đã bị đại gia tiêu diệt. Dư Đông Lai đối với Trần Trường Mạnh giơ ngón tay cái lên, nhưng sau đó xoay người hướng về địa đạo chỗ sâu đi tới. Đám người lợi kịp. Địa đạo hậu phương lớn, băng cùng một đoàn người cũng chậm rãi hành động. Cố Hoài Bắc tại rất tiên phong linh hoạt. Cái này thể tu thực lực không kém a, đám da hỏa này là từ đâu tìm đến?" Nàng lẩm bẩm nói. Địa đạo chỗ sâu, theo Dư Đông Lai bọn người một đường tiến lên, trong địa đạo cũng không ngừng có băng toàn phòng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, khiến cho đám người cũng có chút sức cùng lực kiệt. Giống Lục Bào lao tổ, trên thân đều bị băng nhận cắt vỡ. Địa phương quỷ quái này, tựa hồ so trước đó lợi hại rất nhiều. Lục Bào lao tổ chửi mắng, trước kia băng toàn phòng hẳn là không nhiều như vậy. Dư Đông Lai sắc mặt nghiêm túc, có loại cảm giác bất an, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang ngưng mắt nhìn chính mình. Giờ khắc này, Hắn cảm giác mười phần nhỏ bé, nhưng bạn niên băng tủy mang đến mảnh liệt lực hấp dẫn, nhường hắn loại bỏ loại này không vui cảm xúc, Đám người nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, tiếp tục tiến lên. Mà đạo tứ thông tám đạn, đi một chút liền sẽ gặp phải mấy cái mở rộng chi nhánh mà nói, lúc này lựa chọn toàn bộ nhờ Dư Đông Lai trực giác cũng không có quy luật gì mà theo, lại chuyển tới một chỗ mở rộng chi nhánh ngụm hầm. Phía trước có ba cái miệng hầm, đi bên nào? Dư Đông Lai có chút không chắc rồi, thế là quay đầu hướng đám người hỏi thăm. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lời này bọn hắn có thể không dám tùy ý nói, một phần bạn chọn sai gặp phải nguy hiểm. Tương lai cũng dễ dàng bị người đi hận. Trần Đạo Hữu, ngươi xem chúng ta đi đâu một đầu địa đạo?" Dư Đông Lai nhìn về phía Trần Trường Mạnh, ánh mắt thát thiết. Đoạn đường này đến nay, cái này thể tu lấy thực lực cường đại chinh phục toàn bộ tiểu đội, thời khắc mấu chốt đối với đồng đội làm giúp đỡ, cực lớn giảm mất toàn bộ đội thương vong. "Bên trái đi." Trần Trường Mệnh quan sát một chút, lấy tay chỉ một cái. Hắn cũng không có cái gì phán đoán căn cứ, hoàn toàn bằng vào trực giác mà thôi. "Được." Dư Đông Lai nở nụ cười, dẫn đầu tiến vào. Những người khác cũng theo thần sát. Đầu này địa đạo đi ra rất xa. Zo theo đường đi cũng không có băng toàn phong đánh tới, đám người không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trần Đặng Hữu, ngươi đầu này địa đạo lựa chọn không sai." Dư Đông Lai khen không giúp miệng. Trần Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười, không có nhận lời. Dư Đông Lai lời nói này quá sớm, dựa vào trực giác, Trần Trương Mệnh cảm thấy cái nào một đầu địa đạo cũng không quá bình. Đây là? Dư Đông Lai trừng mắt nhìn, thần thức nỗ lực quét hình đi qua, đột nhiên thần sắc lại biến, cẩn thận, đây đều là băng chi quấn linh. Thanh âm của hắn lập thức tại linh, nhiều đám diễm không mà lên, gào thét đánh Trương Mạnh tập trung nhìn vào Cái này sao lại là ngọn lửa gì, rõ ràng chính là một đoàn bóng người trong suốt, toàn thân tản ra u lam hàn khí. Hoán linh quá nhiều, tụ tập cùng một chỗ, những cái kia u lam hàn khí giống như là thiêu đốt hòa diễm. Hô hô. Ngoại trừ Trần Trường Mạnh, còn lại 6 tên nguyên anh cảnh tu sĩ trên người hỏa hệ bảo vật đều triệt để kích hoạt, bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, đem trước người ảnh chiếu lên một mảnh thông minh. Màu u lam và linh giao thét mà đến trên đường, đột nhiên lóe lên một cái, sau một khắc, lập tức liền nhào tới mọi người trên thân thể người. Thứ tư, ánh lửa bên ngoài, trong khoảnh khắc bao trùm một tầng hàn băng. Ván linh giống chất lỏng giống như bám vào trên hàn băng, thể nội kinh khủng oán nghiệm chi lực điên cuồng hướng trong tầng băng công kích. Cùng thời khắc đó, Chân Trương Mệnh cũng bị oán linh phụ thể. Về mặt cơ thể hắn cũng xuất hiện một tầng hàn băng, đồng thời cũng cảm nhận được oán linh áp y những cái kia oán nghiệm chi lực như rọi trong xương, tính toán bước lông lỗ liền chui bảo. Cút Chân Trương Mạnh thân thể chấn động, một cổ lực lượng cường đại mang theo như đại dương khí huyết chi lực, lập tức liền đem oán linh cho chấn bay ra ngoài. Oán linh ở giữa không trung, cấp tốc thu nhỏ, tiếp đó bỏ trốn mất dạo. Không ngừng có những thứ khác oán linh, trong ánh lấp lánh liền đánh tới. Giờ khắc này cơ hồ mỗi người đều lâm vào toán linh đại quân trong vòng đây. Chân chương mạnh vẫn còn tốt. Dù là hắn đứng bất động, những thứ này toán linh cũng đừng hòng bắt hắn như thế nào, nhưng những người khác liền không có vận tốt như vậy. Lục bào lao tổ bị bảy, tám cái toán linh vây công, đáng sợ toán niệm chi lực cuối cùng thẩm thấu tiến vào, trong cơ thể hắn pháp lực lập tức cứng cứng, thân thể chi độn, hai cái mắt cũng bắt đầu vô thần. Nhị đệ, bang đột nhiên khu động tế ma đánh tới, đem các loại toán linh đánh lui. Hắn một cái tát đập vào Lục Bảo lão tổ trên đầu, quát lớn, tỉnh lại. Lục Bảo lão tổ một cái giật mình, đột nhiên từ trong trạng thái đần vô tình Nguy hiểm thật, hắn lòng còn sợ hãi, vội vàng nói, "Đa tại đại ca, cẩn thận một chút." Bàng Tu nhiên căn dặn, "Nơi đây ván linh quá nhiều, chúng ta rút lui." Nhưng vào lúc này, Dư Đông Lai đột nhiên phát ra mệnh lệnh rút lui. Trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn lần này tiến vào Huyền băng cổ trùng, cho gặp phải toán linh diệu vượt qua tưởng tượng. Đáng người vừa đánh vừa rút lui. Nhưng vào lúc này, liền nghe được một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phía sau vang lên, "Vạn niên băng tụ tự bỏ sao?" Các vị, là Cố Hoài Bắc. Dư Long Lai lập tức liền nhận ra, Trong lòng của hắn bén nhạy bắt được cố hoài bác hàm nghĩa trong lời nói, thử thăm dò, "Cố Phong chủ, ngươi ý tứ, chúng ta song phương hợp tác." Cố Hoài Bác như u linh hiện thân, nàng một mặt lạnh nhạt, bất cận nhân tình một dạng âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai. Cái này liền băng quật cùng dĩ vãng khác biệt, đủ loại nguy hiểm tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, bây giờ người ta hai đại thế lực liên thủ hợp tác mới có thể thu được bạn nguyên băng thủy. Bằng không mà nói bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đều đưa không thu hoạch được gì. "Được." Dư Đông Lai lập tức đáp ứng. Băng Đạo ba đại thế lực, Thế Ma Tông Thiên Thủy Tông cùng Băng Tuyết Cung kỳ tử quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, nhưng một số thời khác, bọn hắn cũng sẽ hợp tác cùng đối địch. Cố Hoài Bắc vung tay lên, kiếm quang bắn ra, đánh trúng từng cái oán linh. Oán linh bị lạnh như băng kiếm quang đánh trúng, thân thể trợ thu nhỏ, có hốt hoảng trở ra, có tại chỗ diệt vong. Các Băng Tuyết Cung nguyên anh cảnh tu sĩ, cùng nhau giao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai đại thế lực hợp tác sau đó, khí thế như hồng, bắt đầu đối với oán linh phát động phản công. Chương 489, Hầm Phong Bạo chương 489, Hầm Phong Bạo đi qua nửa canh giờ. Đám người một dục hết phấn chiến sau đó, cuối cùng đem Đoán Linh Jet lui rồi. Có một chút tu vi khá thấp người, thì như Nguyên Anh cảnh tầng 2, 3 tầng dạng này tu sĩ, cũng khác nhau trình độ bị thương. Cố Hoài Bắc hạ lệnh tu trình. Dư Long Lai không có dị nghị, hắn tu vi và chiến lực cũng không bằng Cố Hoài Bắc, cho nên tự động giao ra quyền chỉ huy. Mọi người ở đây nghỉ dưỡng sức thời điểm, Cố Hoài Bắc đột nhiên xuất hiện tại Trần trường Mệnh trước người, nàng thăm ý sâu sắc nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nhạc hỏi, "Đạo Hưu thân thủ của ta, Huyền Băng Đạo chưa bao giờ thấy qua, là đến từ bên ngoài?" Ừ, Cố Phong chủ." Trần trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này Cố Hoài Bắc Dung mạo rất không tệ, chính là quá lạnh, hơn nữa bệnh đang nghi rất nặng, cho nên mới sẽ tới ngôn ngữ thăm dò. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Cố Hoài Bắc câu được câu không hỏi, tất lực lộ ra vân đạm phong kinh. tại hạ Trần Bạch. Trần Trương Mệnh nói. Cố Hoài Bắc túi đầu, bình tĩnh mở miệng, "Đạo hưu tu vi bao nhiêu?" Cùng Cố Phong chủ so, tu vi không đáng giá nhất tới. Trần Trương Mệnh nở nụ cười. Tất nhiên đối phương nhìn không tấu, hà không bảo chỉ cảm giác thần bí. Cố Hoài Bắc tới cái đích mềm, tâm tình không vui, hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng đi địa đạo chỗ sâu. Đi ra bách trượng sau đó, nàng đứng đứng, nóng về nơi xa xăm, động dùng thần thức quét lướt. Một phen lùng tìm, lại hào không phát hiện. Không có tán linh, cũng không có băng toàn phòng, thậm chí là băng thú cũng không có phát hiện. Hết thể đều yên tĩnh, tính như người tê cả ra đầu. Như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Cố Hoài Bắc nhíu mày tới. Huyền băng quật là không định kỳ xuất hiện, cho dù là nàng tu luyện nhiều năm, cũng chỉ là đuổi kịp hai lần cơ hội tiến bảo. Nhưng cái này lần thứ ba, nàng lại cảm giác không tầm thường. Nguy hiểm hệ số tăng mạnh hơn nhiều lắm cho dù là nàng loại này, Nguyên Anh cảnh tầm 8 tu sĩ, nếu như một mực xâm nhập, nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. A, phương hướng phía sau, đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Cố Hoài Bắc đột nhiên quay người, liền thấy ông lão mặc cáo trắng nửa đoạn dưới thân thể đột nhiên biến mất rồi. Dư Đông lai tay mắt lênh lếch, lôi kéo hắn nửa người trên liền quả quyết lui lại. Vết nước không gian. Cố Hoài Bắc thần sắc biến đổi, chân chương mệnh đồng dạng cũng là thần sắc phát sinh biến hóa. Cái này vết nứt không gian tới quá đột rồi, hào không một tiếng động ngay tại ngu kình võ bên cạnh. Ngay lúc đó ngu kình võ đang khôi phục pháp lực, Nào nghĩ tới vết nước không gian âm hiểm như vậy, lập tức liền phát động công kích. Hai đầu chân lập tức liền không có. Vừa nghĩ tới đây, Trần Trường Mệnh cũng cảm giác trên lưng có một cây đao cắt chém ở phía trên, phát ra một hồi rợn người thanh âm. Vết nước không gian. Trần Trường Mạnh bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, nhìn chăm chú sau lưng. Cái này vết nước không gian dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, thần thức quét lướt đi qua, sẽ phát hiện có một lỗ hổng liền tại phương hướng sau lưng. Trần Đạo Hữu, như thế nào? Lục bào lao tổ lại gần, cố ý liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh sau lưng của, phát giác cũng chỉ là áo bào bị cắt đứt ra thịt vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi mười phần toát ra ánh mắt ngưỡng mộ. Không sao. Trần Trường mệnh lắc đầu. Bây giờ tất cả mọi người tiến vào phòng ngự trạng thái, trên người có phòng ngự bảo vật buông xuống qua mang. Các vị đại hữu, Lao Phu ra khỏi hành động lần này. Vu Kinh Võ trôi nổi ở giữa không trùng, bây giờ hai chân chỗ đức đã cầm máu rồi. Ta cũng ra khỏi. Lục bào Lao tổ suy nghĩ một chút, cũng không muốn tiếp tục thăm dò. Cố Hoài bắt nhìn về phía Băng Tuyết Cung bại tên Nguyên Anh, những người này ngược lại là ánh mắt kiên định, không có nửa điểm ý lui Lai đối với Lục Bảo lão tổ cùng Kinh Võ căn hai người gật đầu, tiếp đó phát động hai người rời đi. Bây giờ xuất hiện vết nước không gian sau đó, hai người cũng không dám phát động tấn công gì, một phần bạn vận khí họ bét, lập tức đụng phải vết nước không gian, cái kia mười phần nguy hiểm, lại biến mất. Trần tướng bệnh thần thức không ngừng nhìn chầm chằm cái kia một đầu vết nước không gian, liền thấy cái sau đang kéo dài mấy giây sau đó, đột nhiên khép lại bên trên, quỷ dị biến mất rồi. Cái này khiến hắn có loại cảm giác bất thường. Chẳng lẽ, đây hết thể đều có cái gì lực lượng đang âm thầm điều khiển sao? Sau hai cái đám người một lần nữa được lớn, toàn bộ địa đạo yên tĩnh. Đám người liên tục đi tiếp mấy canh giờ, vượt qua bất đồng mà nói, cũng không còn gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. An tính như thế, ngược lại làm cho đại gia bất an. Nhưng người nào cũng không nói gì, đều bảo trì trầm mặc. Ông ngoang. Trong hư không, đột nhiên chuyển đến sóng chấn động bé nhỏ. Không khí trung quanh cũng nhỏ nhẹ nóng này bắt đầu chuyển động, từng cái nho nhỏ luồn đi xuáy, đột nhiên trống rông xuất hiện. Không tốt, hầm băng phong bạo. Cố Hoài bắc kinh hãi, tiến vào huyền băng quật bên trong, sợ nhất gặp phải hầm băng phong bạo rồi. Loại gió bão này cực kỳ đáng sợ, một khi tiến vào huyền băng người gặp phải, kết cục chính là cựu tử nhất sinh. Cháy mau. Dư Long Lai không chút do dự, phát động tuấn di kẻ đầu tiên đào tẩu rồi. Những người khác cũng hoảng hốt chạy bừa, nhau nhao phát động tuấn di. Nhưng mà, trong hư không lại chuyển đến thanh âm tê lương. Có người bị vết nước không gian tấn vệ. Cố Hoài bắt sắc mặt tái nhật, phát ra âm thanh người, chính là băng tuyết cung một cái nguyên anh cảnh trưởng lão. Người này vận khí quá kém, lập tức liền đụng vào vết nước không gian bên trong. Cố Hoài bắt bây giờ quanh thân bao phủ kiếm quang, tạo thành nhất trượng che chắn. Nàng không có phát động tu mà là nhanh vi hành lại. Đáng chết, lần này chẳng lẽ liền vô công mà trở về sao?" Chân Trương Mạnh trong lòng có chút tức giận. Hắn đột nhiên ra tốc, hướng về địa đạo chỗ sâu phóng đi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nhìn cái này Hẩm Băng Phong Bạo như thế nào. Hắn thể phép kinh người, còn có ma linh đẳng tương trợ, nếu là có thể vượt qua cái này Hẩm Băng Phong Bạo, nói như vậy không chắc liền có thể thu được Vạn Niên Băng Tủy rồi. Ừm, hắn như thế nào xuống tới? Gặp chân Bạch không lùi mà tiến tới, Cố Hoài bắt trong lòng cả kinh. Đối với Vạn Niên Băng Tủy, cũng ngẫm rất lâu, không nỡ lòng bỏ từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một nở. Suy nghĩ một chút, Nàng nghiến chặt hàm răng, cùng truy hướng Trần Trường Mạnh. Cái này thể tu cho người cảm giác thập phần thần bí, tất nhiên người này cũng không sợ Hầm băng phong bạo, nó như vậy không chắc nàng có thể tới liên thủ, cùng xông qua Hầm băng phong bạo. "Trần đạo hữu, ta với ngươi cùng một chỗ." Cố Hoài bắt đuổi theo, lớn tiếng nói. Trần Trường Mạnh sắc mặt cứng đờ, nếu là một mình hắn như thế nào đều dễ nói có thể phóng thích ma linh đẳng không có có tâm lý đánh bắt cái gì, nhưng nếu như thêm ra một cái Cố Hoài bắt đến, hắn chỉ có thể động dụng lực lượng của thân thể rồi. "Được, Cố Phong chủ." Trần Trường Mạnh gật đầu. Hai người bọn tới trước ngàn trượng khoảng cách, phong thanh đột nhiên biến lớn. Vênh lòng lòng. Tiếng Vinh Minh vang lên, trong địa đạo, một đoàn vòng xoáy khổng lồ lao nhanh nhấp nhô tới. Hai người phương hướng sau lưng, cũng chuyển tới tiếng Vinh Minh đồng dạng cũng xuất hiện hầm băng phong bạo. Đây chính là hầm băng phong bạo. Trần Chương mệnh sắc mặt nghiêm túc. Cơn bão táp này từ vô số băng nhận tạo thành, những thứ này băng nhận bất quy tắc, càng nhiều hơn chính là mạnh vụt, bọn chúng lập lòe u lam cùng tối tâm sen nhào qua mang. Cố Hoài Bắc lấy ra một cái định thần châu thả ở trong miệng, thấp nhắc nhở, "Trần Đạc những thứ này trong bão mạnh chém chí đồng thời cũng sẽ công kích linh hồn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Trần Trường Mệnh bật đầu. Hầm băng phong bạo tiền hậu giáp kích, bây giờ bọn hắn muốn chạy trốn đều không chạy được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể xông bảo. Nghĩ tới đây, Trần Trường Mệnh ngược lại chủ động xông về phía trước hầm băng phong bạo. Nhìn thấy một màn này, Cố Hoài bắt tâm thần rung động. Chướng 490, đồng tâm hiệp lực độ nan quan chương 490, đồng tâm hiệp lực độ nan quan đây chính là thể tu sao? Nàng tự lẩm bẩm. Trần Trường Mệnh tốc độ cực nhanh, lập tức liền bọn tới phong bạo bên trong. Xuy suy, từng đợt dợn người âm thanh vang lên. Trong bão Tại cao tốc xoay tròn ở bên trong, đối với Trần Trường Mạnh nụ thân bắt đầu cắt chém. Trần Trường mệnh thân thể cũng đung đưa không ngừng. Cơn báo táp này ẩn chứa xoay tròn sức mạnh mười phần đáng sợ, nếu như hắn sức mạnh thân thể không mạnh, e rằng trực tiếp liền sẽ mất đi khống chế, bị phong bạo vòng xoay cho lôi kéo lại. Từ đó hoàn toàn bị hờ băng phong bạo không chế. Tại phong bạo mạnh vụ điên cùng cắt chém phía dưới, Trần Trường Mạnh áo choàng bị cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ, ra thịt mặt ngoài cũng hiện ra từng cái thật nhỏ vết máu. Trần Trường Mạnh luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội thân, tại cơn bão táp này, mảnh mặt cũng cuối cùng xuất hiện thật nhỏ vết thương. Cùng lúc đó Trần Trường Mạnh cũng cảm nhận được từng đạo đến từ linh hồn công kích. Hắn đem một đạo thần thức đơn độc phân ra đến, những thứ khác thành một khối, tính toán ngăn cản loại này như cuồng chiều công kích linh hồn. Nhưng dù vậy, Trần Trường mệnh cũng cảm giác mình giống ở vào bắp bên trên thuyền nhỏ mặc cho sóng to gió lớn đem thuyền nhỏ đánh điên cuồng lăn lư. Không ổn áp. Trần Trường mệnh trong lòng nghiêm nghị. Hắn vận chuyển Thiên Lô rèn thể thuật, thân thể da thị tại thời khắc này đột nhiên đã biến thành màu đen. Một thân khí huyết cũng tập trung ở dưới da thịt, thoáng một cái làm cho da thịt lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Phong bạo mạnh mụ dù là tiếp tục cắt, cắt cũng vô pháp đột phá phòng ngự của hắn rồi. Bây giờ duy nhất cần cố kỵ chính là phong bạo mạnh hỗn sinh ra công kích linh hồn rồi. Ho ho, thần băng phong bạo tiền hậu giáp kích, rất nhanh cũng sắp cố hoài bắt cho tiêu diệt. Nang va Trần Trường Mệnh so sánh, có vẻ hơi chật vật. Dầm dầm dầm. Những cái kia phong bạo mạnh hỗn không ngừng cùng nàng kiếm quang che chắn ba chạm, phát ra dồn dập lỗ bang. Lực lượng của lỗ, để cho nàng kiểu khu chấn động không ngớt, mà đến từ linh hồn công kích đồng dạng để cho nàng cũng không chịu nổi. Cố Bắc Gian thần châu cũng chỉ là một tiện phẩm pháp bảo, năng có hạn, dù là nàng tự thân thần thức đại đầy đủ cao, nhưng đối mặt bạo vĩnh viễn công kích Nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy một thân hắc hóa Trần Trường Mệnh tại trong gió lốc bình yên vô sự, không có nửa điểm cắt chém vết thương, Cố Hoài Bắc cũng là rất là chấn kinh, đây rốt cuộc là cái gì luyện thể công pháp, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Trần đạo hữu trạng thái cũng không được khả lắm, dù sao thể tu thần thức không đủ mạnh. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh ánh mắt hơi có vẻ ngốc trợn, tựa hồ tại kiệt lực đối kháng công kích linh hồn, Cố Hoài Bắc liền ra sức phiêu tới, tính toán cho biện trợ. Trong bão công kích linh hồn, đột nhiên điếu mất. Trần Trường Mạnh trong lòng bùng lòng, lúc này mới chú ý tới Cố Hoài Bắc đã đi tới bên cạnh. Hán lập tức hiểu rõ Thời khắc mấu chốt, lại là nàng trợ giúp hắn. Cố Hoài Bắc dù sao cũng là nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, thần thức cường đại, lại có An Thần Châu bảo vật như vậy phụ trợ, cho nên đang đối với chờ phong bạo ở bên trong mảnh vỡ công kích linh hồn phương diện, chiếm có nhất định ưu thế. Kỳ thực lúc này, Trần Trường Mệnh nếu là lấy ra Ma Linh Đẳng có thể rất thoải mái giải quyết hết thảy. Nhưng mà Ma Linh Đẳng quá mức phi tiền, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy. Một khi nhìn thấy, hắn bình thường sẽ giết người diệt cậu. Nhưng Cố Hoài Bắc cùng hắn không không kiều tập chí tại thời khắc nguy cấp còn chủ động trải qua tương trợ, cái này khiến Trần Trường Mệnh cũng không nhắc lên được giết người diệt khẩu tâm tư. Ngoanh, hai cái hầm băng phong bạo tại thời khắc này hợp hai là một, uy lực đột nhiên tăng cường gấp đôi. Càng nhiều giày đặc phong bạo mạnh ngút, điên cuồng một tới. Mà Trần Trường Mệnh lục thân mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng công kích linh hồn lại làm cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai người đều lâm vào khẩu chiến. Trần Đạo Hữu, an thần châu cho người. Cố Hoài bắt đột nhiên lấy ra an thần châu, thân thể khẽ liền bay đến ánh mắt đờ mặt, tiếng la lên ở giữa, đem hạt châu này dùng sức nhét vào Trần Trường Mệnh trong miệng. Trần Trường Mạnh nghe được câm thanh, tinh thần phân chấn một chút, lúc này An Thần Châu bị một cái mềm mại ngọc thủ tấc trong cửa bảo, nhưng hắn lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. "Cố Phong chủ, vậy ngươi?" Trần Trường Mệnh sốt ruột nói. Cố Hoài Bắc đem An Thần Châu cho mình, nàng cũng nguy hiểm a mang ta. "Leo ra." To lớn trong tiếng gió, giọng Cố Hoài Bắc đứt quãng truyền đến, lập tức nàng đem nhét An Thần Châu tay, thuần thế chước xuống, một cái liền tóm lấy Trần Trường Mạnh đại thủ. Trần Trường Mạnh bản năng nắm chặt, nguy cơ sinh tử ở giữa, hắn cũng không lo được nhiều như vậy nhìn nữ tử tìm rồi, trước tiên đảm Mạnh quan trọng. Miệng ngậm An Thần Châu Trần Trường Mạnh cảm giác linh hồn áp lực giảm bất không thiếu, cái này khiến hắn mừng rỡ, hắn chỉ cần thở vào được một hơi, sẽ không sợ cái này ầm bàng phong bạo rồi. Hắn tử giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống đất, toàn thân sức mạnh tập trung ở hai chân bên trên, hướng rắn mặt đất bị hắn ngạnh sinh sinh bước vào nửa mét sâu. Trần Trường Mạnh một bước một cái dấu chân, tại cuồng bạo trong gió lốc, giang cổ hướng đi địa đạo chỗ sâu. Mới đầu, hắn còn lôi kéo cố hoài bắc, nhưng về sau phát giác dạng này không được, cố hỏa bắc như thế bại lộ ở trong cơn bão cát, thừa nhận phong bạo mạnh đột đại lượng công kích. Trần Trường Mạnh cảm giác tiếp tục như vậy, không phải bị phạt Thế là hắn bỗng nhiên kéo một cái, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, đồng thời một cái tay khác kéo lấy Cố Hoài Bắc một cái tay khác cánh tay, tiếp đó cứng rắn đem nàng cong lên người. Đã như thế, Cố Hoài Bắc công kích chính diện đều bị Trần Trường Mệnh cho chịu được được. Nàng chỉ cần yên tâm đối phó đằng sau cùng bên cạnh phong bạo mạnh ngụ công kích, cứ như vậy, có thể làm áp lực của nàng cực kỳ hòa dịu. Lần đầu bị một cái nam nhân cõng, Cố Hoài Bắc trong lòng cũng sinh ra một chút ngượng ngùng, nhưng tại ý chí cầu sinh dưới ảnh hưởng, ngượng ngùng cảm giác cũng biến mất không thấy. Trần Trường Mệnh cùng Cố Hoài Bắc, hai người tạo thành ấn ý cộng tác. Một người tại phía trước cản trở phong bạo mạnh ngụ Một người ở phía sau cản trở, Trần Trường Mạnh tại to lớn sức gió thôi động ở bên trong, gian khổ tiến lên. Trần Trường Mạnh thật hy vọng bây giờ Cố Hoài Bắc đột nhiên mất đi, tiếp đó hắn phóng xuất ra ma linh đằng, nhanh chóng thông qua hầm băng phong bạo, thế nhưng là Cố Hoài Bắc dù sao cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, ngắn thời gian bên trong là không thể nào ngất. Vốn cho là, cái này hầm băng phong bạo cũng chỉ là tồn tại ở trong địa đạo một phần nhỏ, làm đi sau hai canh giờ, Trần Trường Mạnh cảm thấy mình ý nghĩ này quá ngây thơ. Trong địa đạo hầm băng phong bạo phản phất vô cùng vô tận, dù là hắn gặp phải chỗ dễ, đổi mà nói, cũng giống vậy sẽ gặp phải hầm băng phong bạo. Trần Trường Mạnh trong lòng âm thầm tê khổ. Cố Hoài bắt trắng như tuyết áo choàng bên trên, đã xuất hiện vài chỗ cá nước, có nhiều chỗ chảy ra đỏ thám tiên huyết, có thể thấy được nàng kiếm quang che chắn chống đỡ đến bây giờ, cũng có chút không cách nào triệt để phòng ngự lại. Mà Cố Hoài Bắc linh hồn tại đối mặt phong bạo mạnh bụm trong công kích, vẫn như cũ còn có thể thủ đứng, cũng không có lâm vào hôn mê. Trần Trường Mạnh cắn răng, cũng chỉ có thể tiếp tục hành động. Hô hô, trận băng phong bạo không ngừng mà dung hợp, uy lực càng lúc càng lớn, Trần Trường Mạnh cũng lục thân, bây giờ cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà hắn hiện tại quần áo trên người, mảnh vải đều không Cũng may Cố Mai của Hỏa Bắc Bị hắn cõng, hai mắt nhắm chặt, toàn lực phòng thủ phong bạo mãnh hỗn công kích linh hồn, mới không nhìn thấy Trần Trường Mệnh dưới người xoay quang. Bây giờ, Trần Trường Mệnh nơi nào còn nhớ được những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Hắn cổ khổ, khổ chống đỡ cơ thể, đồng thời còn đạt được xuất thần thức tới quan sát Cố Hoài Bắc chặt hái, chuẩn bị tại nàng hôn mê một khắc liền phóng ra ma linh đằng đi ra. Chương 491, Bang Long Tinh chương 491, Bang Long Tinh hẩm bằng phong bạo tại dài dòng trong địa đạo, tựa hồ vô cùng vô tận khiến cho lòng người sinh vọng. Trần Trường Mệnh trong lòng cũng không ngừng kêu Hắn ý thức được có lẽ không phải hẩm băng phong bạo quá nhiều, mà là hắn đi lại răng cổ, tại địa đạo bên trong hành tẩu giống như cao tuổi lão giả, thường thường một canh giờ trôi qua, cũng mất quá đi số bách trượng mà thôi. Thực lực còn chưa đủ mạnh a. Trong lòng của hắn thâm nhẹ. Nếu như tấn thăng đến nguyên anh cảnh tầng năm, tất thì hết thảy đều sẽ thay đổi rất nhiều, tại hẩm băng trong gió lốc cũng không sẽ chật vật như vậy. Nếu như hắn đến nguyên anh cảnh mười tầng, như vậy tại cơn báo táp này bên trong liền đi bộ nhàn nhã rồi. Hơn một canh giờ phía sau, Cố Hoài bắt thương thế càng nghiêm trọng, tươi máu nhuộm đỏ trắng như tuyết trường bào, phơi bày ra thịt, vết thương nhìn thấy mà giận mình mà nàng bản linh hồn của con người cũng cũng cuối cùng không chịu nổi. Ngiao đầu, liền lâm vào trong hôn mê. Lúc này Trần Trường Mạnh cũng vết thương trầm trì, cũng đang khổ cực chịu được. Vừa nhìn thấy Cố Hoài Bắc hôn mê, hắn không chút do dự thả ra ma linh bản tới. Hắc đằng xuất hiện sau đó, cấp tốc nhanh chóng, đem thông đạo cho nhét đầy ấp. Bởi vì ma linh đằng đằng mạng quá nhiều, lại qua tại đông đúc, lập tức làm cho hầm băng phong bạo cũng xoáy không chuyển nổi rồi. Xa xa nhìn lại, tại ma linh đằng chiếm cứ một khu vực kia, hầm bạo giảm bớt hơn phân nữa, một điểm lực cũng thích không thả ra được rồi. Mà ngoại vi phong bạo mặc dù đối với Ma Linh đằng cũng bắt đầu tiến công, nhưng hắc đang đông đúc, tạm thành tiền cô che chắn, nhưng cái kia kinh khủng phong bạo mạnh hỗn cũng vô pháp đả phá. Thái Bình, Đứng đại gió êm sóng lặng Ma Linh Đẳng hình thành bảo hộ trong lồng giam, Trần Trường Mạnh cuối cùng thở dài một hơi. Nếu là không có cố hoài bắt đứa con rể này, hắn trên người nơi nào sẽ thụ thương. Thương thế trên người hắn cũng không trọng, sớm đã cầm máu, đang chậm rãi khép lại bên trong. Trần Trường Mạnh vội vàng đổi một thân áo bảo vệ sau, bị lệnh Ma Linh Đẳng rời đi. Ma Linh Đẳng thân thể cao lớn di động, tốc độ so trước đó Trần Trường Mạnh tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, vẻn vẹn mất bán chú gương cầm phù, Ma Linh Đăng liền thông qua được hầm bằng phong bạo khu vực, tiến vào một mảnh yên tĩnh địa đạo. Trong toàn bộ quá trình, Trần Trường Mệnh đều đang chăm chú cố hoài bắt trạng thái, một khi có tô tỉnh dấu hiệu, hắn liền muốn ra tay đem nàng đánh ngất xỉu. Cú may nàng trạng thái hôn mê rất sâu, vẫn luôn không có tô tỉnh. Điều này cũng làm cho Trần Trường Mạnh thở dài một hơi. Thần thức dò xét một chút phía trước, tạm thời không có phát giác nguy hiểm, Trần Trường Mạnh đã thu Ma Linh Đăng. đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lô giàn thể thuật. Khi lông xuất hiện, thần bí hắc diễm chui vào da thịt lỗ chân lông, bắt đầu khôi phục nhanh chóng nhục thân. Quá trình này rất nhanh. Thời gian đốt hết một nén hương, Trần Trường mệnh liền khỏi hẳn, hắn, hắn đình chỉ tu luyện, tiếp đó đi tới Cố Hoài Bắc bên cạnh, ngồi xổm người xuống, quan sát một chút tình trạng của nàng, cho nàng cho ăn 3 cái thượng phẩm hồi thiên đan. Hồi thiên đan là chữa thương thánh phẩm, vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương, cũng có cường đại năng lực chữa trị. Cố Hoài Bắc là nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, thể phách viễn siêu tu sĩ kim đan, cho nên có thể tiếp nhận 3 cái thượng phẩm hồi thiên đan dư lực. Hồi thiên đan sau khi ăn vào không bao lâu, Cố Hoài Bắc trên da thịt nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Trần Trương Mệnh thấy thế yên lòng. Tin tưởng không bao lâu, Cố Hoài bắt nội ngoại thương khỏi hẳn không sai biệt lắm, nàng liền có thể đã tỉnh lại. Dù làn nàng thần hồn chịu đến một chút thương tích, chắc hẳn nàng cũng có biện pháp giải quyết. Trần Trương Mệnh hướng về sau lưng địa đạo nhìn lại, bên ngoài trong trượng, hầm băng phong bạo như cũng đang tàn phá không ngừng, bất quá tựa hồ quy mô không có lớn như vậy, hẳn là ma linh đẳng một đường cứng rắn xuống tới, đem phong bạo cũng phá hủy không thiếu. Trần Mệnh ngồi xếp bằng tại Cố Hoài Bắc bên cạnh, khép hờ hai mắt, tiến tĩnh chờ đợi. Mấy canh giờ sau, Một luồng âm hàn khí tức đột nhiên từ địa đạo chỗ sâu xuất hiện. Trần trường mệnh bỗng nhiên đứng dậy, thần thức quét lớp tới, liền thấy một cái ba trượng lớn nhỏ băng dao, toàn thân ngân sắt trắng, bây giờ hướng hắn vị trí bay tới. Cái này băng dao là cấp 9 trung gia yêu thú. Băng dao tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ còn chưa phát hiện tùy tiện kẻ xâm bảo. Đột nhiên, màu bạc trụ đồng khẽ động, băng dao tựa hồ phát hiện mạch khí tức người sống. Nó hướng về lên, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm, đột nhiên gia tốc hướng về Trần Trương Mạnh một tới. Trần Trương Mạnh ôm cây đợi Băng dao tới gần sau đó, đột nhiên há miệng liền phun ra từng cây băng mâu. Cái này băng mâu 10 phần sắc bén, phát ra cực hàn khí tức. Ầm. Chân Trương Mạnh đấm ra một quyền, đem tất cả băng mâu trấn giữa. Hắn thân thể khẽ động, chợt xuất hiện tại băng dao trước mặt, một cái thiết quyền đệ xuống. Ngay một tiếng ở bên trong, băng dao như băng khối giống như tan rã, hóa thành vô số băng tinh hướng bốn phía kích bắn đi. Ừm, đây là cái gì? Chân Trương Mạnh tại thật nhỏ vụt băng ở bên trong, phát hiện một khối màu đu lan mạnh vụ. Mạnh vụ này lớn nhỏ cỡ nắm tay, độ dày ước chừng một tấc, nó phát ra sâu kín lang quang, đồng thời cũng phóng thích ra hơi thở của cực hàn. Trần Trường Mạnh vẫy tay một cái, đem mảnh vụn lăng không thu tới. Một cố lạnh vô cùng lại bằng, lập tức xô theo bàn tay sầm lấn đi vào, Trần Trường mệnh cũng nhẹ nhàng run run một chút, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, mảnh vụn này băng hàn chí lực, vậy mà có thể so với đại hàn băng tuận. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn lẩm bẩm nói, đây là nơi nào? Đột nhiên, một đạo hư ngữ âm thanh từ phương hướng phía sau chuyển đến. Cố Hoài bắt tỉnh. "Cố Phong chủ, chúng ta xông qua hầm băng phong bạo." Trần Trường Mạnh quay người nở cười, đi tới. "Trong tay ngươi đây là" Cố Hoài Bắc lập tức liền thấy Chân Trương Mệnh trong tay màu u lam mạnh vụt, nguyên bản có chút đạm đạm con mắt, tại thời khắc này cũng phát sáng lên. "Cầm cho ta xem một chút." Nàng đội bằng nói. Trần Trường Mệnh đưa cho nàng. Cố Hoài Bắc cầm trong tay màu đu lam mạnh vụt, âm thầm vận chuyển công pháp, tiếp đó nhắm mắt. Trần Trương Mệnh có chút mờ mịt, không rõ ràng Cố Hoài Bắc ý đồ. Hắn không có hỏi đến, mà là yên tĩnh chờ đợi, tin tưởng lấy Cố Hoài Bắc là người, nhất định sẽ nói cho nàng. Theo công pháp vận chuyển, Chân Trương Mệnh kinh ngạc phát ra hóa thành sợi năng lượng, đang không ngừng tiến vào Cố thể nội. cùng lúc đó, khí tức của nàng cũng mạnh lên đợi bán chú hương công phu. mảnh vụn hoàn toàn biến mất, giờ khắc này Cố Hoài Bắc cũng thần thái sáng láng mở mắt ra. Đây là Băng Long Tinh. Mở mắt ra, nàng nói thẳng, "Băng Long Tinh?" Chân trướng mệ hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng nghe nói qua. Cái này Băng Long Tinh cực kỳ hiếm thấy, ta Băng Tuyết cung lục đại nguyên anh cảnh cường giả tiến vào Huyền Băng của chúng, cũng chỉ tìm kiếm được mấy khối Băng Long Tinh mà thôi. Cố Hoài Bắc đáng tiếu đạo, "Cái này Băng Long Tinh cùng ta Băng Tuyết cung cựu truyền Hàn Băng Tuyết 10 phần phù hợp có thu nhập thể nội, để tu vi đồng thời, vẫn là ức chế công pháp mang tới tác dụng phụ. Cựu truyền Hàn Băng có tác dụng phụ." Trần Chương mạnh trong lòng hơi động, nhớ tới đời trước băng tuyết cùng cùng chủ nổi điên bộ giáng tới. Thật là thứ này quá nhiều thấy, cho nên cho dù là ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, vừa rồi vận dụng công pháp hấp thu một chút, quả thật hiệu quả rất tốt. Cố Hoài Bắc hơi tiếu đạo, "Cảm ơn ngươi, Trần đạo hữu, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng sẽ táng thân vô băng quận trong gió lốc." Nàng ngừng đầu, một mặt chân thành. Chương 492, địa đạo phân cuối, cổ ma pho tượng trường 492, địa đạo phân cuối, cổ ma pho tượng ha Cố Phong chủ nói quá lời, tại băng trong gió lốc ngươi ta hợp tác lẫn nhau phương mới đi ra. Ngoài ra ta có thể còn sống sông ra đến, cũng toàn dựa vào biên kia An Thần Châu, cùng với ngươi ở sau lưng chặn phong bạo mạnh vụ. Trần Trường Mệnh cũng gật đầu nở nụ cười. Lần này vừa quan, hắn và Cố Hoài bất chân thành hợp tác, lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý Cố Hoài bắt tại không biết hắn nội tình dưới tình huống, chủ động tới giúp hắn một tay, cái này làm cho Trần Trường Mệnh hảo cảm với nàng tăng nhiều, cho nên đằng sau mới có thể làm giúp đỡ. Trần Ngọc Hữu, da băng tuyết cung cổ xưa trong điện tích ghi đi chép, thời kỳ đã từng có lạc, nó nội đan hóa thành băng long tinh. Cố nói: Đây là băng tuyết cung bên trong bí mật theo lý thuyết nàng không thể đối với người ngoài nhắc đến, nhưng Cố Hoài Bắc cảm thấy mình bị Trần Bạch đắc hữu, lại tiến đưa chính mình chân quý băng long tinh. Nếu như không cáo chi băng long tinh bí mật, như vậy trong nội tâm nàng cũng sẽ băn khoăn. Trần Chương mạnh gật gật đầu. Đối với Cố Hoài Bắc chủ động nói ra băng long tinh lai lịch, vẫn có chút căng kích. Chín đời cung chủ đã từng nói, cái này băng long tinh không chỉ có thích hợp ta băng tuyết cung đệ tử, cũng thích hợp với thể tu. Cố Hoài Bắc luôn cảm thấy chân quý như vậy một khối băng long tinh bị chính mình hấp thu không đầy lòng. Thế là cũng nóng trong kế tiếp còn có thể gặp được đến Băng Long Tinh, để cho Trần Bạch Đạo hữu đạt được lợi ích. Do đó, nàng dặn dò ra một cái khác bí mật, Băng Long Tinh thực hàn, thể tu hút nhập thể nội có thể đồng dạng rèn luyện thân thể, từ đó tăng cường đối với lạnh vô cùng phòng ngự. Tăng cường đối với lạnh vô cùng phòng ngự. Trần Trương mệnh trong lòng nhảy một cái, lập tức liền nghĩ tới Băng Linh Tiên tử. Hắn bảo Băng Linh tiên tử có thể nói kết tử thủ, nếu như hắn có thể nhiều hơn nữa tìm kiếm một chút Băng Long Tinh hóa, tăng cường chống lạnh năng lực, như vậy cũng không cần như vậy rụt rè Băng Linh tiên tử rồi. Có lẽ, ta có thể hấp thu Băng Long Tinh Hàn Đỗ Chu cũng có thể hấp thu. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp Trần Trường mệnh như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Trần Đạo Hữu, nếu là gặp phải băng dao giết chết sau đó, dễ thực hiện nhất lúc liền hấp thu hết băng lòng tình, miễn cho nó nổi bộ lạnh tính năng lượng sẽ bỏ trốn. Được, ta hiểu được. Trần Trường Mạnh gật gật đầu. Cố Hoài Bắc đột nhiên ngượng ngùng đứng lên, "Trần Đạc Hữu, ngươi xoay người, ta đổi quần áo một chút." "Được." Trần Trường mệnh quay người, hướng đi nơi xa. Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cỡ nhỏ cấm chế xuất hiện, đem nàng đưa lại. Nàng rất nhanh đổi xong một bộ mới tinh quần áo, lại khôi phục nguyên bản phong độ tuyệt thế, tiếp đó triệt hồi cẩm chế, bước nhanh lại gần Trần Trường Mệnh. Vừa rồi ta giết một cái màu bạc băng dao, mới thu được băng long tinh, có lẽ cái này đạo trỗ sâu còn có. Trần Trường Mệnh tiếu đạo, đi, đi xem một chút. Cố Hoài Bắc cũng nở nụ cười xinh đẹp. Trần Trường Mệnh ngơ ngác một chút, nếu như đưa vào Chu cầm thiên ký ức, trong ấn tượng sư phó là một cái bất cầu non tiếu thanh lanh nữ tử. Hai người tiếp tục tiến lên, tốc độ rất nhanh. Cái này một đầu địa đạo đi tiếp một đoạn thời gian, cũng không có gặp phải chỗ rồi, rất có loại một con đường đi đến đen cảm giác. Cái này khiến Trần Trường Mạnh có chút mà mịt. Một phần bạn đi đến phần cuối, cũng không có phát hiện bạn niên Băng Thủy, vậy hắn nhưng là tay không mà về rồi. Hai người lại đi tiếp một đoạn đường, tại lối rẽ sau đó, đột nhiên phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái cự đại hang động, mang theo sâm nhiên hàng khí, xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là, vô luận là Cố Hoài Bắc, vẫn là Trần Trường Mạnh, bây giờ trên mặt đều biết đầy chấn kinh. Cự hang động lớn ở bên trong, đứng sừng sững lấy 18 tôn thân thể cao lớn màu đen pho trương, những thứ này pho trương 10 phần tử lớn, cao tới mấy chục trượng, cho người một chủng ma thần một dạng cảm giác. Cổ ma Trần Chương mẩy mí mắt nhảy một cái, trong lòng hiện lên hai chữ này. Cái này màu đen pho tượng, hoàn toàn liền là dựa theo cổ ma hình tượng đắp nặn đấy, cả hai cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ chẳng qua hiện nay những thứ này pho tượng số nhiều đã hư hại, khắp nơi đều là tường đổ. Tường sợi trận pháp tàn phế dư ba động, tại 18 tôn cổ ma pho tượng trung ương khi có khi không chuyển đến. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cố Hoài Bắc ánh mắt khẽ động, đột nhiên liền phát hiện mẫu đen phò tượng hậu phương, lại có một đống trắng loá khói băng, ở nơi này thối băng bốn phía, còn bò lổm nhổm mười mấy đầu ngân sắc băng giao. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng thở dài, càng cái nói, Trần Bạo vì không ra bạn niệm băng vị cùng băng long tinh biến thành băng dao đều ở đây địa đạo cuối trong huyền động. Đúng vậy a, đập phá dày sắc không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Chân Trương Mạnh cũng nhẹ nhàng nợ nụ cười. Trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, một cái băng dao đột nhiên mở mắt ra, thấy được hai cái người xa lạ. Tại tiếng long ngâm vang lên một khắc, các băng dao cũng đồng thời mở to mắt. Trong không khí, chật băng hàn, tương đạo ngân quang thoáng qua, tất cả băng giao đối với hai cái khách không mời mà đến phát động tấn kích. Chân Trương Mạnh cùng Cố Hoài Bắc cũng đồng thời xuất thủ. Nếu thứ này băng giao so lúc trước hắn giết đẳng cấp cao hơn, thấp nhất cũng là cấp 9 cao giai cao cũng có 10 cấp trung cấp, 10 cấp trung gia yêu thú, Cam bị Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Do đó, Chân Trương Mạnh đem cái kia mạnh nhất giao cho Cố Hoài Bắc, cái sau cũng cực can ý đem hỏa lực nhắm ngay cái này băng giao. Chân Trương Mạnh phụ trách giết các băng giao. Rầm rầm rầm. Chân Trương Mạnh đại chiến thần uy, từng nhát thiết quyền vung ra, đội phá băng giao đông đúc tấn kích, đem từng cái băng giao nện đến thịt nát xương tan. Mà Cố Hoài Bắc cùng cái kia 10 cấp trung giai băng giao đại chiến với nhau, trong lúc nhất thời, to lớn trong động, tất cả đều là ngang dọc băng lánh kiếm cùng sắc bén băng mâu. Chiến đấu kéo dài một nén nhang phía sau. Chân Trương Mạnh chém giết tuyệt đại bộ phận băng dao, bây giờ lại chỉ có hai cái mười cấp sơ giai băng dao, tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại, không ngừng điên cuồng đối với hắn phát động công kích. Lại sau một lúc lâu, trần Trương Mạnh đánh giết một cái băng dao, một cái khác băng dao trốn hướng về phía nơi xa. Ầm ầm. Chân Trương Mạnh phát động tuấn di, đuổi kịp băng dao, liên tục thiết quyền đệm xuống, đem cái này băng dao đánh cho đắc bẫy. Quay người liếc mắt nhìn, gặp Cố Hoài Bắc đứng tại trong hư không, sắc mặt lạnh lùng cùng băng dao đại chiến, mặc dù chiếm cứ thượng vòng, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Chân Trương giống như đạn pháo tiến lên, Hắn một quyền liền đập vào băng giao trên thân. Cái này băng giao thân thể rung mạnh, rơi xuống hướng một bên, nhân cơ hội này, nhất đạo tiếng quang rơi xuống, lập tức ỉu xuyên thấu băng giao đầu người. Trần Trường mệnh lại một lần nữa tiến lên, liên tục ra quyền đập vào băng giao trên đầu. Ầm ẩm. Tại từng đợt tiếng vang bên trong, băng dao đầu bị đánh bại, toàn thân cũng theo đó vệ thành của băng. Đa tạ Trần đạo hữu. Cố Hoài bắt thở dốc một hơi, đối với Trần Trường Mạnh chắp tay nói cảm ơn. Trần Trường mệnh cười lắc đầu. Hắn bổ giữa không trung, đem băng long tinh đều bộ tới, tiếp đó tung người rơi xuống bạn niên băng tụy phía trước. Cố Hoài Bắc cũng hạ xuống bên cạnh hắn. "Thiết thể 19 mai băng long tinh, ta lấy 9 cái, ngươi cầm 10 cái." Trần Trương Mệnh nói. "Không, ta lấy 9 cái, ngươi cầm 10 cái." Cố Hoài Bắc kiên định lắc đầu. Nàng không muốn một mực chiếm tiện nghi. Dù sao phía trước nàng hấp thu một cái băng long tinh rồi, cũng tốt. Trần Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, chưa từng ma pháp xoắn xuýt. Cố Hoài Bắc vung tay lên, đem bạn niên băng thủy chia làm hoàn toàn tương tự hai đống. Trần Trương Mệnh đến. Mỗi một chồng cũng có trên trăm khối vạn niên băng thủy, mỗi khối vạn niên băng thủy thể tích, khoảng chừng gương mặt kích cỡ tương đương. Chương 493, Vang Linh Chân Nhân lưu chương 493, Vang Linh Chân Nhân lưu chúng ta lần này thực sự là phát tài. Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, trước đó Huyền Băng Quật xuất hiện, có thể thu được mấy khối nhỏ liền mười phần công sai, lần này chúng ta tiến vào cái này trong huy động, lập tức thu được trên trăm khối. Cố Phong chủ, ngươi nếu là đi công tôn thế ra, không bằng mang ta đi chung như thế nào? Chân trường mệnh hơi điếu đạo, có gì không thể? Cố Hoài Bắc nở nụ cười, đem một đống bạn niên băng tùy thu rồi. Chân trường Mạnh cũng là như thế, Vang Long tinh không chỉ được, chúng ta nắm chặt thời gian hóa của Mai Bắc nói nhanh, Trần Trường mệnh gật đầu. Hai người riêng phần mình tách ra, tìm một chỗ đă bằng, lấy ra băng long tinh hút thu bảo. Lạnh vô cùng sức mạnh, liên tục không ngừng từ băng long tinh tiến vào trong cơ thể, Trần Trường mệnh cảm giác huyết dịch đều chậm lại, toàn thân như rất vào hơn băng, nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ rất lạnh. Phía trước hắn chống cự rất lạnh, lại cảm thấy vẫn không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ đem cực hàn chi lực hút vào thân thể, loại cảm giác này trở nên mãnh liệt. Hấp thu một khối băng long tinh về sau, hắn toàn thân đều muốn lạnh cóng, độ vàng vận chuyển tiên lô giàn thể thuật. Theo thiên lô xuất hiện Hàn Dương bắt đầu chui vào thể nội, cảm giác băng hàn cái này mới dần dần mà tiêu thất, băng hàn hoàn toàn biến mất sau đó. Chân Trương Mệnh ngừng tu luyện, lại lấy ra một khối băng long tinh hút tu bảo. Lần này hấp thu, hắn cảm giác khá hơn một chút, quả thật có thể chống lạnh. Chân Trương Mệnh trong lòng vui mừng. Hắn Dương mắt hướng về bên cạnh Cố Hoài bắt nhìn lại, liền thấy nàng bao phụ tại một tầng băng hàn khí thể ở bên trong, cả người tựa như trong trẻo lạnh lùng nữ Bồ Tát, phát ứng trang nghiêm, không nhúc nhích, tựa hồ tiến vào trạng thái nào đó. Chân Mệnh cũng tập trung ý chí, không ngừng hấp thu băng long tinh, sau đó lại dùng tiên lô giàn thể thuật tới luyện hóa. Cứ như vậy, sau 2 cái giờ, Trần Trường Mệnh hấp thu xong tất cả băng long tình, mạnh nhất băng giao khối kia lớn nhất băng long tình, Trần Trường Mệnh cho cố Hoài Bắc. Bây giờ, hắn nhìn thấy cố Hoài Bắc còn đang tu luyện, tựa hồ đồng thời không có dấu hiệu kết thúc, thế là liền đứng dậy tại cái này trong huyết động thăm dò đứng lên. Hắn bây giờ có thể xác nhận, cái này 18 tôn màu đen pho tượng chính là của ma, những thứ này cổ ma pho tượng dựa theo một loại nào đó quy luật kiến tạo, tại trung ương tạo thành một tòa trận pháp. Do đó, trong không khí chắc chắn sẽ có trận pháp còn sót lại khí tức khi có khi không. Cổ ma đây là tại phong ấn cái gì? Cái này băng quan Lại cùng cổ ma có quan hệ gì Trần trương mệnh khẽ như mày đi đến một tôn hư hại pho tượng bên cạnh đưa tay của một hồi pho thượng không hề động một chút nào hắn thêm đại lực lượng photh tưởng kia vẫn là không có gì thay đổi Đây là cái gì tài liệu Trần Trương mệnh vi ạ hắn cái này Khan bị nguyên anh cảnh bảy tầng thể tu sức mạnh vậy mà chảo không nát đã tàn phá pho thượng hắn từ dưới đất nhặt lên một mảnh vụ ánh mắt ngưng chọc lên trước kia là ai tiến vào cái này trong hoạt động phá bỡ cái này 18 tôn cổ ma pho thượng 7 ra đại trận người này thực lực chẳng lẽ đã là hóa thần rồi sao cũng chỉ có hóa thần tu sĩ Với có loại lực lượng kinh khủng này, Chân Trương mệnh cảm thấy những thứ này pho tượng mạnh vụ, có lẽ còn có khác tác dụng, thế là lấy ra một cái trống không chữa vật giới chỉ, bắt đầu thu thập lại. Hắn cũng chỉ có thể thu thập một chút mạnh vụ. Những cái kia tương đối hoàn chỉnh cổ ma phó thượng, thể tích quá khổng lồ, chứa vật giới chỉ cũng vô pháp chứa được. Hừ, đây là cái gì? Có người lưu trữ. Chân Trương mệnh hành tẩu tại giữa phía tích, đột nhiên phát giác một cái tương đối bằng phẳng mạnh vụ bên trên, khắc một nhóm thanh tú chữ nhỏ. Nhĩ Đẳng đã từng uy hoàng nhất thời, chém giết Hàn Tủy băng long, bây giờ cũng thay người làm quần áo cưới, thật đáng buồn. Hậu thế ta băng tuyết cũng đệ tử, như tiến vào nơi đây, có thể chạm giết ngân sắc giao lòng, này giao long chính là Hàn Tủy băng phách long nội đan mạnh bủ hấp thu băng linh tinh đám khí tức biến thành. Chém giết sau đó, có thể chiếm được băng lâm tinh, vật này cùng an thần hoa có dị khúc đồng công chỗ, có thể nhiều phụ. Lại còn là băng linh chân nhân. Chân Trương Mệnh nhìn qua một nhóm chữ viết này, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cái này băng linh chân nhân, chẳng lẽ chính là băng linh tiên tử tại nhân giới đạo hiệu, mà băng tuyết cung là băng linh tiên tử lưu lại truyền Chân Trương Mệnh cảm thấy đây hết thảy vô cùng có khả năng Hắn liếc mắt nhìn Cố Hoài Bắc, phát giác nàng còn đang hấp thu, liền yên lặng chờ chờ. Băng Linh chân nhân hàng chữ này, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu, đó chính là cổ ma từng tại Vền Băng Đảo chém giết một đầu Hàn Thủy Băng Phách Long. Long, tại nhân giới cực kỳ hiếm thấy. Trần Trương mệnh tu luyện tới bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhân giới nhiều lắm là cũng chỉ có dao. Chẳng lẽ nói, phía trước lấy được huyết long trì, cũng là hấp thu này lòng trì huyết hình thành. Chân Trương Mạnh cảm thấy cái này có nhiều khả năng. Hắn lấy ra Phật châu, Bếch thương tiền túi, nghe nói qua Hàn sao?" Chân Trương hỏi. "Nghe nói qua?" Mích thương ánh mắt cũng rơi vào cái kia một hàng chữ viết bên trên, nhìn không được kinh hô lên thì ra là thế thì ra là thế chuyện gì xảy ra Trần Trương mệnh của nói tại Linh giới thời kỳ với cổ đã từng có một loại gọi là băng linh tinh đám bảo vật xuất hiện đã dẫn phát rất nhiều thế lực tranh đoạn trong đó có Hàn băng phách Long nhưng mà về sau nghe nói cái kia một trận đại chiến đánh cực kỳ tích liệt Băng linh tinh đám trốn vào hư không không thấy mà đồng thời truy tung đi một đầu Hàn Thủy Băng phách Long cũng mất ích Mích thương lầmầm nói lai bọn chúng trong lúc vô tình đi tới nhân giới tiếp đó cùng thời kỳ cường Thịnh cổ ma nhấtộ gặp nhau Xảy ra một hồi kịch chiến sau đó, đầu này Hàn Vỹ Băng Phách Long bị cổ ma chém giết, sau đó dùng trận pháp đem băng linh tinh đám cũng phong ấn đứng lên. Linh giới long tộc cường đại như thế, lại như thế nào có thể đi vào nhân giới? Trần Chương Mạnh hiếu kỳ hỏi. Chắc chắn sẽ có cơ duyên xả hợp, nhưng linh giới sinh linh một khi tiến vào nhân giới cũng sẽ bị thiên đạo áp chế cảnh giới đến hóa thân cảnh, này lại tăng thêm rơi xuống phong hiểm. Vỹ Thương nợ nụ cười, có chút lung đúng. Nàng bản thể cũng đồng dạng không dám xuống, bởi vì này phong hiểm rất cao. Một phần bạn nhân giới có chút ẩn nút hóa thân cường đem nàng bạn thể giết, như vậy nàng liền triệt để chết rồi. Cái này có thể nói là lật truyền trong mương. Thì ra là thế." Trần Trường Mệnh nhẹ gật đầu. Băng Linh Tiên Tử rất tương đại, chắc là đem Băng Linh Tinh đám luyện chế thành bản mỹ mạo vật, cho nên tại toàn bộ linh giới ở bên trong cũng coi như là có tên tuổi đại nhân vật. Bích Thương lại nói, "Nàng cũng biết hai người ăn Tết, cho nên cũng nói ra suy đoán của mình. Nàng nhất thiết phải đường Trần Trường Mệnh đối với Băng Linh Tiên Tử có một chính xác nhận thức, đã như thế, mới có thể tại nhân giới không ngừng mà góp nhặt thực lực chờ tới rồi linh giới về sau, cũng không quá mức bị động." Nàng giải Trần Trường Mệnh. Biết đó là cái cực kỳ ẩn nhẫn gia hỏa, Cho nên về sau tới rồi linh giới sau đó, tuyệt sẽ không dễ dàng bị bằng linh tiên tự phát giác. Đa Tạ Tiền Bối báo cho. Trần Trương mệnh nói lời cảm tạ. Chúng ta liền không cần khách khí. Vị thương nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần Trương mệnh gật đầu. Tiếp đó đem Phật Châu thu về. Hàn Yên lặng chờ đợi ba ngày thời gian, Cố Hoài Bắc mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thời khắc này nàng, khí tức trên người càng mạnh hơn. Ẩn ẩn có đột phá nguyên anh cảnh 9 tầng dấu hiệu rồi. Chân Đặng Hữu, ngươi đang nhìn cái gì? Thương gió thổi qua, Cố Hoài Bắc nhiên mà tới. Chương 494. Cái này đầu tiểu long còn có chút đạo hạnh chương 494, cái này đầu tiểu long còn có chút đạo hạnh trấn chương mệnh lấy tay chỉ một cái. Cố Hoài bắt ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ cái kia một hàng chữ viết sau đó, cả người nàng cũng ngây ra như phỗng. Cái này cái này lại là tiên tổ Băng Linh chân nhân mưu tích. Nàng lẩm bẩm nói, thần sắc có chút điên cuồng. Trấn chương mệnh sắc mặt biến hóa, quả nhiên như hắn sở liệu, Băng Linh chân nhân chính là Băng Linh tiên tử. Băng tiên cùng chính là Băng Linh tiên tử tại nhân giới lạc hống. Thì ra là thế, truyền băng đạo táng long truyền thuyết đều là thật. Nàng tiếp tục xem đi, thần sắc càng đắc sắc. Xem xong hàng chữ này, Cố Hoài Bắc quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nói thầm, hậu đại băng tuyết cùng đệ tử Cố Hoài Bắc, tham kiến băng linh tiên tổ." Nói xong, cung kính dập đầu lạy ba cái. Trần Trương Mạnh gặp Cố Hoài Bắc như thế, cũng giở khóc giở cười, bíu môi nói, "Nơi đây, xem ra ngươi băng tuyết cùng những người khác đồng thời không có bà qua." "Đúng vậy." Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng trở dài nói, "Băng linh tiên tổ sáng lập băng tuyết cung, lập nên đạo thống sau đó liền phiêu nhiên mà đi, không biết tích, từng có hậu nhân ngờ tới nàng có thể có thể phi thăng linh giới rồi." Trần Trương Mạnh đầu. Từ nơi này đi nhắn lại ở bên trong cũng có thể thấy được, Băng Linh Tiên tử đã rời đi bằng tất cùng, tự hồ không tiếp tục trở về định đi rồi, cho nên mới sẽ lưu trữ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Băng Tuyết cũng không người kế tục, không người có thể đột phá hóa thần, cho nên một mực chưa từng tiến vào cái này trong huyền động, nhìn thấy mảnh vụn này lên nhớ lại. Đời sau Băng Tuyết cung cũng chủ, từ tại Huyền Băng cột chung chém giết qua Lưu Lạc Băng Dao, từng thu được Băng Long Tinh. Đến Vu Băng Long Tinh công dụng, cũng là đoán được. Chân chương mệnh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, cố ý thử dò xét nói, "Cố Phong chủ, nhà ngươi Linh Tiên Tổ nói Băng Long Tinh cùng An Thần Hoa có dị khúc đồng công chỗ, đây là ý gì?" Cái này Cố Hoài Bắc mặt lộ vẻ khó xử. "Đây là ta băng tuyết cung bí mật, xin lỗi không thể hướng Trần Đạo Hữu lộ ra." Nàng lắc đầu nói, "Không có việc gì, đúng là ta tùy tiện hỏi một chút." Trần Trường Mệnh cười ha hả. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Cố Hoài Bắc liễu mi nhăn lại, trên mặt hiện ra thần tình thống quổng tới. "Làm sao vậy, Cố Phong chủ?" Hắn lo lắng hỏi. "Ta giống như... chúng độc. Cố Hoài Bắc không thở được. "Chúng động?" Trần Trương Mệnh cả kinh, chẳng lẽ băng long tinh có động? Cố Hoài Bắc đột nhiên gương mặt đỏ rực như lửa, hấp dồn dập, chợt nhìn về phía Trần Trường Mệnh. Ánh mắt kia tựa hồn là một cái động được của cái, Chân Trương Mạnh sợ run cả người, bản năng liền muốn chạy trốn. Tiếp đó sau một khắc, một cô nóng bỏng cảm giác từ sâu trong linh hồn thẩm thấu ra ngoài, lập tức liền chạy rộng toàn thân. Hắn toàn thân như bị hỏa lô thiêu lốt, cực kỳ nóng lên, da thịt đều biến đỏ lên. Không tốt. Chân Trương Mạnh thầm hô không ổn. Cái này băng long tinh bên trong, lại có có thể làm người thôi tình chi độc. Phía trước hắn không có cảm giác, bây giờ tại Cố Hoài Bắc Phát đát sau đó, trong cơ thể hắn cũng bạo phát. Chân Trương mệnh dù là ý chí định, Nhưng trong cơ thể cảm giác nóng rực lại vô cùng cường đại, bắt đầu ảnh hưởng tới thần trí của hắn. Mơ hồ trong đó, hắn phản phất thấy được một đầu màu bạc băng lòng, tại sâu trong linh hồn du động. Âm dương tuần tụ, giúp can thiết bản. Âm dương tuần tụ, giúp can thiết bản. Âm dương tuần tụ. Một cái thanh âm lạnh như băng, nhiều lần trong đầu nhẹ nhàng quen quần. Nhưng giờ khắc này, Trần Trường Mệnh đã nghe không được, dục hỏa hừng hực trong mắt của hắn chỉ có cố hoài bắt người mỹ nữ này, mà cố hoài bắt trong lòng, cũng chỉ có trước mắt gái này làm tự cường trắng. Đánh mất lý trí hai người, lăn cùng một chỗ. Lẻ quần áo bốn phía bắn nhanh rơi đến khắp nơi đều là, một người là băng bên trong hỏa, một người là trong lửa băng. Ha ha, quá thú vị rồi. Một cái thần bí trong không gian, vang lên một người con trai tiếng cười to. Cười cái rắm. Một nữ tử tức hỗn hện. Linh dối cái này đầu tiểu long còn có chút đạo hạnh à, nó lại còn không chết hết, vậy mà muốn mượn âm dương đoàn tụ sức mạnh, chúng tôi nó bị thương nặng thần hồn. Nam tử chợt chợt tán thượng. Nữ tử giận mắng, chó má đạo hạnh, đây là nhở ngươi cảm thấy nhìn quen mắt a. Cái này nghịch âm dương hồn truyền thuật không phải là ngươi vậy không tiêu thất đệ tử lấy tay tuyệt chiêu sao? Nam tử Dương Dương đáp ý nói, "Đúng vậy à, lao thất tử linh giới phi thăng mà lên, mặc dù tư chất kém một chút, nhưng hiếu tâm khả giả, cuối cùng dù là bị người chém chết, cũng không có quỷ xuống đất cầu xin tha thứ." Nữ tử giễu cợt, "Do đó, lại một lần nữa gặp lại người đổ đệ lấy tay thần thông, người lại kích động à? Muốn đi phục sinh hắn à? Phục sinh chuyện sau này rồi." Nam tử cười cười, nói, "Bất quá cái này tiểu long cũng có chút thiên phú, vậy mà luyện thành nghịch chuyển âm dương ấn, cho nên này khắc ở, thần hồn liền vĩnh viên bất diệt. Sau này đi linh giới, nó một khi tái tạo nhục thân, còn có thể đồng sơn tái khởi." Nếu không thì, ta để nó đi làm bạn học cho ngươi." Nữ tử âm u lạnh lẽo nợ nụ cười. "Vô đi, ngươi hiện tại xuất thủ, không là người xấu chuyện tốt sao?" Nam tử hư lạnh, tiếp đó ngữ khí biến đổi, có chút mập mà nói, "Trật trở, không nhìn nổi, ta đi ngủ đây, ngươi chậm rãi thưởng thức." Cút. Nữ tử mắng. Một lát sau, tâm tình nàng tốt hơn nhiều. Chỉ là một cái nhân tộc sâu tiến, cũng bất quá là hắn khắp trường sinh mạng khách qua đường, ta hà tất cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhặt?" Nàng lẩm bẩm, tiếp đó cũng trầm mà xuống. Bỏ ngựa hoàng tước tại hầu. Vốn cho rằng trưởng không hết thể Hàn Tùy băng phách long, nhưng lại không biết nó như thế bí ẩn hành vi, sớm đã bị người nhìn thấu. Ba ngày sau, Trần Trương Mệnh Mê Man vừa tỉnh lại, hắn vừa mở mắt, lập tức liền nhớ lại bất tỉnh mê chi trước, tựa hồ bên trong một loại thôi tình chi độc. Hoàng Bét, hắn nhìn về phía trong ngực, phát giác một nữ tử nằm sấp ở trên người. Thân vô thố lũ, Trần Trương Mệnh có chút chột dạ, cũng có chút ch وأن váng. Chuyện gì liền phát triển đến loại trình độ này? Hắn và cố Hoài bắt trong sạch, như thế nào đằng sau liền không hiểu chúng độc, tiếp đó hoàn hảo lại với nhau. Hắn là người luôn, luôn cẩn thận, cẩn thận. Bây giờ Làm sao bây giờ ra bực này chuyện hồ đồ đi. Anh một tiếng ở bên trong, Cố Hoài Bắc cũng vừa tỉnh lại. Nang nhẹ bén kêu một tiếng, cả người nhất thời biến mất rồi. Nàng phát động tuấn di thần thông. Trần Trường Mệnh cũng nhanh chóng đứng dậy, thật nhanh đổi lại một kiện quần áo mới. Hắn liếc mắt nhìn, trên mặt đất có tha thiết vết máu. Trần Trường Mệnh càng lúng túng. Cố Phong chủ, bờ môi giật giật, Trần Trường Mệnh cuối cùng không biết nên giải thích như thế nào. Cố Hoài Bắc băng thanh ngọc khiết thân thể bị hắn làm hại, trong lúc nhất thời Trần Trường Mệnh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Người ta xuân phong nhất độ, cũng là thiên ý. Cố Hoài Bắc mặc chỉnh tề, chậm rãi đi tới, sắc mặt mặc dù thẹn thùng còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng thần sắc lại biến 10 phần bình tĩnh đứng lên. Nàng một đường đi đến Trần Trường Mệnh trước mặt, ôn hòa một thiếu đạo, long sinh tính chất trầm, dấu tại trong nội đàn, người ta phục dụng lượng quá lớn, cho nên liền đã mất đi lý trí. Trần Trường Mệnh, hắn không nghĩ tới Cố Hoài Bắc rộng lượng như vậy, tuyệt không tính toán. Trong lòng càng ngày nãy, Trần Trường Mệnh nan nhẹ, Cố Phong chủ, vô luận như thế nào, ta còn là có lỗi với. Chuyện cũng đừng muốn nhắc lại. Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng nở nụ cười, sâu trong mắt qua một vòng đỏ ửng, giọng nói, về sau lúc không người, ngươi gọi ta một tiếng tiểu ba Trần Trường mệnh mẽ giận mình, Xuân Phong nhất độ, nàng còn coi trọng chính mình. Có thể hắn nhưng là biết, Băng Tuyết cung là bất luận cái cái gì Nguyên Anh cảnh tu sĩ, trung thân không thể tìm tìm đạo lư. Cố Hoài Bắc cười mỉm lấy nhìn hắn, ánh mắt tha thiết. Chương 495, chớ cận chương ta sẽ không nhường ngươi phụ trách chương 495, chớ cận chương ta sẽ không nhường ngươi phụ trách Điêu Bắc. Trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, Trần Trường mệnh hầu kết nhất độ, cuối cùng đem hai chữ này kêu lên. Cố Hoài Bắc xích lại gần, vô vô Trần Trường mạnh bay, hương khí như lan, cười tụm tìm nói, "Ha ha, chớ cận chương, ta sẽ không nhường người phụ trách" Dừng một chút, nàng như hoa nụ cười nhiều hơn mấy phần cảm giác thân bí, nhẹ nhàng cảm cái nói, người ta đều là tu đạo chúng nhân, nên không câu nệ tiểu tiết. Chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, ngươi không cần bán khoăn. Nói đến đây, gò má nàng dâng lên hai đoàn hồng đỏ, nhị nó nói, Trần Đạo Hữu, ngươi gọi ta một tiếng tiểu bác, đúng là ta đem ngươi trở thành thân nhân đối lại đây. Nghe được những lời này, Trần Trường mệnh đầy mặt đỏ bừng, cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Không có cách nào. Cùng nữ nhân ở trùng, hắn không am hiểu. Hơn 200 năm tu đạo tiếp sống. Hắn cũng chỉ có đố tiểu lương cái này một nữ nhân, nhưng lại là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người ở chung thời gian ngắn đáng thương, dù một cái tay cũng có thể đem được. Theo trên căn nguyên tới nói, Trần Trường Mệnh còn không có thoát khỏi lưu manh tư tưởng lồng giam. Hắn một mực độc lai độc vãng, gặp Trần Trường Mệnh một mực ở vào lung túng trạng thái, cố hoài bất kỳ thực cũng rất lung tung, dù sao phía trước còn là đồng sinh cộng từ đẳng hữu, kết quả về sau một chút liền biến thành chống đỡ đủ chiến miên nam nữ. Nàng hít thở sâu một hơi nói, "Trần đạo hữu, chúng ta đi thôi." "Đi." Trần Trường Mệnh gật đầu. Hai người kết bạn mà đi đều vừa bắt đầu, không có nói chuyện. Đường cũ trở về, lại đi đến hầm băng phong bạo địa đạo bên ngoài lúc, Trần Trường Mệnh ngừng chân quan sát mấy giây, trầm giọng nói, mặc dù giảm bớt, nhưng cơn bão táp này vẫn như cũ rất mạnh, người ta còn cần hợp lực mới có thể vượt qua. Được, vậy phiền giúp Trần Đạm Hữu rồi. Cố Hoài Bắc khôn khéo giang hai cánh tay, từ phía sau vây quanh ở Trần Trường Mệnh cổ, toàn bộ ôn nhuận tiểu khu gián bảo. Trần Trường Mệnh thân thể cứng đờ, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, trở tay ôm Cố Hoài Bắc cái kia một đôi phong kinh người đôi chân dài, tiếp đó trong miệng hầm chứa An thần châu, không tiến vào hầm băng trong gió lốc. Hai người đồng tâm hiệp lực, kinh lịch mấy canh giờ sau đó, cuối cùng lại một lần đi ra hầm băng phong bạo. Lần này hai người không có lúc đi vào chật vật như vậy cùng tê thảm. Dù sao bị ma linh đằng như vậy giày bỏ, hầm băng phong bạo giảm bất không thiếu. Chân chương mệnh luyện hóa băng long tinh, chống lại năng lực tăng cường rất nhiều liên đối phong bạo mạnh đột đối với công kích linh hồn ngăn cản lực cũng đồng bộ tăng lên rất nhiều. Ma Cố Hoại bắt đồng dạng bởi vì băng long tinh, tu vi kém một chút đột phá nguyên anh cảnh chín tầng. Tu vi có tăng trưởng về sau, đối mặt bạo cũng càng thêm ung dùng một chút, vừa ra địa đạo. Chân mệnh đem Cố Hoại ra. "Dụ bắt, ta đổi bộ y phục, ngươi xoay qua chỗ khác." Hắn ho khan một tiếng, lúng túng nói, "Hắn mặc dù nhục thân không việc gì, nhưng quần áo gánh không được a, đã sớm mảnh vải không còn." Cố Hoài bắc vừa thẹn vừa xấu hổ, người ta đã sớm hiểu rõ rồi, còn sợ gì? Chân chứng Mệnh, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhanh chóng đổi lại một bộ quần áo, ngắn ngủi lung túng, cũng rất nhanh tiêu thất. Dù sao hai người cũng là tu đạo mấy trăm năm nhân vật, tâm tính tại tuyệt giới đại đa số tình huống đều hết sức ổn định. Hai người kết bạn mà đi, bay về phía mở miệng phương hướng. bên ngoài, Hai nó người đứng tại trong gió tuyết, lặng lặng nhìn chằm chằm huyễn băng quật cửa bảo. Bốn thiên thời gian, Cố Phong chủ còn chưa hề đi ra, chắc hẳn bị vây ở hầm băng trong gió lúc rồi. Một cái băng tuyết cùng nguyên anh cảnh nữ tử, nhẹ nhàng thở dài. Mấy người còn lại tâm tình cũng không tốt. Cố Hoài Bắc là nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, thực lực cường đại, nếu như vẫn lạc tại liền băng cốt chúng, địa đối vu băng tuyết cùng tớ nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Dư Đông Lai bọn người dần dần mất kiên trì, chắc hẳn chân đạo Hữu vẫn tại trong gió lúc rồi. Bàng tu nhiên thở dài, hầm băng phong bạo một khi bị cuốn vào trong đó, Muốn hết tất cả có thể đi ngắn thời gian bên trong thoát khốn, một khi bị vây khốn, muốn chạy thoát, tỷ lệ cơ hội là linh. Chuyến này tay không mà bè. Dư Đông Lai buông tay, thần thần có chút nổi nóng. Bọn hắn thoát đi hầm bằng phong bạo sau đó, cũng từng tiến nhập địa đạo bên trong tìm kiếm qua, thế nhưng chàng phong bạo tác động đến mặt rất rộng, đem địa đạo chỗ sâu một chút trọng yếu cửa vào đều ngăn chặn. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn không cách nào tham dò, tại cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Văn Tuyết người tình huống, cùng bọn hắn cái tiểu đội này cũng trên cơ bản giống nhau. Hai nhóm người ở bên ngoài tương kiến sau đó, Tề mới biết với nhau trong tiểu đội, đều thiếu một người. Vền băng quật cửa vào, địa thế chậm rãi di động, cửa hồ có khép lại dấu hiệu. Đi thôi. Bang Tu Nhiên lắc đầu, bây giờ vền băng quật phải đóng lại rồi, hắn không có ý định chờ đợi. Chờ một chút, có người đi ra rồi. Dư đông Lai bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhận ra từ trong địa đạo lao nhanh bay ra ngoài hai bóng người. Haha, ha, bọn hắn còn sống. Hắn cười to. Băng Tuyết cùng vài tên nguyên anh tu sĩ, rơi xuống tâm tình cũng nháy mắt sáng tỏ. Đi mau, Huyền phải đóng lại rồi. Dang tại đi nhanh cố Hỏa Bắc, thấp giọng nhắc nhở. Hai người lập tức phát động tấn gì, một chút liền xuất hiện tại viền băng quật cửa vào bên ngoài bầu trời. Cố Phong chủ, Trần Đạo Hữu, đám người nhao nhau đón, Trần Trương Mệnh cùng Cố Hoài Bắc cũng chào hỏi đáp lại. Bang tu nhiên xoa xoa đôi bàn tay, chờ mong hỏi, Trần Đạo Hữu, các người có thể tìm được Vạn Niên Băng Thủy? Trần Trương Mệnh tay khẽ động, một cái to như gương mặt tiểu nhân Vạn Niên Băng Thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oa, tốt một khối to. Bang tu nhiên chấn kinh. Những người khác cũng bu lại, nhìn qua Vạn Niên Băng Thủy, đỏ cả mắt. Nếu không phải Cố Hoài Bắc bất ổn, tin tưởng có người cũng nhịn không được động thủ tranh đoạt. Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Tại ra trên đường tới, hắn liền nghe Cố Hoài Bắc nói người bình thường có thể thu được vạn niên băng thủy, có chừng to bằng năm đấm, vận khí tốt một chút, cũng bất quá là 3 năm cái năm đấm hợp lại lớn như vậy. Mà bọn hắn thu được vạn niên băng thủy, lúc trước những người kia từ trước tới nay chưa từng đạt qua. Chân Trương Mạnh phân tích, cái này có lẽ cùng băng linh tinh đám có liên quan. Mới bị đạo hữu tránh ra. Trân Trương Mệnh đột nhiên lấy ra một cái linh bảo cấp bậc trưởng kiếm, hướng về phía vạn niên thủy liền cắt xuống dưới. Người đây là? Bang Du Nhiên có chút chần v้าง, bất quá vẫn là cùng đám người như thế nhanh chóng lui ra phía sau. Hắn kiếm lóe lên liên tục, vạn niên băng thủy bị chia làm 8 phần. Trần Trưởng Mệnh vùng tay lên, liếu đạo, cái này vạn niên băng thủy quá lớn, chúng ta bình chia xong. Từng cục vạn niên băng thủy, bay về phía Dư Đông Lai bọn người. Trần Đạo Hữu, Dư Mỗ cảm kích rồi. Dư Đông Lai tiếp lấy vạn niên băng thủy, tâm tình phấn động. Trong tay hắn một khối này, cũng viễn siêu bình thường vạn niên băng thủy thể tích. Trần Đạo Hữu, đa tạ. Lục bào lao tổ kích động đến mắt nước mắt long lòng, chẳng thể ôm lấy Trưởng Mệnh khóc giống một hồi. Hắn tu vi vốn là đối với vạn niên thủy cũng không ôm nghi vọng. Nhưng bây giờ Trần Bạch Đạo Hựu nhưng cũng phân cho hắn một khối chờ sau này, một khi luyện chế thành Lý Hỏa Băng Vĩ Đan, hắn cách đột phá nguyên anh cảnh ba tầng ở trong tầm tay. Cái này thật sự là một phần nhân tình to lớn. Chư vị đạo hữu không cần phải khách khí. Đối mặt bảy người cảm kích, chân trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn thu được trên trăm cái bạn niên băng thủy, người người đều lớn như vậy cái, cho nên lấy ra một cái tới cùng đại gia chia đều, cũng là vì cùng mấy tên này giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, hắn bây giờ là Diệu Âm các Mặc lãnh giao sư phó, đã đứng ở trên mặt nổi. Cùng những thứ này tu sĩ ma đạo giữ gìn mối quan hệ. Trong lúc vô hình, đối với mặt lãnh giao rượu âm các cũng cực có chỗ tốt. Chương 496, Ly Hỏa Sâm Lấn. Chương 496, Ly Hỏa xâm Lấn. Gặp Trần Trường Mệnh phân ra một khối Bạn Nghiên Băng Tủy, Cố Hoài Bắc bất động thành sắc nở nụ cười. Hai người trong hoạt động đều thu được trên trăm mai trượng giữa mặt kích cỡ tương đương bạn niên băng tủy. Đây chính là một muốt tự phú. Nếu như luyện chế thành Ly Hỏa Băng thủy đàn, Cố Hoài bắt đột phá đến hóa thần cảnh có hy vọng. Kỳ thực, hai người đều dùng không hết những thứ này bạn niên băng tủy. Nhưng những vật này cũng không thể tùy để lộ ra ngoài, bằng không cũng sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Mấy vị trưởng lão, ta cũng thu được một khối bạn niên băng thủy. Gặp Băng Tuyết cùng mấy tên trưởng lão nhìn xem Trần trường Mệnh chia cắt bạn niên băng thủy, trong mắt đều nhanh rất xuống, Cố Hoài Bắc cũng nhanh chóng lấy ra một khối đến, chia làm mấy khối. Đa tạ Cố Phong chủ. Băng Tuyết cùng mọi người người vui mừng. Trần trường Mệnh cùng Cố Hoài Bắc ăn ý liếc nhau một cái, mỉm cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cục diện này, tất cả đều vui vẻ. Rất tốt. Trần trường Mệnh thuận nước đẩy thuyền nói, "Tất nhiên chúng ta đều có niên băng thủy, không bằng liền đi một chuyến công tôn thế gia a." Đám người cùng kêu lên vỗ tay tán thưởng. Kết quả là Hai nhóm người khởi hành chạy tới Ly Hòa đảo. Cố Hoài bắt bọn người ngồi làm một chiếc toàn thân trong suốt trên thuyền, này thuyền có đỉnh lại lầu các, có thể cung cấp người nghỉ ngơi, thoải mái dễ chịu tính chất vừa xa tế mà tông chiến xa. Trân chương mệnh hâm mộ cũng vô dụng, một đến ngoại giới, hắn và Cố Hoài bắt chính là thế giới khác nhau hai người, không lại dễ dàng trò chuyện. Ngẫu nhiên, cũng chỉ có ánh mắt qua nhau, cũng là vừa chạm vào tức mở. Sau 7 ngày, đám người bay đến Ly Hòa Đạo. Đây là một mảnh đỏ màu nâu hoang quanh năm nhiệt độ cao, cùng Huyền Đảo loại kia băng tuyết địa phong cách hoàn toàn tương phản ngoại trừ Trần Trường Mệnh, những người khác có chút không quen. Dù sao tại trời Đông Già Z chỗ trở quen thuộc, một khi tới rồi như thế nóng bức chỗ, bọn hắn cũng không tiếp thủ được. Trần Trường Mệnh ngắm nhìn một phía, hướng Bàng Tu Nhiên nghe nóng, nghe nói, cái này Ly Hỏa đảo chỗ sâu, có không ít Ly Hỏa Hỏa mạch. Đúng thế, bất quá công tôn gia Ly Hỏa Hỏa mạch đủ nhất. Bàng Tu Nhiên gật đầu, nói, Ly Hỏa uy lực không đủ, liền không cách nào chống lại bạn niên băng thủy, cả hai âm dương viện trợ, có một phe mất cân bằng đều có thể làm cho quá trình luyện chế thất bại. Trần Trường đầu. Nhưng trong lòng đối với Ly Hỏa băng tụy vương Càn Thiên cảm thấy hứng thú. Đến cùng là hạng người gì, sáng tạo ra như thế kinh diễm đang vương. Một canh giờ sau, đám người bay đến công tôn thế gia cửa ra vào. "Các vị tiền bối, các ngươi đây là?" Cửa ra vào, một cái kim đang cảnh thanh niên, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đoàn nguyên anh tu sĩ, cũng có chút hốt hoảng. Dư Đông Lai cười nhạt một tiếng, đối với thanh niên nói ra, "Ta và các ngươi tộc trưởng có giao tình." Người đi thông báo một tiếng, liền nói Tế Ma tông mấy vị đồng tu, cùng băng tuyết cung cố phong chủ bọn người cùng nhau đến thăm công tôn thế gia. "Các tiền bối chờ." Kim đang thanh niên hoảng hốt chạy bừa đi báo tin đi rồi. Trong nghị sự đại sảnh, Công tôn vô kỵ cùng một đám tộc lão, bây giờ cũng là một mặt sầu vân thảm vụ, than thở. Kim Đan thanh niên chạy đến, sẽ có Nguyên anh cảnh tu sĩ bái phòng bộ chuyện hướng tộc trưởng hồi báo. Một cái tộc lão kinh ngạc nói, kỳ quái, Tế Ma tông cùng Băng Tuyết cung luôn luôn quan hệ không thể nào hòa thuận, bây giờ như thế nào cùng đi ta Công tôn thế gia rồi? Có lẽ là vì luyện đan mà đến đây đi. Công tôn vô kỵ cười khổ, nhanh đi ra ngoài nên đón. Tế Ma tông cùng Băng Tuyết cung, cũng là Huyền Băng đạo thế lực, hắn Công nhất thiết phải lấy lễ để tiếp đón. Đi tới cửa, từng gặp các vị đạo hưu, Công tôn Vô Kỵ ôm bình nợ nụ cười, Đám người hoàn lễ." Công tôn Vô Kỵ gọi đám người đi vào phòng nghị sự khiến cho người dân trả. Công tôn Vô Kỵ đảo mắt đám người, "Tiếu đạo, các vị cùng nhau tới, chẳng lẽ tại biển băng của chúng đều có thu hoạch?" Giữ đông Lai gật đầu, có chút không kịp chờ đợi nói, "Không sai. Công tôn trưởng, chúng ta muốn tìm lao ra tử nhà người giúp chúng ta luyện chế ly hỏa băng thủy đan." "Ai?" Công tôn không đầy mặt xấu khổ, kỵ bùi ngồi thở dài, "Gia tổ bây giờ thân ôm gì, e rằng không cách nào vì các vị chế từ đang rồi. Không cách nào chế." Mọi người người đưa mắt nhìn nhau thật bất và nhận được vạn niên băng thủy, kết quả không cách nào luân chế. Cái này là vì sao?" Dư Đông Lai vội vàng hỏi, Công tôn lão ra tử cơ thể luôn luôn cứng rắn, tại sao sẽ đột nhiên có chịu? Còn không phải là bởi vì Ly Hỏa băng thủy đan?" Công tôn vô kỵ trùng được nói. Thấy mọi người nghi hoặc, hắn giải thích nói, ra tổ quanh năm vì luyện tinh hải đồng tu luyện chế Ly Hỏa băng thủy đan, dẫn đến ly hỏa xâm lấn, bây giờ cả người ngơ ngơ ngắc ngắc, thậm chí mơ ngủ. Ly hỏa xâm lấn?" Mọi người người đưa mắt nhìn nhau. Toàn bộ Công tôn gia người, cũng liền vị này lão tổ có thể luân chế, hắn nếu là không được rồi. Cái này ly hóa bằng tủy đan tránh không được thật chuyện. Trần Trương Mạnh nhíu mày, hắn luôn luôn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nhân chỉ nói, cho nên luôn cảm giác cái này Công Tôn vô kỵ tự hội có qua đại thành phần. Lộ thượng bằng tu nhiên bọn người nói cho hắn biết, vị này Công Tôn lão tổ tu vi cũng rất cao, đã đạt đến nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi theo lý thuyết luyện cái đan mà thôi, làm sao có thể bị ly hóa xâm lấn? Khả năng duy nhất, có thể hay không ly hóa bằng tủy đan ăn nhiều, dẫn đến thể nội ly hóa quá thịnh. Trần Trương Mạnh đưa ánh mắt về phía Cố Hoài Bắc. Cố Bắc tâm linh mắt nhìn, đó hướng về phía Công Tôn nói ra, "Công Tôn trưởng Ta băng tuyết cùng công phu có thể khắc chế hết thể hỏa diễm, không nếu như để cho ta thử xem, có thể hay không cho nhà người ra tổ trong cơ thể ly hóa khu ra. Như thế rất tốt. Vậy thì cảm ơn Cố Phong chủ rồi. Công tôn vô kỵ đại hỷ, đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Tiếp xuống, hắn dẫn dắt đám người một đường đi xuyên, đi tới một tòa lòng đất bên trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này, có một tòa kim loại đen chế tạo lồng giam. Một cái tóc thai bổ sủ lão nhân, đang tại trong lồng giam điên cuồng gào thét, thần thái cực kỳ điên cùng. Công tôn gặp có ít người thần sắc hờ trương, nhanh chóng giải thích nói, các vị không cần phải lo lắng gia tổ tại bị điên phía trước, kịp thời phong ấn tu bị. Cố Hoài bắt đầu đi tới lồng giam bên cạnh. Nàng xuất thủ trắng non cánh tay, bàn tay cách không hướng về phía trong lồng giam Công Tôn lão tổ. Cái sau lập tức thân thể không thể động đậy. Một tầng băng hàn hơi lạnh từ Cố Hoài bắt trong lòng bàn tay bắn ra, từ Công Tôn lão tổ ngược đi bảo. Đám người nín thở ngưng thận. Chân chương mệnh cũng đầy nghi ngờ chờ mong chờ. Xem ra, Công Tôn vô kỵ cũng không hề nói dối, Công Tôn lão tổ đúng là vậy. Qua nửa canh giờ, Cố Hoài bắt thu cánh tay về, thần sắc có chút tiến với. Cái này ly sâu tận xương thủy, phòng thân hồn của hắn cũng bất lực. Nàng khẽ nhẹ, ánh mắt điều hư. Trong tay chỉ có một đống lớn bạn niên băng thủy, lại không cách nào luyện chế thành lý hỏa băng thủy đan, cái này khiến nàng đạo tâm cũng rối loạn lên. Ai, xem ra sức người không thể làm a. Công Tôn vô kỵ thở dài, thần sắc bí thương. Công Tôn tộc trưởng, chẳng lẽ còn có khắc không phải sức người bị phát? Trần Trương mệnh trong lòng hơi động, vẫn dự đoán được Công Tôn vô kỵ trong lời nói thiếu sót. Không sai. Công Tôn vô kỵ trầm giọng nói, ra tổ sớm liền phát hiện cơ thể xuất hiện dấu hiệu nào đó, nhưng lúc đó đã vô lực hồi tin rồi hắn từng để cho chúng ta tìm kiếm một loại cửu âm tư dương đan đan vương, nói luyện thành thử đan có thể giải ly hóa chi nhiễu. Cửu âm tư dương đan. Chân chương mệnh sững sờ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia cổ quái. Hắn chỗ hữu dụng dược môn bảo điển ở bên trong, liền đã từng ghi chép qua loại này đan phương. Cái này đan vương, cũng chỉ là ghi lại cần thiết linh dược cùng thủ pháp luật chế, cũng không có dặn dò sử dụng dưới tình huống nào. Chương 497, cửu âm tư dương đan chương 497, cửu âm tứ dương đan cửu âm tứ dương Chưa nghe nói qua, các ngươi nghe nói qua sao? Dư Đông Lai sững sờ, nhìn qua đám người hỏi Mọi người đều là lắc đầu, hai mặt nhìn nhau, thần sắc mờ mịt. Dư Đông Lai lập tức một mặt thất vọng, lẩm bẩm nói, xem ra cũng chỉ có thể chờ Công Tôn lão ra từ khỏi bệnh rồi về sau lại luyện chế ra. Nói, hắn hướng về phía Công Tôn vô kỵ liền ô quyền, bay người rời đi. Khách đế ma tông người cũng đi theo mà đi. Lục Bào lao tổ bọn người do dự liếc mắt nhìn Bàng Tu Nhiên. Bàng Tu Nhiên đầy tâm không cam lòng, phản phất một quyền đánh trong không khí, khó chịu nói không ra lời. Đi thôi. Trần Trường Mệnh cố ý thở dài. Nói, hắn quay người đi, Bàng Tu Nhiên gặp Trần Trường Mệnh đều đi. Cục Lục Bảo lao tổ bọn người nhanh chóng đi theo ra ngoài. Công Tôn tộc trưởng, ta trở trở về cũng nhiều lưu ý thêm thử Đạt Vương, nếu là có tin tức, thứ một thời gian đưa tới. Cố Hoài bắt hướng về phía Công Tôn vô kỵ vừa chắc tay, mang theo băng tuyết cùng người cũng rời đi. Ra Công Tôn thế ra phía sau, Chân Trương Mệnh cùng Lục Bảo lao tổ bọn người từ biệt, một thân một mình phi hành đông nam phương hướng. Bay ra ngàn dặm sau đó, hắn rơi tại một ngọn núi phía trên, tiến tĩnh chờ, không nhiều thời gian về sau, trong hư không thân hình lóe lên, liền xuất hiện Cố Hoài bắt thân ảnh. Chân Trương Mệnh nhìn qua nàng, trước khi đi, Hắn nhận được Cố Hoài Bắc truyền âm, nhường hắn ở đây Đông Nam phương hướng ở ngoài ngàn dặm đợi nàng. Cố Hoài Bắc cũng ngắm nhìn Trần Trường Mệnh. Ánh mắt nàng dần dần lưu hòa, con mắt tự thanh sáng như thủy chạy qua, nói khẽ: "Trần Đặng Hữu, nay lần từ biển này, ngày nào có thể tương kiến?" Trần Trương Mệnh trầm mặc phút chốc. "Hữu duyên, tự sẽ tương kiến." Hắn thấp giọng nói. Hắn sau đó không lâu còn có thể lấy Chu Cẩm Thiên thân phận trở về đệ Tự Phong, cho nên muốn gặp Cố Hoài Bắc cũng không phải một việc khó. Tương phản, Cố Hoài Bắc không biết được Chu Cẩm Thiên thân phận, dù là trông thấy Trần Trường trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì liên tưởng. Giữa hai người, từ đầu đến cuối sẽ cách nhất trong núi. Sơn thủy khó mà gặp bữa. Trước khi chia tay, ta có thể ôm ngươi một chút sau. Cố Hoài bất chợt dãi đi tới, một mặt lưu tình. Có gì không thể? Trần Trường Mệnh mỉm cười, dang hai cánh tay, đem Ôn Nhu độc lòng người Cố Hoài Bắc ôm vào trong ngực. Hai người bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà có biết, lại bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà phân biệt. Hai người gắt gao ôm nhau. Khí tức giao dung, Cố Hoài Bắc ôm chặt Trần Trường Mệnh trầm trọng thân thể, nghe hắn khí tức trên thân, tựa hồ muốn đem nam tử này ấn tại linh hồn của mình chỗ sâu. Thật lâu Cố Hoài Bắc lui ra phía sau một bước, trong mắt nàng lệ quang ngầm ánh, phản phất hỗn trứ quá nhiều không muốn, nhưng cuối cùng không có nói thêm một chữ nữa. Một cái tuấn di thần thông phát động. Tại chỗ lập tức đã mất đi Cố Hoài Bắc hiên ngang thân ảnh. Trần Trường Mạnh cũng trầm mặt thật lâu, như ngàn năm một loại pho tượng. Đối mặt bất thình lình một đoạn cảm tình, hắn cũng có loại không biết làm thế nào cảm giác. Ai, chính sự quan trọng. Qua một hồi lâu, Trần Trường Mạnh mới khôi phục tinh thần, quay người rời đi. Hắn đi phụ cận mấy tòa thành trì dược các cùng thương hội, tìm kiếm chế cựu âm tư dương đan loại này đan dược cũng chỉ cần mấy chục loại linh dược. So với pha ấn đang tới đếm lượng ít đi rất nhiều, cho nên Trần Trường Mệnh tại hao tốn một phen công phu, trả giá hơn 1000 vạn linh thạch đại giới sau đó, cuối cùng thu thập đủ rồi. Hắn tìm được một chỗ không người săn động, bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị ở đây luyện đan. Hắn phải dựa vào thử đan tới cứu trị Công Tôn lão tổ, tiếp đó thu được lý hỏa bằng tùy đan đan phương. Dù sao hắn rộng lượng vạn niên băng thủy, nếu như giao cho Công Tôn lão tổ cũng không thực tế, vẫn là từ tự mình luyện chế càng an tâm một chút. Ngoài ra còn có một điểm, Trần Trường Mệnh đối với Công Tôn lão tổ thân phận cũng có hoài nghi. Từ học đạo đến nay, Trần Trường Mạnh cùng Dược Môn bên trong số mà di Tích gặp nhau, nhưng còn từ tới chưa bao giờ gặp Dược Môn chân chính truyền nhân. Lý Hỏa Bang Tủy Đan xuất hiện, nhưng Trần Trường Mạnh đem vị này Công Tôn lão tổ cùng Dược Môn truyền nhân thân phận liên tưởng đến nhau. "Hừ, vị này Công Tôn lão tổ sao lại biết kiểu Âm tư dương đan?" Trần Trường Mạnh lấy ra tất cả dữ liệu, trải trên mặt đất, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. "Cái này nguyên tinh hải nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, vậy mà không người nào nói qua cái này là vương, cái này Công Tôn lão tổ lại như thế nào biết được?" Trần Trường Mệnh bây giờ mới nghi Dược môn bảo điện phần dưới có lẽ ngay tại trong tay người này. Do đó, hắn mới có thể biết được Cửu Âm tư dương đan có thể trị ly hỏa bằng tụy đan mang tới tác dụng phụ. Thu Liễm tập niệm, Chân Trương Mạnh lấy ra dược môn bảo điện, ôn lại mấy lần Cửu Âm tư dương đan đan phương, chờ đã tính trước sau đó, liền bắt đầu luyện chế ra đứng lên. Dương liệu chỉ có một bộ, cho nên hắn mới sẽ cẩn thận như vậy, tranh thủ một lần thành công. Chân Trương Mạnh thuật luyện đan, bây giờ trình độ đã rất cao. Do đó, hắn tin tưởng dù cho tự mình chế không ra thượng phẩm Cửu Âm tứ dương đan, thấp nhất cũng có thể luyện chế ra hạ phẩm đi ra. Trần Trường Mạnh lại lấy ra một khối vạn miên băng thủy. Cái này cửu âm tư dương đan cũng cần vật này tới luyện chế. Theo đan lỗ hỏa diễm dâng lên, Trần Trường mệnh đều đâu vào đấy đưa vào bất đồng linh dược, chính thức luyện chế ra đứng lên. Cửu âm tư dương đan, cùng dĩ vãng tất cả đan dược khác biệt, cần thiết thời gian thật lâu sau. Bởi vì cái gọi là tiểu hỏa chậm hầm, chậm chạp làm việc. Tại kinh lịch thất thất 419 ngày sau đó, Trần Trường mệnh cuối cùng đem cái này một lò đan dược luyện thành. Mùi thơm kỳ dị xông vào mũi. Trần Trường Mạnh khuôn hiện lên cười, vung tay lên, 10 cái âm tứ dương đang từ đan lô bay ra. Bô căn cứ phiêu phủ ở trước mặt. Đan dược chỉnh thể lộ ra màu đen, có ánh chân như bơ dầu, lộ ra một tầng mông mông hơi nước, trong đó có chín con rồng văn, rất sống động, lúc nào cũng tại mặt ngoài du động không ngừng. Trung phẩm. Một phen giám định sau đó, Trần Trường Mạnh phía dưới kết luận, mặc dù không có luyện chế ra thượng phẩm, nhưng trung phẩm đầy đủ chưa khỏi công tôn lão tổ chi bệnh. Dù sao lần đầu luyện chế cửu âm tư dương đan, có thể luyện chế ra trung phẩm đến, Trần Trường Mạnh đã hết sức hài lòng. Đem thuốc này cất kỹ, Trần Trường Mạnh đổi một bộ tướng mạo cùng sức, triệt hồi chật pháp, bay ra khỏi sơn động. Hắn một đường đi tới công tôn thế gia, đi thông báo gia tộc của người Giải một tâm thành, liền nói ta có cửu âm tư dương đàn tin tức. Đứng ở trước cửa, Trần Chương mệnh hướng về phía một cái kim đang cảnh thanh niên nói. Tên thanh niên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt cuồng hỉ, hai người bay vào trong nội viện. Rất nhanh, công tôn vô kỵ xuất hiện tại cửa ra bảo. Hắn cưỡng ép kiềm chế kích động trong lòng, đánh ra trước mắt người này thanh niên mặc áo đen. Rất là lắm. Du Vi cũng cung thấp, tại Nguyên Anh cảnh 6 tầng. Hắn liền quyền, khách khí nói, "Vị này đạo hữu, ngài có cửu âm tứ dương tin tức?" Trần Trường Mạnh bật đầu. "Đạo Hữu đi theo ta." Công Tôn Bô Kỵ vui mừng quá đối, liền hội cung kính đem Trần Trường Mạnh lên tiến tiếp khách lại sảnh. Hắn nút bỏ người bên ngoài, có chút không kịp chờ lại hỏi, "Lãnh Hữu, xin hỏi đàn phương ở đâu?" Bị trong lòng người, Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, trong tay lại thêm ra một cái bình nhỏ đi ra. "Đây là." Công Tôn Bô Kỵ cả kinh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bình nhỏ, hô hấp dồn dập, "Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi đã chế ra?" "Có đàn phương, tự nhiên có thể chế." Trần Trường lấy ra một cái cửu âm tứ dương đan, nâng ở trong lòng bàn tay. Nhìn qua Công Tôn Vô Kỵ nói, "Công Tôn tộc trưởng, thử đan ca cũng sẽ không bình bạch cho ngươi Công Tôn thế gia." Công Tôn Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ, lập tức nhớ tới gia tổ Thanh Tỉnh lúc dặn dò, nguyên bản có chút gợn sóng tâm tình cũng liền bình phục lại tới. Công Tôn Vô Kỵ bưng lên chén trà uống một ngụm, FF trong lòng nộ khí, lạnh lùng một tiếng đạo, "Đạm Hữu, ngươi muốn điếu ly hỏa bằng thủy đan đan vương a." Chương 498, cùng là dược môn đệ tử chương 498, cùng là dược môn đệ tử Công trưởng, người sảng khoái, sảng khoái. Vời, đàn, phong nói, không dám giấu Bị nhân đang muốn yếu ly hỏa bằng tụy đàn đan vương. Công tôn tộc trưởng ngươi muốn nhất định cũng biết, toàn bộ viện tinh hải ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta có thể lấy ra Cửu Âm tư dương đan rồi. Ha ha, ngươi nói đúng. Công tôn vô kỵ thật đâu, không cho là đúng điếu đạo, nhưng ta làm sao biết người trong tay đang ân dưỡng, liền là chân chính Cửu Âm tư dương đan. Muội phần bạn cho ra tổ sau khi an bảo, độc phát thân vong làm sao bây giờ? Chân chương mặt sắc mặt trầm xuống. Cái này Công tôn vô kỵ thật đúng là cho thể diện mà không cần. Hắn hồi đan lạnh lùng nói, tất nhiên không hài lòng, vậy chuyện này coi như không có gì. Chấm đã. Công Tôn Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, ngăn cản Trần Trường Mệnh. "Công Tôn tộc trưởng, ngươi còn nghi cốc?" Trần Trường Mệnh ánh mắt phất lạnh, liền ngẫm 10 phần cười lạnh, "Nếu như ngươi dám đánh cái này tính toán, ta sẽ để cho ngươi Công Tôn ra hối hận cả đời." Bị người uy hiếp, Công Tôn Vô Kỵ có chút chột dạng. Đạo Hữu đã hiểu lầm. Hắn đột nhiên một mặt rỡ rỡ, "Tiếu đạo, ta mang Đạo Hữu phía trước ra tổ nơi đó thí nghiệm giúp." Trần Trường Mệnh gật đầu. Thông qua vừa rồi một phen xét lẫn nhau, hắn có thể chắc chắn cái này Công Tôn Vô hẳn là từ Công Tôn lão tổ trong miệng từng tu được một chút quyền hạ. Tỷ Như, nếu có người thật sự lấy ra Cửu Âm tư dương đan đan phương, như vậy có thể lấy ra Ly Hỏa bằng tủy đàn đan phương tới trao đổi. Dù sao, Công tôn lão tổ là cả gia tộc chủ cột. Nếu như như thế điên xuống, Công tôn lão tổ giống như phế nhân, sẽ làm cho toàn cả gia tộc lực ảnh hưởng ngày càng hạ xuống. Hai người tới lòng đất trong đại điện. Gia tổ có bị đạo hữu đưa tới Cửu Âm tư dương đan? Đứng tại màu đen lồng giam trước, Công tôn vô kỵ thấp giọng nói. Nguyên bản điên của Công tôn lão tổ, đột nhiên tinh thần chấn động, phản phất thanh tỉnh một chút tử. Nhanh cho ta." Hắn lớn tiếng nói. "Không điên." Chân Trường Mạnh khẽ giật mình, cẩn thận quan sát dưới công tôn lão tổ, tựa hồ cũng chỉ là ngắn ngủi khôi phục bình thường. Chân Trường mệnh ném vào một cái cự âm tư dương đan. Công tôn lão tổ một cái tiếp lấy, nhanh chóng nhét vào trong miệng, một hơi liền mất xuống. Sau đó, cả người hắn ngã đổ liền hôn mê đi. Chân Trường Mạnh yên tĩnh chờ đợi. Đối với Vu gia tổ phản ứng, Công tôn vô kỵ tựa hồ đồng thời không lo lắng, hắn ngược lại cùng Trần Trường mệnh kéo được nhà, hỏi: "Đạo Hữu, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" Linh Cẩm. Trường Mạnh báo ra một cái tên giả. "Linh Đạo Hữu, kỳ thực gia tổ bị điên phía trước nói qua." Nếu có người lấy ra Cửu Âm tư Dương Đan cho hắn ăn vào chờ khôi phục bình thường, hắn sẽ đích thân đem Li Hỏa bằng tụy đan đan phương dâng lên. "Công tôn vô kỵ điếu đạo." Chân chương mệnh nhàn nhạt gật đầu, hắn không sợ Công tôn vô kỵ chơi xấu, nếu quả thật dám như thế, như vậy cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Công tôn lão tổ nguyên bản sắc mặt xích hồng, khi theo lấy thời gian trôi qua bên trong chậm rãi biến mất, tựa hồ bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp. Công tôn vô kỵ thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Đây đúng là Cửu Âm Tứ Dương Đan, chẳng lẽ người này cùng gia tổ đến từ cùng một truyền Hắn thầm nghĩ trong lòng. Gia tổ đã từng đã nói với hắn Nếu như cái này Cửu Âm tư Dương đang đan vào hữu dụng, như vậy người này 89 phần 10 cùng hắn đến từ cùng một truyền thừa. Đến nỗi truyền thừa là cái gì? Gia tổ cũng chưa nói minh. Bởi vì tại toàn bộ Công Tôn thế gia ở bên trong, ai cũng mơ hồ sở gia tổ truyền thừa là đến từ nơi nào. Cái này trong gia tộc là một cái kiêng kỵ, tất cả văn bối cũng không dám hỏi thăm, càng không thể chủ động đi tìm hiểu, nếu không sẽ bị tr phạt. Gặp Công Tôn lão tổ sắp mặt khôi phục bình thường, nhưng còn không có tô tỉnh dấu hiệu, Trần Trường mệ nghĩ nghĩ, liền lại lấy ra một cái Cửu Âm Tứ Dương đang tới. Công Tôn tộc Nhà ngươi lão tổ bệnh tình nghiêm trọng, ngươi cho hắn thêm ăn vào một viên." Nói, Trần Trường mệnh đem đan dược đưa cho Công Tôn vô kỵ. "Được." Công Tôn vô kỵ cầm đan dược, mở ra lồng giam, đẩy ra Công Tôn lão tổ miệng liền đem cựu âm tư dương đan nhét vào. Hắn đồng thời chưa hề đi ra, ở bên trong yên tĩnh chờ. Theo dược lực tan ra, vẹn vẹn qua ban trú hương thời gian, Công Tôn lão tổ đột nhiên nhắm mắt, cuối cùng sống lại. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt thanh minh, mắt cũng có chút nước mắt trong suốt. Tựa hồ kiếp sau dư niên, nhường hắn hết sức động. Gia tổ Công Tôn Vô Kỵ kích độc lên, liền vội vàng đem Công Tôn lão tổ nâng đỡ. "Ta không có việc gì rồi." Công Tôn lão tổ nhẹ nhàng khẽ độc liền trấn thoát. Hắn đi ra màu đen lồng giam, mười chú nhìn Trần Trường Mạnh, "Đạo hữu, là ngươi lấy ra kiểu âm tư dương đan." "Không sai." Trần Trường Mệnh bật đầu. "Vô Kỵ, ngươi đi ra ngoài trước." Công Tôn lão tổ khoát tay chặn lại, liền hạ lệnh cho khách. Công Tôn Vô Kỵ lên tiếng, "Ngoan ngoãn rời đi." Trong đại điện, lại chỉ có Công Tôn lão tổ cùng Trần Trường Mạnh hai người. "Đạo hữu, ngươi yên tâm, ta Công Tôn gia người nói lời giữ lời, đã ngươi đã cứu ta." Ta nhất định sẽ đem đàn phương cho ngươi." Công Tôn lão tổ nhẹ tiêu đạo, Trần trương Mệnh gật đầu, cũng không rõ ràng Công Tôn lão tổ như thế dạy vỏ cơn khổ là đang chờ cái gì. Công Tôn lão tổ đột nhiên nói ra, "Đạo hữu, người ta đều là đàn sư, so sánh đều có truyền thừa, nếu như người ta đồng thời đem truyền thừa viết đến trên một tờ giấy, cho lẫn nhau một thấy thế nào?" "Được." Trần trương Mệnh đáp ứng. Hắn hiểu được Công Tôn lão tổ ý nghĩ. Người này không muốn đem rược môn hai chữ nói thẳng ra, mà là muốn thông qua tờ giấy phương thức tới xác nhận kia thân phận này. Đến một bước này, Trần Trường Mạnh trăm chắc chắn cái này, Công Tôn lão tổ chính là Dược Môn đệ tử. Quay lưng lại, hai người đồng thời đọc thủ, viết xuống hai chữ: Dược Môn. Mấy người hai người đồng thời giang tay ra, nhìn qua đối phương trên tờ giấy chữ, đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Nguyên lai, like, là sư đệ a. Công Tôn lão tổ vui vẻ tiếu đạo. Ta trước kia cũng ngờ tới Công Tôn sư minh xuất tử Dược Môn, bằng không làm sao lại biết được kiểu Âm tư dương đàn cái này là vương. Trần Trường Mạnh cũng nhạt nhạt một tiếu đạo. Đúng vậy a. Công Tôn lão tổ cảm khái nói, lần này không có sư đệ, sư huynh ta liền bình vĩnh điên đi xuống. Ta biết li hỏa băng tủy đa năng nhiều có tác dụng vụ, nhất thiết phải kịp thời ăn cửu âm tư dương đan phương có thể giải quyết. Nhưng ta lòng tham tu vi để thăng sự vui vẻ, cho nên mấy người bệnh tỉnh nghiêm trọng về sau đã bệnh thời kỳ trót. Sư Minh người hiền tự có thiên tướng. Trần Trương mệnh mắt sáng lên, không biết Sư Minh lấy được là cái nào bản điện tịch. Ta là trung bộ. Công tôn lão tổ trừng mắt nhìn, ánh mắt có chút thăm thú, ngươi đây, sư đệ, thừa bộ. Trần Trương mệnh nói. Xem ra, còn có phần dưới không biết tích, cũng không rõ ràng bị người nào lấy được. Công tôn lão tổ nhẹ nhàng thở dài, nói: Kỳ thực ta đây trung bộ cũng không hoàn chỉnh, có chỗ thiếu hụt." Một dạng đấy, Sư Minh. Trần Trường Mệnh cũng tỏ dài. Tất nhiên cái này lão gia hỏa nói như vậy, hắn cũng không thể nói mình thu được thượng bộ dược môn bảo điển chính là hoàn chỉnh. Nếu như một hồi trao đổi, ai biết đối phương sẽ không sẽ làm tay chân. Hắn và Công tôn lão tổ cũng chỉ là trên danh nghĩa sư minh đệ, nửa chút giao tình cũng không có. "Sư đệ, người ta trao đổi một chút như thế nào?" Công tôn lão tổ nói, lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Trần Trường Mệnh, ra cười thị không thiếu đạo, "Đây là thác phấn bản, nguyên bản vi huynh sẽ không lấy ra ha." Trần Chương Mạnh nhận lấy, nhìn lướt qua, phát giác còn sót lại nội dung không thiếu, duy trì có ly hỏa bằng tụy đan ở đây mà chỉnh. Lão giả này, đủ sáo trá. Chương 499, Phật linh Hồ chương 499, Phật linh Hồ Công tôn sư minh, mượn ngươi ly hỏa dùng một chút. Trần Chương Mạnh đột nhiên mở miệng. Đối mặt lão gian cự hoạt Công tôn lão tổ, hắn tự nhiên không yên lòng, quyết định tự mình luyện chế cái này ly hỏa bằng vì đan. Sư đệ, ngươi lo lắng ta đưa cho ngươi đan phương là giả a? tổ cười ha ha một tiếng, vỗ bảo nói, không cần phải cẩn thận như vậy, cứu ta mạng? Ta có thể thể với trời cái này, ly hỏa bằng tụy đàn tuyệt đối bảo đảm thật, không, có nửa phần là bộ. Nói, hắn bậy mà thể với trời đứng lên. Chân chương mệnh cẩn thận cân nhắc một chút công tôn lão tổ thể nội dung, xác nhận không sai sau đó, cái này mới yên tâm. Lão già này, sợ là dùng tung gạch như ngọc phương thức, muốn lấy được ta cái kia Cửu Âm tư Dương đan hoàn chỉnh đan vương a. Trong lòng của hắn hừ lạnh. Bất quá, song phương lẫn nhau trao đổi đàn vương, cũng là công bằng. Nói, hắn cũng lấy ra một mai ngọc giản, thần thức đưa bảo, đem một chút dược môn bảo thượng bộ nội dung ghi chép đi bảo. Đương nhiên cũng chỉ có kiểu âm tư dương đàng đàng phương là hoàn trình, khác cũng là không chọn bện. Công tôn lão tổ tiếp nhận ngọc giản liếc mắt nhìn, khỏe mắt co quắp một cái, tiếp đó ho khan, ra nói sư đệ, ngươi muốn cùng cũng phát cái thể a. Sư minh, đây là phải. Trần Trường mệnh thông dong nở nụ cười, cũng thể với trời. Công tôn lão tổ nghe vậy, lúc này mới chuyển buồn làm vui, hắn cẩn thận hảo hảo thu về ngọc giản. Tiếp đó một mặt thần bí nhìn qua Trần Trường mệnh. Sư đệ, ngươi nhưng có bồi dưỡng cái gì? Ánh mắt của hắn nóng bỏng. Bồi dưỡng? Trần Trường Mạnh trong lòng hơi động, chợt bản năng liền nhớ lại đến Dư môn ở các nơi trong di tích bồi dưỡng ma linh đẳng cùng với ma linh cây tới. Chẳng lẽ nói, cái này Công Tôn lão tổ cũng ngồi thực? Trần Trương cửa tránh nặng tìm nhẹ nói, "Sư Minh, ngươi tất nhiên bội dự qua, không nếu như để cho ta mở mắt một chút như thế nào?" Tất nhiên sư đệ nghĩ thoáng mắt, "Vi minh hà nếu có không nghe lệnh lý lẽ." Công Tôn lão tổ cười ha ha, mang theo Trần trường mệnh rời đi địa cùng, đi tới Công Tôn thế ra chỗ sâu một tòa tường viện cao vút bên ngoài tử dạo. Mắt tường pha tạm, dần thời gian tẩy lễ. Xem xét liền có tụ rồi, một tòa đại trận quang mang, đem cả viện bao phủ. Cửa viện, không người thủ hộ. Công Tôn lão tổ vung tay lên, đại môn liền mở rộng. Hắn trước tiên mà bảo, phía sau cánh cửa đóng kín tốt làm việc. Trần Trương Mệnh nhàn nhạt, nhạt nhìn cái nhìn này lại trận, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt tri ý, cũng cắt bước mà vào. Đến đây đi, ai sợ ai? Thật sự cho rằng một mình nguyên nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, liền vô địch. Đây là một cái linh khí đậm đà dược viên, bốn phía trải rộng linh dược, Trần trường Mệnh ngạc nhiên phát giác, dược viên này bên trong vậy mà trồng mấy trăm gốc ngũ tâm thảo. Hán nụ cười trên mặt rất đậm, "Công Tôn sư huynh, ngươi dược viên này coi như không tệ a, trồng nhiều như vậy quý giá linh dược." Đúng vậy a. Thân là dược môn đệ tử thì có đam mê này. Cố Tôn lão tổ tự đắc nở nụ cười. Hai người đi đến dược viên chốt sâu. Nơi đây không có bất kỳ cái gì linh dược, duy chỉ có một gốc xanh biết dây hồ lô đứng sừng sững. Chân Trương Mệnh ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Đây không phải ma linh cây, cũng không phải ma linh đằng, là hắn chưa từng thấy qua một loại tân hình chủng loại. Cái này hồ lô đằng cũng chỉ có cao đến một người, đằng mặt nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái, tại dây hồ lô phía trên kết xuất một cái lớn chừng quả đấm lục sắc hồ lô nhỏ, bên cạnh còn có một đóa màu trắng tiểu hoa. Chân Trương Mệnh ngưng thị lục sắc hồ lô nhỏ, ánh mắt kinh ngạc cô lô nhỏ này mà ngoài, vậy mà tự nhiên sinh trưởng một cái màu đen vật tựa. Trần Trương Mạnh khốn hoặc nhìn về phía Công Tôn lão tổ. Đây là Phật linh hồn. Công Tôn lão tổ Dương Dương đáp ý nở nụ cười, "Sư đệ, nhìn ánh mắt của ngươi, tựa hồ chưa từng gặp qua a." Trần Trương Mạnh gật đầu. Phật linh hồn, hắn chính xác lần đầu gặp. Lần này thật mở mắt. Sư đệ, ngươi bồi dưỡng là cái gì?" Công Tôn lão tổ hử hở hỏi. "Ma linh đằng." Trần Trương nói. Công Tôn lão tổ thần sắc biến đổi, nhanh chóng nói ra, "Cái gì? Ngươi bồi dưỡng chính là ma linh đằng. Ở nơi nào? Nhanh lên cho vi huynh xem." Sư huynh, ta bồi dưỡng ma linh đằng thất bại, về sau bị người hủy diệt." Trân Chương Mạnh một mặt thẳng thắn nói. "A a, hủy diệt? Sư đệ ngươi không nên mà ta." Công tôn lão tổ đột nhiên thần sắc có chút dữ tợn, hắn thân thể khẽ động, khí tức cường đại giống như thủy chiều áp bách mà tới. "Sư đệ, tiểu tử ngươi rất giàu hạn, từ trước đến nay vi huynh ta tỉ bản, nhu chí, khôn ngoan đúng không? Ta biết ngươi cái này cho ngọc giản của ta tàn khuyết không đầy đủ, ta cũng biết ngươi ma linh đẳng không có hủy đi." Hắn cười lạnh, một luồng cổ pháp tiểu trung từ cái trán bay ra. Phóng xuất ra một cô to lớn hấp lực, đem Trần Trường Mệnh vững vàng định ngay tại chỗ. Giao ra hoàn trình thượng bộ dược môn bảo điện, nói cho ta biết người chồng thực ma linh đang vị trí, đồng thời thể với trời sau này muốn hiệu chúng ta cái này cái sư minh, xem ở đồng môn tình nghĩa bên trên, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Công Tôn lão tổ trầm giọng nói. Trần Trường Mệnh mặt không đổi sắc, vẫn như cũng nhìn qua cái kia một gốc khả ái xanh nhạt dây hồ lô, cười hỏi: "Sư minh, cái này Phật linh hồ ngươi là thế nào bộ dưỡng? Là dùng cổ Phật thân." "Ngươi hỏi quá nhiều rồi." Công Tôn lão tổ cười lạnh. Cái kia một ngụm tiểu trung đột nhiên bay đến Trần trường Mệnh định đấu, phóng xuất ra một đạo quang mang, đem hắn bưng vàng công trụ. Một đoàn hắc quang từ trong tay nọ rộ. Ấm. Một đầu hắc đẳng đẳng mạn như tiệm điện xuất hiện, đánh vào cổ Phát Tiểu Trung bên trên. Tiểu Trung phát ra hơi mình, ta ta độn trên đại trận. Đại trận một hồi lay động. Chơ mắt nhìn qua một đoàn hắc quang, đột nhiên đã biến thành một gốc to lớn màu đen quái dây leo. Công Tôn lão tổ thần sắc lại biến. Cái này đây là ma linh đẳng. Nó như người đảo tạo thành 10 cấp yêu thú. Hắn sợ hãi nói, Trần Trưởng Mệnh lạnh nhạt không nói. Lúc này Tất cả đằng mạng đã bày ra, tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem toàn bộ dược viên đều bao bảo, kín không kẽ hở. Công tôn lão tổ tại kinh ngạc một sát na, liền đã mất đi cơ hội đạo tẩu rồi. "Sư đệ, ta đánh giá thấp ngươi." Công tôn lão tổ mặt mặt cảm thụ được hơi thở của Ma Linh ngẳng, sắc mặt càng chấn kinh, "Cái này Ma Linh ngẳng, trên thân lại có cổ yêu cổ ma cùng hơi thở của cổ quỷ, ngươi đến cùng là từ đâu tìm được ba cái này thi thể?" "Sư minh, lời của ngươi nhiều lắm." Trần Trường Mạnh lắc đầu, "Nếu như ngươi mạng sống, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." "Mạng sống? Ta tự nhiên nguyện ý xuống xuống." Công tôn lão tổ nụ cười có chút thê lương, bất quá vẻ mặt này cũng nháy mắt toán qua. "Sư đệ, chúng ta hệ ra đồng môn, mặc dù trước đó cũng không quen tất, thậm chí vừa rồi lại lục đục với nhau, nhưng không có thể phủ nhận là sư đệ ngươi so với ta ưu tú, ngươi càng thích hợp kế thừa dược môn truyền thừa." Hắn đột nhiên một mặt chân thành, thở dài nói, "Sư minh ta già rồi, tu vi đều dựa vào ly hỏa băng tủy đan để thăng đi lên, dạng này thai họa ngầm rất lớn, chiến lực cũng không bằng chân thật để thăng đi lên những người kia. Do đó, sư minh ta tuyệt đối không phải là dung hợp ba cỗ lực ma linh đang đối thủ, nếu như miễn cô ra tay, cũng là tự rước lấy nục." Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, sư minh ta nguyện ý đi theo sư đệ cùng một chỗ phát triển dưỡng môn sự nghiệp, một lòng một ý phụ tá ngươi. Phu tá ta. Gặp công tôn lão tổ chuyển biến nhanh như vậy, Trần Trường mệnh cũng nao nào. Chương 500, Dư môn tứ đại yêu thú chương 500, Dư môn tứ đại yêu thú lao giả này. Mượn gió bẻ măng tốc độ thật đúng là nhanh a. Trần Trường mệnh trong lòng cười lạnh. Sư minh, nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua hết thảy, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Hán trầm giọng nói. Sư đệ, ta hiểu rồi ngươi muốn cái gì, cái này Phật linh hổ bốn cũng không phải là ta, cho nên ngươi có thể cầm lấy đi. Dù sao ngươi ở đây bồi dưỡng phương diện càng lưu tâm thân phải, còn nói chúng bộ dược môn bảo điện, ta cũng có thể tặng cho ngươi." Công tôn lão tổ cười khổ, lấy ra một cuốn có chút tàn phá cổ thư. Chân Trương Mệnh xem xét, cùng hắn nửa phần trên dược môn bảo điện tiểu dáng đầu dạng, hẳn là dược môn xuất phần rồi. Chân Trương Mệnh vẫy tay một cái, cái này dược môn bảo điện liền bay tới, rơi vào trong tay. Hắn tử tế suy nghĩ, sư đệ, cái này dược môn bảo điện vẫn có chỗ không tròn vẹn, cũng không phải là ta cố ý gây nên, mà là ta từ kế thừa một khắc này liền là như thế rồi." Công tôn lão tổ giảng giải, Trần Chương mẩy gật đầu, thiếu trang trỗ cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận cũng là hoàn hảo. "Sư minh, những vật này ngươi từ chỗ nào lấy được?" Hắn hỏi. "Công tôn lão tổ nói, ta trong lúc vô tình ở một tòa trong lập phủ, gặp một cái tọa hóa dược môn đệ tử, thu được truyền thừa của hắn, cùng với hắn bồi dưỡng Phật linh Hồ. "Thì ra là thế." Trần trương mệnh gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, "Công tôn lão tổ giống như hắn, đều không phải là dược môn chân chính chuyển nhân. Cái này tọa hóa dược môn đệ tử, vì cái gì một người mang theo Phật linh hồn ra bên ngoài bây giờ? Chẳng lẽ nói, lai chụp lấy Phật linh hồn?" Trần Chương nghĩ, nghĩ. Cảm thấy khả năng này vô cùng có khả năng. Dù sao bất luận cái gì tông môn thế lực bên trong đều có thể xuất hiện phản đồ, dược môn cũng không ngoại lệ. Phật linh hồ loại này nghịch tiên chí vật, nếu như một khi bị người này bội dưỡng, nói không chừng thì có phản công huyễn tinh hải dược môn phân bộ năng lực. Vô luận là ma linh kê, vẫn là ma linh đẳng, hoặc là Phật linh hồ, một khi trưởng thành cũng có lực sát thương đáng sợ. Trần Chương Mạnh đi đến Phật linh hồ bên cạnh, đưa tay chẳng đến. Cái sau khẽ run lên, tựa hồ có chút chột chánh. Người tiểu gia hỏa này, còn sợ người lạ sao? Trần Chương Mạnh lắc đầu nở nụ cười. Phật linh hồ là người khác bồi dưỡng đấy cho nên vừa nhìn thấy hắn vị này người xa lạ và năng kháng cự cũng là bình thường nghĩ nghĩ Trần trường mệnh đột nhiên khẽ cái tay một tôn há Phật xuất hiện đây là hắc ma Diễm địa Phật cái này một tôn đến từ vô sinh thánh mẫu ca Nguyên là xuất từ há Phật ông đây là vừa nhìn thấy há Phật công tôn lão tổ cũng kinh ngạc cái này hơi thở của H Phật vậy mà cùng Phật linh hồ có chút tương tự mà hồ lô mặt ngoài màu đen và tượng cùng cái này há Phật dáng vẻ gần như giống nhau sư để ngườii đây là hắn Trần cho nói đây là hắc ma Diễm địa Phật Chân Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có qua đa hướng công tôn lão tổ giảng giải, hắn đem hắc Phật tiếp cận Phật linh Hồ, cái sau đầu tiên là chần chờ một chút, tiếp đó vậy mà leo lên ở bên trên. Tất cả dây hồ lô từ trên giá thoát ly, gắt gao bao trùm hắc Phật. Cùng lúc đó, dây hồ lô ra sức mạnh lên, phát đặt bộ dễ vậy mà phá đất mà lên, tiếp đó lập tức liền đâm vào hát Phật trong thân thể. Chân Trương mệ khẽ giật mình. Cái này hắc Phật mặc dù là pháp bảo, nhưng thân thể cũng cực kỳ cứng rắn, nghĩ không ra Phật linh hồn như thế thật nhỏ sợi dễ, vậy mà có thể đột phá tầng này phòng ngự. Phật linh hồn đang hấp thu hắc Phật Công Tôn lão tổ hừ vừa nói, hắn kích động đến sắc mặt phiếm hồng, tự lẩm bẩm, "Sư đệ, ngươi quả thật là dược môn chân chính người cầm lái, ta không có nhìn lầm, chỉ có ngươi có thế để cho Phật linh hồ tiếp tục tiến hóa." Chân Trần mệnh ngay vậy lúng túng nở nụ cười, "Hắn cái này dược môn đệ tử, cũng bất quá là nhất thời hồ siêu mà thôi." Hắn mắt sáng lên, nhìn về phía Công Tôn lão tổ nói, "Sư huynh, nếu như ta nguyện ý phụ ta ta, liền phát cái đạo thể a." "Được, phải." Công Tôn lão tổ vội vội vã và, và nói, hắn người già thành tinh, tự nhiên tin tưởng thế gian này không có không làm mà hưởng đạo lý, như muốn mạng sống. Liền phải đánh đổi khá nhiều. Bây giờ, vị sư đệ này mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng ở kế thừa dược môn truyền thừa phương mặt cùng lòng trí bên trên, đều vượt rất xa hắn, cho nên hắn cũng nguyện ý phụ tá. Dù sao đi theo nhân vật như vậy, hắn cảm thấy lây phía sau tiền đố bất khả hạt lượng. Ta thề. Công tôn lão tổ hướng về phía thiên đạo phát hệ, thần sát trân trọng. Hoàn tất sau đó, hắn lại cẩn thận hỏi, sư đệ, ngươi xem còn cần bổ sung sao? Không muốn đã muốn. Trân trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Mới vừa rồi đạo thể ở bên trong Công tôn lão tổ nếu như dám đối với hắn bất kính hoặc lòng sinh ác ý, như vậy thì sẽ bị thiên đạo diệt sát. Thiên đạo thể môn là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể vượt qua. Do đó, cũng là an toàn nhất, bảo đảm. Chân chương mạnh vung tay lên, ma linh đằng thu nhỏ ra hiện bên cạnh hắn. Ma linh đằng một đầu đằng mạng rối ra, đi nhẹ nhàng sờ đụng một cái Phật linh hồ, cái sau lại dọa đến đột nhiên rút lại, tựa hồ đối với ma linh đằng mười phần sợ hãi. Ma quỷ yêu cùng người thân Phật, tại dược môn bồi dưỡng trong kế hoạch, tựa hồ đi được đường đi khác biệt, sau này như muốn dung hợp, e rằng còn cần nghiên cứu thật kỹ mới được. Trần Trường mệnh như có điều suy nghĩ, hắn bung bay lên, đem Ma Linh Đăng cùng Phật Linh Hồ cũng thu vào, đồng thời cũng âm thầm cảnh cáo Ma Linh Đăng, tại ngự thú vòng tay bên trong, rời xa Phật Linh Hồ, không muốn hủ dọa nó. Ma Linh Đăng tự nhiên nghe lời răm giáp. lấy được Phật Linh Hồ cùng dược môn bảo điện trung bộ về sau, Trần Trường mệnh tâm tình đã tốt. Ánh mắt của hắn khẽ động, hướng đi dược viên một chỗ. Công tôn lão tổ đội vàng theo tới. Hắn túi đầu không lưng, san san một tiếng đạo, "Sư đệ, ta dược viên này loại không ít linh dưỡng, ngươi nếu là cẩn toàn bộ đều lấy đi hết, không cần phải" Trần Trương Mạnh đi đến U Tâm Thảo trước, chỉ chỉ, "Tiểu đạo, ta liền muốn U Tâm Thảo là đủ." "Sư đệ tùy ý." Công Tôn lão tổ nở nụ cười, hắn đều quyết định đuổi theo vị sư đệ này rồi, liền quý báo nhất Phật linh Hồ đều hiến đi ra, chỉ là một cái dược viên, hắn cũng không quan tâm rồi. Người chính là như vậy, xem như ra quyết định gì đó sau đó, ngược lại không dễ dàng như vậy lo trước lo sau rồi. Trần Trương Mạnh thu mấy trăm gốc U Tâm Thảo. Hắn nghi nghĩ, nhìn về phía Công Tôn lão tổ, "Đúng rồi, ngươi có thể đạt được Phật linh hồn tin tức tương quan. "Không có." Công Tôn lão tổ lắc đầu, lấy ra một phong thư nói, Cái kia dược môn đệ tử cũng chỉ là đơn giản lưu lại một phong thư, nói dược môn đang tại bí mật bồi dưỡng tứ đại yêu thú. Tứ đại yêu thú? Trần Trường Mạnh cả kinh, đội vàng tiếp nhận phong thư này. Sau khi xem xong, Trần Trường mệnh thần sắc có chút nghiêm trọng. Dược môn nuôi đồ quá lớn à, ngoại trừ ma linh đẳng, ma linh cây cùng Phật linh hồ bên ngoài, còn có một loại gọi là thần linh bổ yêu thú. Thần linh bổ? Trần Trường mệnh cũng là lần đầu nghe nói. Ma linh đẳng là nửa ma bán yêu, ma linh cây là nửa ma, Phật linh hồ là nửa Phật, cái này thần linh phi là thân. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng lên. Lục cổ bên trong Dược môn đã đối với của ma, cổ yêu, cổ Phật cùng cổ thần hạ thủ. Duy chỉ có còn không có đối với cổ nhân cùng cổ vị ra tay. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, cái này thần linh bổ bên trong, không có nửa người hoặc nửa quỷ. Trần trường mệnh thu hồi phong thư này, cũng không có còn trò công tôn lão tổ. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình còn đánh giá thấp dược môn nhu đồ. Nếu không phải là có cái này tạo hóa dược môn đệ tử, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ tới, thế gian này còn có phật linh hồ cùng thần linh bổ hai loại tân hình yêu thú. Trong đầu hiện lên cái kia xanh nhạt đấy, mặt ngoài mọc ra một tôn màu đen tựa vật hồ lô nhỏ. Trần Trường Mạnh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này Phật linh Hồ tiến hóa phía sau năng lực lại là cái gì? Chẳng lẽ, một ngày kia hổ lỗ nứt ra, đàn sinh ra một tôn cổ Phật đi? Chương 501, thượng phẩm lý hỏa băng tụy đàn chương 501, thượng phẩm lý hỏa băng tụy đàn cho đến trước mắt Viễn Tinh Hải bên trong xuất hiện Ma Linh đằng cùng vật linh hồn, đến nỗi Ma Linh tây cùng thần linh hồn còn chưa có xuất hiện qua. Ngay tại Trần Trường mệnh do dự thời khắc, công tôn lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, có chút mong đợi hỏi, không biết sư đệ có thể gặp qua. Chưa thấy qua. Trần Trường Mạnh quả quyết lắc đầu. Bây giờ Trong đầu hắn hiện ra đại tần một bên khác cương thổ, đại tấn. nơi này cường giả như mây, dự môn có thể hay không đem trọng yếuưu nưu độ thả ở chỗ này, hoặc địa phương khác. Trần Trương mệnh chỉ cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặng, dự môn lưu độ giống như từng cái thần bí u linh, trốn ở vô tận mê vụ ở bên trong, làm cho không người nào có thể tìm được. Lục cổ trước kia tính toán thay đổi một giới hệ thống tu luyện, cuối cùng bị thiên đạo tính toán suy sụp đến chết, mà dự môn nhằm vào Lục cổ, tựa hồ trong còi u minh cũng xúc động đạo lợi ích, cuối cùng cũng rơi vào cửa phá người vòng, không được chết tử tế. Trần Trương Mạnh đột nhiên nghĩ đến chính mình, Hắn nhặt lên dược môn di sản, bây giờ cũng thu được ma linh đằng cùng Phật linh Hồ, sau này hắn sẽ không phải cũng lọt vào thiên đạo tính toàn a. Nghĩ tới đây, hắn hơi có chút chột dạ nhìn về phía đỉnh đầu trung thiên, lo lắng bất an. Nếu như lão thiên muốn tiêu diệt giống như hắn tiểu tu sĩ, thực sự quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chân Trương mệ nhẹ nhàng thở dài. Sư đệ, ngươi vì sao tâm tình không tốt rồi? Công tôn lão tổ hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng không biết câu nào đắc tội sư đệ. Không có việc gì, nhớ tới một điểm chuyện cũ. Chân Trương mệ miễn cưỡng nở nụ cười, tâm tình hơi có vẻ trầm trầm nói, "Sư huynh, ta muốn luận đan." Mừng ngươi công tôn gia ly hỏa dùng một chút. Sư đệ mời đi theo ta. Công tôn lão tổ đáp ứng, mang theo Trần Trường mệnh gia dự viên, một đường đi tới một tòa cung điện dưới đất bên trong. Bên trong cung điện này, nhiệt độ rất cao. Chính giữa có một cái giếng lớn, ẩn ẩn có màu đỏ ánh lửa lộ ra. Trần Trường bệnh thần thức quét tới qua, phát giác này giếng cực sâu, liên thông sâu trong lòng đất ly hỏa. Những thứ này ly hỏa không giống với ngọn lửa thông thường, là màu đỏ thấm nhiệt độ cực cao. Nếu là tu sĩ kim nhiễm một điểm ly hỏa tinh tử đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, nếu như không, không chế tốt ly hỏa, cũng dễ dàng nhóm lửa tự thiêu. Sư đệ, luyện chế Ly Hỏa Băng Tỳ Đan còn cần một chút phụ trợ dự vật. Công tôn lão tổ đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Trần Trương Mạnh nhận lấy, nhìn lướt qua, có chút hài lòng. Những thứ này phụ trợ linh dược cũng không đắt đỏ cùng chân quý, cho nên Công tôn lão tổ bình thường liền chuẩn bị không ít. Ly Hỏa Băng Tỳ Đan, mấu chốt nhất hai loại chính là Ly Hỏa cùng Băng Tủy Bực này cực gâm cực dương chi bận. Sư đệ, ta chờ ở bên ngoài, nếu như ngươi có nhu cầu gì, trực tiếp nói cho ta biết là đủ. Công tôn lão tổ liền ổn ổn, nở nụ cười quay người ra khỏi Bất luận cái gì đan sư lựa đàn, đều kiên kỵ người bên ngoài quan sát. Đạo lý này công tôn lão tổ tự nhiên mới được, cho nên thứ một thời gian rời đi. Toàn bộ trong đại điện, lại chỉ có Trần Trường Mệnh một người. Hắn lấy ra đan lô, vô căn cứ đặt ở miệng giếng, tiếp đó điều động từng sợi ly hỏa từ lòng đất đằng không mà lên, bắt đầu thiêu đốt đan lô, cùng lúc đó, hắn đem một chút phụ trợ linh dược cũng đưa vào đan lô khiến cho hòa tan. Lấy ra vạn niên băng thủy, Trần Trường Mệnh một kiếm bổ ra mấy phần, ném vào một phần trong đó. Làm vạn niên băng vào về sau, cực hàn lực lan tràn, lập tức một cỗ xương trắng bốc dựng lên. Trần Trường Mạnh toàn lực khống chế Ly Hỏa cùng Băng Tủy, bắt đầu cẩn thận luyện chế. Ly Hỏa Băng Tủy đan cũng là chậm chạp làm việc quá trình luyện chế, cho nên tại thận trọng luyện chế ra 7 ngày sau đó, Trần Trường mệnh mới tính đại công đáo thành. Trần Trường Mạnh chớp mũi giật giận, cảm giác loại này dị hương cùng phổ thông đan dược khác biệt, lần đầu nghe thấy thưởng có ý lạnh, tiếp đó chính là một cổ trích nhiệt từ trong lỗ mũi lan tràn ra. Trung phẩm. Một phen giám định sau đó, Trần Trường mệnh hài lòng nở nụ cười. Đây chỉ là lò thứ nhất mà tôi. Trong tay hắn bạn Nguyên Băng Tủy nhiều như thế có thể luyện chế xong nhiều lô đan dược, mà hắn đạt được vạn niên băng tủy thể tích khá lớn. Theo lý thuyết, như thế to lớn một khối, ít nhất có thể luyện chế 15 lần nhiều. Do đó, trên trăm khối bạn niên băng thủy, ít nhất có thể luyện chế hơn 1000 lần. Nhưng Trần Trường Mệnh tạm thời sẽ không luyện chế nhiều như thế. Đầu tiên là hắn nhu cầu không lớn, thứ hai là loại này đan dược đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói rất dùng bệnh, cho dù là thường xuyên luyện chế thử đàn công tôn lao tổ, dùng ly hỏa băng thủy đan, cũng không vượt qua được 1000 mai. Ăn nhiều, tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vẫn có thể dùng cự âm tứ dương đan tới giải trừ, nhưng sự mạnh mẽ này dựa vào đan dược không ngừng tăng lên tu vi, cũng sẽ dẫn đến chiến không bằng Nguyên Anh cảnh tu sĩ có chừng có mực liền tốt, hoặc có lẽ là cần nhất định có ứng phó chi pháp. Luyện chế ra 100 lô sau đó, Trần Trường Mệnh trên Ly Hỏa Băng Tủy Đan cường hóa liền tiến vào lần thứ hai. Hắn tài luyện đan lại một lần nữa để thăng, thứ 101 lô đan được, hắn liền luyện chế được thượng phẩm Ly Hỏa Băng Tủy Đan. Luyện chế ra 200 lô thượng phẩm Ly Hỏa Băng Tủy Đan, Trần Trường Mệnh thu hồi đan lô. Một lò hao phí 7 ngày, 200 lô đan được, ước chừng hao tốn hắn hơn 3 tháng thời gian. Trần Trường Mạnh không muốn tiếp tục tại Ly Hỏa Đạo tiếp tục trì rồi, hắn quyết định lên đường trở về Diệu Âm Sơn. Sư đệ tiến vào luyện đan lâu như vậy rồi, Tại sao còn không động tính? Phía ngoài cung điện, ngồi xếp bằng công tôn lão tổ, thỉnh thoảng nhìn về phía đại môn phương hướng, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, luyện chế mấy lô ly hỏa băng tủy đan hẳn là tiêu phí không lâu như vậy thời gian, nhưng sư lệ nhưng vẫn bắt vô âm tín, Phán Phật Thạch trầm đại hại. Chẳng lẽ sư đệ luyện đàn không thuận lợi? Công tôn lão tổ như suy đoán này, đại môn đột nhiên mở ra, Trần Trường Mệnh chậm rãi đi ra. Sư đệ, luyện chế không thuận lợi sao? Công tôn lão tổ đội vàng thân lên, nghênh đón tiếp lấy. Thuận lợi. Mệnh nhẹ nhàng nở cười, đưa qua một cái ngọc bình. Công Tôn lão tổ mở ra xem, lập tức vừa mừng vừa sợ. "Sư đệ, cái này lại là trung phẩm Ly Hỏa Băng Tụ Đan." Hắn khó tin nhìn về phía Trần Trường Mệnh. Hắn luyện chế nhiều năm, cũng chỉ có thể vững vàng luyện chế được hạ phẩm Ly Hỏa Băng tùy Đan, đến nỗi trung phẩm tỷ lệ ít đến tương cảm. "Sư minh, cái này một lò trung phẩm sẽ đưa người rồi." Trần Trường Mệnh thiếu đạo, một lọ 10 cái, đưa cho Công Tôn lão tổ cũng không sao. "Đa tạ sư đệ." Công Tôn lão tổ cảm kích nói. "Hắn ăn quá nhiều hạ phẩm Ly Hỏa Băng Tụ Đan rồi, cơ thể đã có rất mạnh kháng dự tính, bây giờ ăn phẩm Ly Hỏa Băng Tụ Đan" Hiệu quả hắn rất không sai. Gặp vị này sư minh đối với tu vi để thăng vẫn là chăm chỉ không ngừng, Trần Trường Mệnh trong lòng thâm nhẹ. Đối với Công Tôn lão tổ mà nói, tu vi tăng lên lợi ích duy nhất, đó là có thể kéo dài tuổi thọ a. Đến nơi chiến lược để thăng cũng không phải quá lớn. Sư Minh, cẩm. Trần Trường Mệnh lại đưa cho hắn ba cái cửu âm tư dương đan. Công Tôn lão tổ cảm động đến rơi nước mắt. Hắn phát hiện mình thực sự là theo đúng người. Người sư đệ này vô luận làm mưu trí hay là luyện đan thực lực đều vượt xa chính mình. Tạm biệt Công Tôn lão tổ sau đó, Trần Trường Mạnh liền phiêu nhiên rời đi Công Tôn thế gia. Mấy ngày sau, hắn lấy Trần Bạch Dung Mạo, đi tới huyền băng đảo Diệu Âm Sơn. Sư phó, ngày cuối cùng đã trở về. Mặt lãnh dao vừa nhìn thấy Trần Trương Mệnh, hốc mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ. Nàng đã từng hỏi lục bào lão tổ, nhưng cái sau cũng không rõ ràng sư phó của nàng từ công tôn thế ra rời đi về sau, một người đi nơi nào. Nàng từng phái trong các đệ tử bốn phía tìm hiểu, lại không thu hoạch được gì. chương 502, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. chương 502, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Trở về rồi. Nhìn qua đồ đệ cái kia một mặt thần sắc lo âu, Chân Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận thế ngồi xuống ghế. Mạc Lệnh Dao đội vàng dâng trà. "Lệnh Dao, nhưng có sở bá vương tin tức?" Chân Trương mệ uống một ngụm trà nói. Mặt Lệnh Dao nói, "Có, sư phó. Trong các đệ tử do thăm cái kia sở bá vương gần nhất xuất hiện trong Tể Vân Sơn, cùng vài tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ liên thủ truy sát một cái cấp 9 tuật cùng từ điện Vô Đen." Chân Trương mệ gật đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. "Cấp 9 đỉnh yêu thú, tương đương với Nguyên Anh tầng 6 tu sĩ, chỉ dựa vào lấy sở bá vương một người khó mà đánh giết." Hắn nhất thiết phải liên hợp bài tên tu vi không sai biệt lắm người mới có cơ hội. Đi thôi, đi Tế Vân Sơn." Trần Trường Mệnh đứng dậy, Mạc Lãnh Dao lập tức lại hỷ. Nghĩ không ra sư phó như thế lôi lệ phong hành, vừa tiến bảo địa âm sơn liền nhấp một hụt trà, liền phải hỏa tốc chạy tới Tế Vân Sơn rồi. Vừa nghĩ tới đại thủ sắp phải báo, nàng liền ngăn không được thập phần hưng phấn. Mạc Lãnh Dao khu động một chiếc linh chu, chở Trần Trường Mệnh một đường hướng về Tế Vân Sơn bay đi. Hai ngày phía sau, hai người đến Tế Sơn. Dầm dầm dầm. Tể Vân Sơn chỗ sâu, không ngừng truyền đến từng đoạn tiếng oanh minh. Thanh âm này cứ việc nhỏ bé, nhưng lại hết sức tinh người, rất nhiều yêu thú bị hù hốt hoàng chạy trốn. Mặt Lãnh Dao nghiêng hài lắng nghe phía sau phán đoán, sư phó, bọn hắn hẳn là còn ở cùng cái kia từ điện vượn đen trong đánh giết. Xem ra, cái này từ điện vực đen cũng nhượng cái này, người chịu không ít đau khổ a. Chân chương mạnh du nhiên nở nụ cười. Hắn ước gì sợ bá vương trước tiên bị chút thương, dạng này hắn cũng có thể thiếu hoa chút khí lực. Linh Chu phi vào Tề Vân Sơn. Một canh giờ sau, Linh Chu liền tới gần địa phương chiến đấu. Một mảnh mênh mông trong dãy núi, Và bốn tên nguyên anh cảnh phù ở giữa không trùng, không ngừng đối với phía dưới một cái chiều cao đạt 3 trượng lớn nhỏ hắc sát cự viên phát động công kích mãnh liệt. Cùng lúc đó, còn có một tên nam tử mặc cáo hồng đã ở khoảng cách gần cùng hát sắc cự viên chiến đấu không ngừng. Song phương chiến đấu làm cho ngọn núi cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi trên đất bờ buộn. Nam tử mặc cáo hồng trên thân đã bị thương, nhưng tinh thần vẫn như cũ thị vượng, thế công như thủy triều. Mà bốn tên nguyên anh cảnh trong tu sĩ, cũng có người bị thương, trên thân cũng là nhìn thấy mã giật mình vết thương. Trận chiến đấu này tình thế không ổn đây. Chân chương thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này từ điện bượt đen toàn thân cuốn nhiêu tử sắc điện quang, động tác như thiểm điện, lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng hết sức kinh người, cho nên dù là bị một đám nguyên anh cảnh tu sĩ vây công, cũng hơi chiếm, cứ tự phòng. Đây không phải Diệu Âm các các chủ sao? Một cái nguyên anh tu sĩ xa xa nhìn thấy Linh Chu tiếp cận, một cái liền nhận ra Mặc Lãnh dao đi ra. Nàng nam tử bên người là ai? Hắn hơi nghi hoặc một chút, người này cũng là Kim Đan cảnh, nhìn giống như là Mặc Lãnh dao nuôi dưỡng tiểu bạch kiếm. Nhưng kỳ quái là, Mặc Lãnh Giao đối với người này mười phần cung kính. Chân chương mạnh bước ra một bước, Đứng tại trong hư không, nhìn khắp bốn phía, thảm nhiên nói, "Ta tới tìm Sở Bá Vương trả thù, nhĩ đẳng không muốn bị tác động đến, liền lập tức rời đi đi." Trả thù. Một cái nguyên anh cảnh tầng 5 nam tử lạnh tiếu đạo, "Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ là Kim đang cảnh liền dám đối với chúng ta nguyên anh cảnh bất kính." "Thật sao?" Chân chương mệnh cười lạnh, trong mắt hàn quang lập loé. Hắn đâm ra một quyền. Hư không chân kinh, lực lượng khổng lồ của tới. Người này nguyên anh cảnh tu sĩ lập tức hảng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại là một cái thực lực không kém gì hắn thể tu. Thân hình lóe lên, Hắn phát động Tuấn di liền biến mất rồi. Tiếp đó sau một khắc, hắn lại bị ép từ trong hư không rơi xuống đi ra. Hắn cảm giác cổ của mình, bị một cái như sắt thép đại thủ vững vàng bắt lấy, sắp lên không nổi tức giận. Bọn hắn lập tức thuấn di rời đi, không còn đối với tử điện vượn đen công kích. Thoáng một cái, sở bá vương một người tự mình đã nhận lấy tử điện vượn đen toàn bộ công kích, trong lúc nhất thời cực kỳ chật vật. Vị này đạo hữu, có phải hay không là người soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình? Đứng ở đó Nguyên Anh tu sĩ sau lưng, trần trường mệnh lạnh như băng nói. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ hối hận tím cả ruột, liên tục cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, tiểu nhân biết sai, nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản hiếu kính ngài. Được, lấy ra đi." Trần trương mệnh gật đầu. Cái này Nguyên Anh cảnh tu sĩ vội vàng gỡ xuống chữa vật giới chỉ, đưa cho Trần Trường mệnh. "Cút đi." Trần trương Mạnh vung tay lên, người này như lưu tinh giống như bay ra, biến mất ở phía chân trời. Ngay trước mặt mặt Lãnh dao, hắn không muốn giết người này, miễn cho sau này hắn không còn giảo âm sơn tọa trấn rồi, sẽ có Nguyên Anh cảnh tu sĩ tới cửa trả thù, khi đó Mạc Lãnh Giao cũng không đối phó được. Một cái Nguyên Anh cảnh tầng 5 chữ vật giới chỉ hẳn là cũng không ít đồ tốt, sư phó thật mạnh a. Gặp Trần Trường Mệnh vừa ra tay, liền hụ chạy ba cái nguyên anh cảnh tu sĩ, thuận tay còn bắt một cái nguyên anh cảnh tầng 5 nam tử, mặc lãnh dao tâm thần chấn động không gì sánh nổi. Đối với thể tu phong cách chiến đấu, càng lòng sinh hướng tới. Giá hỏa này là ai? Ta lúc nào cùng hắn có thù rồi? Nơi xa, đang đang tránh né từ điện vượt đen đuổi giết sợ bà bương, trong lòng cũng nổi lên mơ hồ. Cái kia nam tử xa lạ, cũng là thể tu, thực lực tựa hồ so với hắn mạnh hơn. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên cạnh hư không ba đậu, Trường Mệnh liền xuất hiện sau lưng sợ bà Chẩn Trường Mạnh đấm ra một quyền, đập vào sở bá vương sau lưng của. Sở bá vương giống bao cát đồng dạng bay về phía bên cạnh ngọn núi, đập ngã một mạng lớn tới cối. Từ điện vượt đen gặp mục tiêu đột nhiên tiêu thất, cùng tính đại phát, gầm thét đối với Trần Trường Mạnh ngây tới. Nó hành động ở giữa, giống như to lớn tự sắc kiếm điện, nhanh đến cái người. Bất quá, ở trong mắt Trần Trường mệnh, vẫn như cũ rất chậm. Thực lực của hắn có thể áp chế hoàn toàn cái này từ điện vượt đen. Mệnh thân thể lóe lên, lại tránh được từ điện đại thủ, đó một cái tát đập vào từ điện vượt phía sau lưng. ầm Từ điện vượt đen bị lực lượng khủng lồ đánh bay, thân hình khủng lồ đụng nát phụ cận núi đá. Trần Trường Mạnh thân hình lóe lên, xuất hiện tại Sở Bá Vương trước mặt. Bây giờ Sở Bá Vương miệng đầy thổ huyết, bị Trần Trường Mạnh một quyền nện đến bản thân bị trọng thương. Hắn một mặt vẻ sợ hãi, âm thanh thê thảm nói: "Đạo Hữu, ngươi ta không oán không giựu, vì sao muốn dồn ép không tha?" Dưới đất trong buổi đấu giá, ngươi cùng ta tranh đoạt huyết long chi sự tình, ngươi đã quên? Trần Trường Mạnh khẽ, "Cái gì? Ngươi là cái kia dê đầu?" Sở Bá Vương vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn là cho là đấu giá hội sau khi kết thúc Chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, không có nghĩ đến cái này, Dế rừng đầu đang hấp thu hết Long chi sau đó, vậy mà tìm tới cửa. Hắn cũng học người khác hai tay kính dâng ra chữ vật giới chỉ nói, đạo Hữu, ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ, bù đắp ngươi hết thảy thiệt hại." "Muốn rồi." Chân Trương Mệnh Từ tuấn nói. Sở ba Vương sắc mặt giữ tợn, giọng căm hận nói, "Đạm Hữu, không muốn ép người quá đáng, con cháu gấp cũng biết cán người." "Được, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi con thỏ này sẽ như thế nào cả ta." Chân Trương Mệnh nụ cười, chậm rãi hướng đi Sở Bá Vương. Sở Bá Vương cắn răng một cái, Đôi mắt tại thời khắc này đột nhiên tím hồng, toàn thân khí huyết cũng sôi trào lên, tại bên ngoài thần tạo thành một tầng áo giáp màu đỏ ngọn. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng từ cái trán bay ra, rơi vào dưới chân, hóa thành một tòa thất thải liên đài. Hào quang bảy màu xoay tròn không ngừng, đem hắn bưng vàng bảo vệ. Vừa nhìn thấy ra truyền thất thải liên đại xuất hiện, xa xa mặt lãnh giao nghiến chặt hàm răng, trong ánh mắt bắn ra hận ý quan mang. Lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Sở ba Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trân đạp thất thải đài, người áo giáp màu đỏ ngọn, hướng về trấn Mệnh tới. Chương 503: Giết Sở Bá Vương Trong 503, giết Sở ba Vương. Không chết không thôi." Trần Chương mệnh chợt cười lạnh. Sở Bá Vương sử xuất áp đẫy hòm công phu, thiêu đốt một thân khí huyết, ngắn thời gian đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới nguyên anh cảnh 6 tầng. Đồng thời còn vận dụng nhà của Mạc Gia truyền linh bảo thất thải lên đại, tính toán làm sao cùng giãy rửa. Nhưng, đây hết thể cũng là tốn công vô ích đấy. Sở ba Vương giãy rửa thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trần Chương mệnh bước ra một bước, cùng Sở Bá Vương chính diện tương đối, một quyền liền đánh Thất thải liên đại phát ra vũ bộ âm thanh, thất thải quang mang giờ khắc này tạo thành lợi kiếm. Như hoa sen giống như hướng ra phía ngoài nội dụng, tính toán ngăn cản Trần Trường Mạnh Thiết Quyền. Ầm ầm, Thiết Quyền không gì không phá, tiến quân thần tốc, đánh phá hoa sen một dạng tất thải lợi kiếm, chạy sợ bá vương mà đi. Sợ bá vương khí huyết tại thời khắc này đốt đốt tới cực hạn, toàn thân huyết quang sôi trào. Mở, hắn song nhãn viên trừng, bắp thịt cuộn, một quyền hung hăng vung ra. Oanh, hai quyền ở giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đáng sợ tiếng vang, đem ngọn vô tình diệt. Sa Sa mặc lãnh giao tại khắc này chỉ cảm thấy đại nào ông ông Cả người kém một chút liền từ giữa không chung rơi xuống. Nàng trong lòng hiển nhiên, hai tên thể tu chiến đấu vậy mà đáng sợ như thế. Sở ba Vương không có có thể tiếp lấy Trần Trường Mệnh một quyền này, xương gai hắn vỡ vụn, lực lượng vùng bạo tràn vào, nhiều tầng kia áo giáp màu đỏ ngầm trong nháy mắt vỡ nát. Cả người hắn cũng bay ngược ra ngoài, trung điệp đụng vào trong núi lớn. Sở Bá Vương máu me khắp người, thoi thóp. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, chính mình cương ép để thang tu vi, hơn nữa vận dụng thất thải liên đài tới ngăn cản Trần Trường Mệnh, vẫn như cũng không nổi đối phương quyền. Đối phương là thực là gì? Hắn vì sao ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Sở Bá Vương, ngươi liền yên tâm lên đường đi, ngươi ta chênh lệch quá lớn. Trần Trường Mệnh trôi nổi ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện tại Sở ba Vương trước mặt, một kiếm vung ra, đem đầu của hắn chém xuống. Sở Bá Vương nguyên thần tính toán đào thoát, nhưng bị Trần Trường Mệnh một quyền nhẹ nhõm đến nát. Trần Trường Mệnh thu kiếm, quay người nhìn về phía một hướng khác, liền thấy bị hắn đánh bay từ điện vượn đen chạy bữa, đang nhanh chóng đảo ánh lấp lẻ, bên trong một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện ra. Hán phát động tới gì nhanh chóng độ tới từ điện vượn đen nam hiểu tốc độ Trần trường mệnh dốc hết toàn lực bỏ ra mười mấy cái hô hấp công phu, mới tại một chỗ trong Sơn cốc cả lại nó đừng chạy rồi Trần Trương mệnh từ trên trời gián xuống một cái tắt đem từ điện vượn đen từ giữa không trung đập xuống ẩm thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất đập ra một cái ngô to từ điện vượ đen trở mình Hoảng sợ nhìn qua Trần trường mệnh hai người liền muốn chạy trốn người này thật đáng sợ sức mạnh thân thể còn mạnh hơn nó ngoan ngoãn Trầnương mệnh một cái tắt đập vào từ địa vượn đen trên đầuường cái sau đầuvá mắt hoa Trước cơ hội này, Trần Trường Mệnh thi triển khai ước pháp môn, một cái dung hợp hết dịch của hắn thần bí màu đen phù văn, rơi vào tử điện vượt đen trên đầu, lóe lên một cái rồi biến mất. Tử điện vượn đen từ trạng thái mê man ở bên trong, dần dần thanh tỉnh, ánh mắt cũng biến thành linh động thêm vài phần, nó đứng dậy, nửa quỳ, trong miệng phát ra có chút không lưu loát âm thanh, thâm ra, gặp chủ nhân. Haha, đứng lên đi, cùng ta trở về. Chân Trương mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhảy lên một cái, rơi vào tử điện vượt đen đổ bay. Cái này tử điện vượt đen cao ba trượng, thân thể khổng lồ, tựa như một tòa tiểu sơn. Hắn đứng ở đầu vai bên trên, cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé. Từ điện vượt đen nam hiểu tốc độ, cho nên Trần Trường mệnh liền để nó làm thành tọa kỵ, trở về trước đây đấu chiến hiện trường. Vừa bãi trong sân gốc, Mạc Lãnh Giao nghi ngờ bay đến đã đầu một nơi thân một mèo Sở Bá Vương trước mặt, thần sắc dần dần nổi giận đứng lên. Nang Liên liền xuất thủ, từng đạo kiếm quang chém về phía Sở Bá Vương thân thể. Nhưng Mạc Lãnh Giao bi ai phát giác, dù là Sở Bá Vương chết rồi, lực lượng của nàng cũng không chém được Sở Bá Vương thân. Thật sự là đáng sợ thể tu. Mạc Lãnh Giao nhẹ nhàng thở dài, thu hồi phi kiếm, không còn làm một chút sao cũng được công kích. Sư phó đã giúp nàng giết Sở Bá Vương, nàng mặc ra huyết hải thâm cửu đã phải báo. Nàng gây tay một cái, đem thất thải liên đại lăng không bắt tới. Nuốt vẻ món bảo vật này, trong mắt nàng nước mắt không cầm được chảy xuống. Chính là vì món bảo vật này, Sở Bá Vương giết cả nhà của nàng, chỉ còn lại nàng một người sống. Mách liệt tiếng xé gió chuyển đến. Mạc Lãnh giao theo tiếng kêu nhìn lại, thần sắc lập tức ngốc trợn đứng lên. Liền thấy sư phó đứng tại tử điện vượn đen đầu vai, một người một vượn nhanh như điện chớp chạy đến, tốc độ nhanh đến người, mấy hơi thở liền đi tới phụ cận. "Sư phó, ngươi đây là?" Mạc Lãnh Giao chợt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rơi vào thân thể khổng lồ từ điện vượt đen trên thân. Trần Trương mệ nhẹ nhẹ tiêu đạo, "Này viên bị ta khế ước, từ đây chính là Diệu Âm Cắc trấn Sơn Thần thú." Chấn Sơn Thần thú? Mặc Lãnh dao tâm thần rung động. Cái này từ điện vượt đen thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong yêu thú, vừa rồi mấy cái nguyên anh cảnh tầng 5 tu sĩ cũng vô pháp chiến thắng đó. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, sư phó thu phục sau đó lại muốn đưa cho nàng Diệu Âm Cắc xem như trấn Sơn Thần thú. Mạc Lãnh Giao tâm thần động, nước mắt ngăn không được chảy chảy xuống. "Sư phó, ta..." Nàng khóc không thành tiếng. Chân chương mệnh hơi thiếu đạo, sư phó ta cũng bệ bội nhiều việc, không thể nào tại ngươi Diệu Âm Sơn một mực thưởng chú, cho nên thu phục từ điện một đen, cũng coi là cho ngươi cung cấp một cái hộ thân phủ. Tên to con này cùng ta tâm ý tương thông, nó từ nay về sau cũng chỉ nghe lệnh bởi ngươi một người. Đa tạ sư phó." Mặc Lệnh Dao quỳ xuống giật đầu. Nàng bất quá cho sư phó đưa một khối tầm thường hắc thạch, sư phó vậy mà liên tục tiến đưa nàng đại lễ, trước tiên là một kiện linh bảo tráo phong túi, tiếp đó lại là một tôn kham bị nguyên 6 sơn Cái này hai cái đại lễ thực sự quá quý trọng. Nàng cảm giác nhận lấy thì ngại Trần Chương Mạnh phảng phất nhìn ra tâm tư của nàng, hơi thiếu đạo, lênh giao, không cần lo lắng, ta đưa ngươi nhiều như vậy, cũng không kịp ngươi khối đó hấp thạch giá trị. Sư phó, ngài cũng đừng cầm đồ nhi làm trò cười rồi. Mặc Lãnh dao vừa khóc lại cười. Tàng đá kia ngoại trừ cứng rắn bên ngoài cái gì cũng sai, trên đấu giá hội ngoại trừ sư phó không có ai chịu mượn. Đi lên, chúng ta cưới tử điện vượt đen trở về Diệu Âm Sơn. Trần Chương Mạnh thiếu đạo. Mặc Lãnh dao lao đi nước mắt, bay lên tử điện đen mặt một bên bay. Tử điện vượt đen hóa thành một đạo tự sát điện, sát mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Diệu Âm Sơn. Quá nhanh, Mạc Lãnh Dao cảm giác bốn phía cảnh sát biến hóa, phương tâm rung mạnh. Bây giờ nàng mới hiểu được vì cái gì cái kia bốn cái nguyên anh cảnh tu sĩ thêm cái trước sở ba vương, cũng vô pháp cầm xuống cái này từ điện vực đen rồi. Con yêu thú này vô luận tốc độ, vẫn là phòng ngự cùng sức mạnh đều thập phần cường đại, cơ hồ không có nhược điểm. Tề Vân Sơn cửa bảo, một đạo tử sắc kiếm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Thương tung dưới, khuynh chân khôi phục pháp lực bốn tên nguyên anh cảnh tu sĩ không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn chầm chầm cái kia quái vật lớn màu tím thân thể, từ trên đỉnh đầu khoảng không lướt qua. Tô đế, cái này từ điện bị tổn thủ. Một cái nguyên anh cảnh nam tử cả kinh nói, "Đúng vậy, mất đi chữ vật giới chỉ cái kia tên nguyên anh cảnh nam tử khổ tâm một tiếu đạo, cái kia thể tu thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả cấp 9 tuột cùng yêu thú đều có thể hàng phục." Là một tên nguyên anh cảnh nam tử nhìn qua tử sát tiệm điện biến mất ở nơi xa, thở dài nói, "Thật không biết hắn làm sao làm được, từ điện vượt đen tính cách táo bạo, cơ hội rất khó bị thuần phục." Chương 504, sư phó thật đẹp chương 504, sư phó thật đẹp có tử điện đen, nguyên bản gửi linh cần 2 ngày lộ trình, vẻn vẹn mấy canh giờ là đủ rồi. Làm một tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệu Âm Sơn quẳng trừ lúc, lập tức choáng váng rất nhiều Diệu Âm Sơn đệ tử. Hai đạo nhân ảnh từ trong đại điện bay ra. Các chủ, đây là tự điện Vượn Đen, cấp 9 đỉnh phong. Tân Hương Nhi nhìn qua vượn đen đầu vai hai cái thân ảnh quân thuộc, kinh nghi bất định nói. Mặt Lên Dao nhạy xuống. "Ừ, sư phó Diệt Trừ Sở Bá Bương, thuận tay đem tự điện Vượn Đen hạ vụng, biến thành của hắn khế ước yêu sủng, tiếp đó đưa cho ta Diệu Âm Các, xem như trấn sơn thần thú." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Gặp hai cái phó các chủ vẫn là ngây ra như phỗng, liền lại nói ra, "Nhanh đi hậu sơn thu thập cái địa phương ra đi." Ta đi. Tần Hương Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, quay người lại liền mang theo một ít đệ tử bay hướng về sau đuối. Từ điện vượn đen lớn như vậy dáng người, tự nhiên cần một mảnh nghỉ lại chi điện, cho nên bọn họ phải thật tốt tại hậu Sơn mạch ra một phiến khu vực tới. Lãnh Dao, người đi theo ta. Chân Trương Mạnh rơi vào cửa đại điện, tiếp đó bước vào, mặc Lãnh Dao cảm giác sư phó có chuyện trọng yếu muốn giao phó, đội vanguard đi theo, tiến vào đại điện. Nàng đóng cửa lại, đồng thời kích hoạt lên trận pháp, phòng ngừa âm thanh tiết lộ. Trước khi chưa tay, vi sư cho ngươi thêm đệ tam đệ tam kiện lễ lấy ra hai cái ngọc bình, để lên bàn. Còn có lễ vật, Mặc Lãnh Dao trong lòng cả hình, đi nhanh tiến lên, lấy ra một cái ngọc bình, nhìn không được mở ra. Khi thấy bên trong đang dược, lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái gì đang dược, hoàn toàn chưa thấy qua. Trần trường mệnh hơi tiếu đạo, Lãnh Dao, đây chính là trong truyền thuyết Ly Hỏa Băng Tỳ Đan, vi sư tặng hai mươi bình, hết thảy 20 mai, hẳn là đủ người dùng. Ly Hỏa bằng Tỳ Đan. Mạc Lãnh Dao đại nào ông một tiếng, lập tức liền động. Loại này đan dược thế nhưng là nguyên anh tu sĩ đánh nhau vỡ đầu đều không giành được vô thượng linh đan. Nghe nói nguyên anh cảnh tu sĩ một khi ăn vào, Có thể nhanh chóng để thăng Tu Vi 10 phần thần rượu. Ngươi khoảng cách Nguyên Anh cũng không xa, cố gắng tu hành đi." Trần trường mệnh cười cổ vũ. "Hắn chỉ cấp 20 mai ly hỏa băng tùy đàn, dù là toàn bộ ăn hết đối với Mặc lánh Dao tới nói, cũng sẽ không có cái gì tác dụng vụ. Công tôn lão tổ sở dĩ tác dụng vụ lợi hại như vậy, chính là nuốt ly hỏa bằng tụy đàn nhiều lắm, dẫn đến tự thân âm dương mất cân đối, cuối cùng mới lâm vào điên cuồng, nhất thiết phải kiểu âm tư dương đan mới có thể trị liệu. Thứ đan tuy tốt, nhưng cũng là đốt cháy giai đoạn, không thể nhiều phục, thích hợp mà dừng." Chân Trương Mạnh căn dặn. "Sư phó, đa tạ ngài." Mạc Lệnh Giao nước mắt trào lên, lại một lần vì trên mặt đất, cung kính cho sư phó dập đầu. Nàng biết sư phó cái này từ biệt, cũng không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể gặp lại, cho nên mới sẽ an bài cho mình trấn sơn thần thú cùng Lý Hỏa Băng Thủy đan. "Đứng lên đi." Trần trường mệnh đi tới, đỡ dậy Mạc Lệnh dao. Vi sư sự vụ bận rộn, không có chỗ ở cố định, cho nên lần tiếp theo gặp cũng không biết lúc nào. Trần trường mệnh bỗ bỗ nàng, khẽ thở dài, "Lệnh dao, ngươi cố gắng tu luyện, hy vọng lần tiếp theo vi sư nhìn thấy ngươi lúc, cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ." "Sư phó, ta hiểu rồi." Mạc Lệnh Giao thấp giọng khóc nức nở. Vị sư đi, trong hư không một cơn chấn động, trong đại điện, Trần Trường Mệnh thân ảnh nhất thời liền biến mất rồi. Mặc lánh giao qua rất lâu, mới từ ly biệt trong bi thống đi tới, nàng đội vàng đem hai cái ngọc bình cất kỹ, tiếp đó lao đi nước mắt, cả người cũng biến thành kiên định đứng lên. "Sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng đột phá nguyên anh cảnh." Nàng lẩm bẩm nói. Rơi đi Diệu Âm Sơn, Trần Trường Mệnh cảm giác trên thân buông lỏng, thật giống như tan mất gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Giời đi băng tiết cũng tiểu nhất năm thời gian, bây giờ cũng cần phải trở về. Trần Trường Mệnh lẩm bẩm nói. Hắn xa Diệu Âm Sơn sau đó, tìm lấy một cái không người chỗ thu phục Chu Cẩm Thiên Dung mạo, đổi lại băng tuyết cung đệ tử trang phục. Vài ngày sau, hắn đi tới Thông Thiên Tuyết Sơn phía dưới, tiến vào đệ tử phòng. "Chu Sư Minh, ngươi cuối cùng trở lại rồi." Quên Lăng Vân tiến lên đón, một mặt kinh hoàng thấp giọng nói, đại sư tả thay ngươi xem phòng thủ Hàn băng ngục lâu như vậy, ngươi cũng không trở lại." Sư phó Lao Nhân ra nàng đều tức giận. "Xin khí." Nhớ tới Cố Hoài bắt tấm kia tinh xảo quân bạc nhỏ, Trần Trường mệnh trong lòng không rõ rung động. Trên đường đột phát ngoài ý muốn, ta làm thế Trần Trường Mạnh xin lỗi nở cười, "Ta đi tìm sư phó tự mình giải giải." "Đi, ta với ngươi cùng một chỗ." Quân Lăng Vân lôi kéo Trần Trường Mệnh liền đi đến trước cửa chính, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Sư phó, Chu Sư Minh đã trở về." Trong đại điện, Cố Hoài bắt độc tự tu luyện, tựa như một tôn băng điêu nữ Bồ Tát, pháp tướng trang nghiêm. Nghe được câm thanh, nàng mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía cửa điện phương hướng. "Đi vào." Nghe được sư phó âm thanh có chút không vui, Quân Lăng Vân đối với Trần Trường Mệnh trừng mắt nhìn, ý kia một nhất định phải cẩn thận nói chuyện, tuyệt đối không nên chọc sư phó tức nữa. Trần Trường Mạnh hiểu ý, gật đầu. Hai người tiến vào đại điện. "Sư phó." Trần Trường Mệnh một sau khi đi vào Liền thấy thần sắc trong trẻo lạnh lùng cố Hoài Bắc, nhanh chóng túi người hành lễ. Cố Hoài Bắc sắc mặt biến thành hận, trong nhà người vội về chịu tang, vì cái gì đi giải như vậy thời gian? Sư phó, ta trên đường trở về gặp phải một chút phiền phức. Chân Trương Mạnh ném ra ngoài đã sớm chuẩn bị xong thiết tử, lúc đó bị thương, liền trốn đi dưỡng thương một hồi. Người nào dám khi dễ ta băng tuyết cung đệ tử? Cố Hoài Bắc thần sắc lạnh lẽo, một cổ sát ý từ trên người như lợi kiếm vậy phóng lên trời. Chân Trương Mạnh cái dùng mình. Người sư phụ này, thế nhưng là thật bao che cho con a hắn liền vàng giải thích, sư phó là một cái tu sĩ ma đạo, ta đã giết hắn. Được, vị sư liền không truy cứu ngươi trách nhiệm, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Hoài bắt thần sắc hơi trì hoãn. "Nghĩ nghĩ, nàng phân phó nói, ngươi nhanh lên trở về Hàn Băng Ngục, đem ngươi đại sư tả đổi lại." "Vâng, sư phó." Trần trường mệnh không người cáo lui, Quên Lăng Vân cũng chạy theo đi ra. Hai người đi đến phòng trường, Quên Lăng Vân cười hì hì nói ra, "Sư phó người đẹp thiệt tâm, lần này không có làm khó ngươi à, Chu sư minh "Đúng vậy a." Trần Trương Mạnh có chút cơ giới gật đầu một cái, câu nói tiếp theo thốt ra, "Người rất đẹp." Quách Lăng Vân ngây mặt cả người. Mười phần trấn kinh đến nhìn qua Trần Trường Mệnh, đột nhiên sở về phía cái chẳng hắn, một mặt kinh hai nói, "Chu sư Minh, ngươi cùng có nóng dần lên. Ngươi thân là nam đệ tử, dám đùa giỡn sư tôn, đây chính là đại bất kính chi tội." Trần Trường Mệnh cười ha ha, "Ta nào dám đùa giỡn sư tôn, đúng là ta theo ngươi tùy ý nói một câu thôi. Nhanh đi trở về Hàn Băng Ngục đi, đại sư tạ đều sắp yên rồi." Quách Lăng Vân thúc giục nói. Trần Trường Mệnh đáp ứng quay người bay về phía cửa Câm Sơn. Cũng không lâu lắm, hắn bay đến cửa Câm Sơn Hàn Bang Ngục đại trận bên ngoài đang chuẩn bị mở miệng la lên, đột nhiên đại trận mức ra, đại sư tả Tiêu Cửu Mi từ bên trong bay ra ngoài. Trong nhà sự tỉnh, làm xong, Chu sư đệ. Tiêu Cửu Mi ôn nhu hỏi, đoạn này thời gian, nhiều tại đại sư tả rồi. Trần Trương mệnh chắp tay thi lễ. Sư đệ, không cần khách khí với ta. Tiêu Cửu Mi nhẹ nhàng nở nụ cười, đem lệnh bài những vật này giao cho Trần Trương mệnh, nhân sau đó xoay người rời đi. Trần Trương mệnh tiến vào trong đại trận, nhìn qua Hàn Băng Ngục đại môn, sắc mặt có chút sầu khổ. Phản ứng đang bây giờ còn kém một ngàn năm thất bại liên rồi. Không có một vị này lĩnh ngự, Hắn liền không cách nào luyện chế được phá ấn đang trợ tuyết vũ băng tấp thác hồn. Chương 505, sư phó, ngươi không bằng ta chương 505, sư phó, ngươi không bằng ta thật khó a. Nuốt nuốt mi tâm, Trần Trường Mạnh cười khổ một tiếng, trong lòng cũng tạm thời tắt luyện chế phá ấn đang ý nghĩ. Không có cách, một phân tiền làm khó anh hùng hắn. Trần Trường Mạnh liền bị ngàn năm thất thải liên một vị này thuốc cho khó ở hắn đi tới Hàn Băng Mục Thanh Đồng đại môn trước, lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng nhõn một cái, đại môn tự động mở ra, thân hình hắn lóe lên liền bay vào. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh đi vào, trong lao ngục tôn kiếm nhất liền kích động. Hắn tổng lấy lao ngục hắn rào, kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi còn sống? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết bên ngoài." Ngâm miệng, Chân Trương Mạnh vừa trừng mắt, cẩn thận ta cho ngươi cạn lương thực. Ngươi thử nhìn một chút, nếu như ta chết đói, ngươi cũng không trốn thoát liên quan, nói không chừng cũng sẽ bị nhốt vào tới." Tôn Kiếm Nhất cười lạnh: "Được, vậy thì thử xem." Trân Trương mệnh cười nhạt một tiếng, hướng về chỗ sâu đi đến. Tôn Kiếm Nhất nhếch miệng, phát giác cái này Chu Cẩm Thiên có tiểu nhất năm không thấy, cả người ngạnh không thiếu, cũng cảm thấy trong lòng bồn khổ. Nếu quả thật bị cạn lương thực, Tư bị kia có thể gian nan A Trần Trường Mệnh một đường đi tới số 49 lao ngục, tên điên nữ tử áo trắng vẫn như cũ ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích, thật giống như băng điêu đồng dạng. Đưa mắt nhìn Phúc Chốc, Trần Trường Mệnh mở miệng thăm dò, tiền bối, ngươi gần nhất thế nào?" Nữ tử áo trắng không có hồi âm. Nhớ lại Cố Hoài Bắc Trần Trường Mệnh kiên nhẫn tiếp tục hỏi, "Tiên bối, ngươi tu luyện Cửu Truyện Hàn Băng Quyết là gặp phải phiền phải sao, cho nên cần an toàn hoa?" Nữ tử áo trắng máy móc quay người, đầu tóc rối ở bên trong, một đôi con mắt màu đen tại thời khắc này sáng lên một cái, nhưng nàng còn chưa lên tiếng. Trần Trường mệnh khẽ như mày. Tiểu truyền Hàn Băng Tuyết, là Băng Tuyết cung mỗi người đệ tử đều tu luyện một môn công phu, nhưng hắn cũng không có từ chu Cẩm Thiên trong trí nhớ, tìm được kim đang cảnh tu sĩ tu luyện công pháp này sẽ có cái gì tác dụng vụ. Đây cũng chính là nói, tiểu truyền Hàn Băng Tuyết tu luyện đến nguyên anh cảnh sau đó, có khả năng gặp phải vấn đề. Băng Linh Tiên tử sáng lập Băng Tuyết cung, cho nên cái này tiểu truyền Hàn Băng Tuyết cũng đến từ nàng, Trần Trường Mạnh phỏng đoán môn công pháp này đằng sau một bộ phận cũng không hoàn chỉnh hoặc có thiếu hụt. Từ Băng Linh Tiên tử lưu trữ đến xem, nàng năm đó cũng cần phải phục dụng An Thần Hoa mới giữ vững tinh Về sau Băng Linh Tinh tự tử từ huyền băng quật thu hoạch được băng long tinh, cũng cầm đi băng linh tinh đám, từ mà phi thăng linh giới. Tất nhiên băng long tinh có thể so sánh an thần hoa, đi tiêu trừ cựu truyền hàn băng quyết tác dụng phụ, như vậy băng linh tinh đám có lẽ có thể trực tiếp giải quyết triệt để băng linh tiên tử hai hoàng ẩm. Thân ảnh màu trắng như u linh xuất hiện tại trong lao ngục. Trần Trường Mạnh con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Giang Linh em âm hồn bất tán, rốt cuộc lại tới rồi. Chu Cẩm Thiên, ngươi gần nhất không tại ngủ, đi nơi nào? Giang lưng về mệnh, nói, Khải công chủ, trong nhà của ta phụ thân qua đời. Vội về chịu tăng đi rồi. Thì ra là thế. Giang Linh em không hỏi nhiều rồi, mà là nhìn về phía nữ tử áo trắng, nói khẽ, sư phó, chỗ kia ta một người không thể đi lên, cần ngươi giúp ta. Ta muốn an thần hoa. Nữ tử áo trắng cờ rời nói. An thần hoa còn chưa mở thả, sư phó, ta muốn cầm cũng không có A. Giang Linh em tờ giải. Nữ tử áo trắng trầm mặt không nói. Không thể đi lên. Chân trương mệnh ở một bên nghe được Giang Linh em trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nữ nhân này, muốn đi nơi nào? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Giang Linh em vì cái gì chấp nhất vụ thượng đi? Nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn nàng? Sư phó, lần trước ngươi phục qua An Thần Hoa hậu, trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm, thanh tỉnh thời gian so trước đó nhiều. Giang Linh Âm nhẹ nhàng đưa tay, trợ giúp nữ tử áo trắng trải rượt xốc xít tóc xanh, trong miệng nói ra, hai người chúng ta hợp lực, có lẽ có cơ hội đi lên. Không thể đi lên. Nữ tử áo trắng khàn giọng nói, có lẽ Nguyên Tinh Cung hai vị cung chủ có thể. Nước phủ xa sao có thể chạy vào giỗ người ngoài? Giang Linh Âm cười lạnh, Huynh Tinh Cung đã quá cường đại, nếu như nơi đó cơ duyên lại bị hai người lấy đi, như vậy ta Tuyết Cung chẳng phải là vĩnh viễn bị áp chế một đầu? dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, "Đa Băng Tuyết Cung truyền thừa lâu đời, tiên tổ Băng Linh chân nhân cũng là hóa thần tu sĩ, luận nội tình viễn siêu miên tinh cùng." Nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nói, "An thần hoa còn thừa lại bao nhiêu?" "Không nhiều lắm, sư phó." Giang Linh em nhếch cười. Nữ tử áo trắng do dự nói, "Vậy, vạn niên băng thủy cũng có thể miễn dưỡng?" Giang Linh em lắc đầu, nghe nói trong cung có mấy vị nguyên anh trưởng lao quả thật có người đang huyền băng quật trùng, thu được vạn niên băng thủy, nhưng số lượng quá ít. Thân là đường đường Băng Tuyết công chủ, ta cũng không thể bạc nhân chi tốt đúng không? Dù sao một khi luyện chế được Lý Hỏa Băng Tỳ Đan, các nàng thế nhưng là có khả năng đột phá. Nói đến đây, Giang Linh em liếc mắt nhìn Trần Trương Mệnh, thản nhiên nói, "Ta và sư phó nói chuyện, nếu như ngươi đối với người ngoài nhắc lên, ta sẽ đưa ngươi vĩnh viễn nuốt tại cái này Hàn Băng Ngục ở bên trong, hiểu không?" Trần Trương Mệnh đội bằng nói, "Công chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói với với người ngoài." Giang Linh em hài lòng gật đầu. Đối với chú Cẩm Tiên loại này kim đang cảnh tầng 2 nam đệ tử, nàng muốn là không để ở trong lòng, bởi vì nam đệ tử tại Băng Tuyết Cung luôn luôn không được coi trọng. Không tới tu luyện hữu truyện Hàn băng quyết, cũng không khả năng có nữ đệ tử thành tựu cao. Nàng quyền cao chức trọng, chấp trưởng toàn bộ băng tuyết cung quyền sinh sát, cho nên đối với Chu Cẩm thiên bực này sâu kiến, hoàn toàn không để trong lòng. Cho nên cùng sư phó kể một ít mịt mờ bí mật, nàng cũng không lo lắng Chu cầm thiên giám đối với bên ngoài nói lung tung. Tại toàn bộ huyện Tĩnh Hải, giám đốc tội nàng Giang Linh em người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Do đó, Giang Linh em coi trời bằng vùng, cực kỳ tự đại. Nữ tử áo trắng ánh mắt thanh minh, thở dài, rất có đoán khi nói, "Tiểu Âm, trước đây ta hối hận thu làm đồ rồi." Ngươi thiên phú quá mạnh mẽ, toàn bộ băng tuyết cung ở bên trong, chỉ có ngươi tu luyện đến thứ cựu truyện, cùng ta sánh vai cùng. Sư phó, ngươi không bằng ta." Giang Linh em cười cười, rất tự phụ nói, "Ngươi lâu như vậy cũng không đột phá nổi hóa thần, mà ta đã mò tới một điểm hóa thần ngõ cửa." Nghe được Giang Linh em lời nói này, Trần Trương Mạnh cũng âm thầm kinh hãi, đối với nữ nhân này thực lực bắt đầu một lần nữa đánh giá. Nữ tử áo trắng tự giận mình nợ đủ cười, "Ta là không bằng ngươi, cho nên tử tiến vào cái này Hàn Băng ngục sau đó, ta cũng suy nghĩ minh bạch, ta đánh không lại ngươi." Giang Linh Nhiem lắc đầu nở cười, đột nhiên liền biến mất rồi. Giữa không trung, còn quanh quẩn lấy một câu nói, "Sư phó, ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ có biện pháp." Ha ha. Nữ tử áo trắng chỉ là cười lạnh. Giờ khắc này, Trần Trường Mệnh từ trong mắt của nàng ở bên trong, thấy được không cam lòng cùng oán hận. Cái này một đôi sư đồ, mâu thuẫn khắc sâu a. Trần Trường Mệnh âm thầm tiêu đạo. Sư phó không tin Đồ Đệ, Đồ Đệ cũng không tin sư phó. Mà sư phó bị giam tại Hàn Băng Ngục, nhất định là Đồ Đệ ở trong đó giở cho gì. Tình huống như thế giới, sư phó làm sao có thể không ghi hận Đồ Đệ. Nữ tử áo trắng chậm rãi đi đến lao ngục môi miệng, nhìn qua Trần Trường Mệnh, cơ thiếu đạo Chu Cẩm Thiên đúng không? Tiểu tử ngươi tâm tư thật nhiều nha, như thế nào cuối cùng muốn nghe được An Thần Hoa? Chương 506, tham dò cùng tín nhiệm chương 506, tham dò cùng tín nhiệm tiền bối, ta cũng là muốn giúp ngươi." Trần Trường Mạnh cười cười. Nữ tử áo trắng Liễu Mi dựng thẳng, lạnh tiếu đạo: "Ngươi giúp ta?" "Chỉ ngươi, Kim đang cảnh tầng 2 tu vi." Trần Trường Mạnh thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Vãn bối mặc dù tu vi không tốt, nhưng nhận biết một vị nguyên anh cảnh bằng hữu, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi. Tiền bối chỉ cần đem như thế nào tu được An Thần Hoa chi pháp, báo cho vãn bối là được, đã như thế Ta bị bằng hữu nào nói không chừng liền có thể ra tay trợ giúp tiền bối. Nghe rất được cười. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Nàng Lương thị Trần Trường Mệnh thản như nói, "Tiểu tử ngươi rất thú vị, đối với đương nhiệm cùng chủ không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, lại muốn trợ giúp ta đây vị thoái vị công chủ, ngươi rốt cuộc là ai?" Gặp thân phận của mình bị hoài nghi, Trần Trường Mệnh đồng thời không hoảng hốt, bởi vì hắn tin tưởng nữ nhân này một khi khôi phục thần trí, liền sẽ nhớ tới chính mình đã từng hướng hắn nhiều lần tìm hiểu An Thần Hoa rơi xuống. Nếu như nàng và Giang Linh Âm một đám, hoàn toàn có thể đã sớm bán đứng hắn. Mà không phải cho tới bây giờ mới chất vấn như thế. Thông qua vừa rồi giữa thầy trò đối thoại, Trần Trường Mệnh cũng nhìn ra được, người này cũng không cam lòng thoái vị, nhưng Giang Linh êm thủ đoạn quá mạnh, nàng cũng là bị thúc ép mới thoái vị. Nói trắng ra là, chính là An Thần Hoa không đủ dùng cũ mới hai đời cung chủ sử dụng. Giang Linh êm như là dùng An Thần Hoa, như vậy vị này lão cung chủ liền không đủ dùng rồi. Do đó, nàng mới có thể bị phong ấn tu vi, cầm tù tại đây. Giang Linh êm ngẫu nhiên tiện tâm đại phát, cũng sẽ đưa ra một đóa An Thần Hoa, để cho nàng thành tỉnh một đoạn thời gian. Mà thành tỉnh đoạn thời gian bên trong, cũng có cầu ở nàng để cho nàng trợ giúp nàng, đi lên một cái nghe có chút trô thần bí. Đối với nơi này, Trần Trường Mệnh tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Tiền mối, ban mối là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta cũng là người một đường. Ngươi ngẫm lại xem, hôm nay băng tuyết cung bên trong, có phải hay không chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Trần Trường Mệnh tiêu đạo, ta thực sự là mở rộng tầm mắt, ta đường đường băng tuyết cung bệnh mà trà trộn vào tới một cái gián điệp. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo trắng vừa tức vừa mở cười, nhìn chòng chọc vào Trần Trường Mệnh, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi là Thiên Thủy tông a cũng chỉ có Thiên Thủy Tông mới có thể làm ra như thế chuyện xấu xa. Tiên bối, Văn bối không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng chỉ là một tán tu mà thôi." Chân Trương Mạnh lắc đầu nở nụ cười. "Ta tới băng tiếp cung, cũng bất quá là vì lấy mấy đó an thần hoa thôi." Hắn trực tiếp làm bài, nói ra mục đích. Ngược lại loại tình huống này, hắn càng là không bảo lưu, càng có thể dễ dàng gây nên tín nhiệm của đối phương. Nữ tử áo trắng ánh mắt sắc bén, tựa hồ o yếu chi vật bị người đoạt đi, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn lấy mấy đó, bốn đóa là đủ." Chân Trương Mạnh nói. "Ha ha, không coi là nhiều." Nữ tử áo trắng nghe vậy, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhiên phía sau xoay người sang chỗ khác, một đường đi tới bên giường. Toàn bộ Huân tinh hải bên trong có thể chiến thắng Giang Linh Âm chi người ít đến tương cảm, người cũng đừng si tâm vào tưởng, người bằng hữu kia cùng ta cộng lại cũng sẽ không là Giang Linh Em đối thủ." Nàng lạnh lùng nói. "Giang Linh Em mạnh như vậy sao?" Trăn Chương bệnh trong lòng cũng nổi lên suy xét. "Tiên bối, vừa rồi ngươi muốn Vạn Niên băng thủy, thứ này có ích lợi gì?" "Nghĩ nghĩ." hắn hỏi. "Vạn Niên băng thủy cũng có thể làm cho thần trí ổn định, hiệu quả bị ẩn thần hoa kém một chút mà thôi." Nữ tử áo trắng quay người, cơ thiếu lão "Thế nào, ngươi còn nghĩ đi Huyền băng quật chung giúp ta tìm kiếm hay sao? Cẩn thận đến nơi đó liền chết đấy." Trần Trường Mệnh vừa chắc tay, quay người rời đi. Một lần này thăm dò, hắn đã thu được một chút tin tức, Trần Trường Mệnh cảm thấy hài lòng. Cô gái mặc áo trắng này bị Giang Linh Âm áp chế quá lợi hại, trong lòng oán khí trùng thiên, nhưng lại không dám đối với Giang Linh Âm trả thù, sợ dẫn tới Giang Linh Âm sát tâm. Nhưng bây giờ Trần Trường Mệnh có thể chắc chắn, song phương phen này nói rõ ngọn ngành sau đó, độ tín nhiệm tăng lên không thiếu. Chỉ cần sau này hắn có thể cung cấp vạn niên thủy, loại này độ tín nhiệm sẽ tăng thêm một bước. Trần Trường mệnh một đường đi vào Hàn Băng Ngục chỗ sâu. Gia hỏa này có chút ý tứ. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm chống râu vết đá, trong miệng tự lẩm bẩm, con người đen nhánh tại thời khắc này cũng dạng nơi rửỡn rỡ. Tiểu nhân vật này, có lẽ sẽ khiêu động một tảng đá lớn. Nàng chuẩn bị lưu cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Trần Trường mệnh đi tới Hàn Băng Ngục chỗ sâu, gặp được Tuyết Vũ Băng Tước. Đưa vào đồ ăn một chút đồ ăn sau đó, Trần Trường Mạnh ngồi tiếp Tuyết Vũ Băng nói một chút lời nói, tiếp đó rời đi. Trên đường đi, Trần Trường cau mày, cảm giác mình tại băng tuyết cung hành động, gặp một chút phiền Phản ứng đang thiếu quyết một ngàn năm thất liên dẫn đến không cách nào làm cho Tuyết Vũ băng tức phá khai phong ấn, mà nữ tử áo trắng bên kia cũng không có thu được liên quan tới An Thần Hoa manh mối trọng yếu. Chân Trương Mạnh trở về đi ra bên ngoài tu luyện cung điện bên trong, gặp trong điện đã kinh biến đến mức sạch sẽ, hắn cũng là lắc đầu cởi khổ. Không hổ là mỹ nữ chờ quá chỗ. Trước tiên cố gắng tăng cao thực lực đi. Trần trường mệnh lấy ra lò luyện đan và số lớn ngũ tâm thảo, liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Từ công tôn lão tổ trong dược viên lấy được ngũ tâm thảo có mấy trăm gốc, tin tưởng luyện thành tâm đan sau khi an bảo, thần chí của hắn có thể đột phá đến nguyên anh cảnh tầng năm. Vài ngày sau, Trần Trường Mạnh đem tất cả ưu tâm thảo luyện chế hoàn thành. Hắn đi tới cửa, nóng nhìn ngọn núi thứ 9 phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Trong tay hắn rộng lượng ly hỏa băng đan, bây giờ nhưng là của mình mình quý, không hề có một chút tác dụng. Mà khoảng cách không xa đệ cửu phòng, Cố Hoài Bắc lại cực kỳ cần. Có lẽ chỉ cần ăn vào một viên ly hỏa băng đan, nàng liền sẽ đột phá nguyên anh cảnh tầm 9. Hẳn là nghĩ biện pháp, đem thử đan giao cho trong tay nàng. Trần Trường Mạnh lẩm nói, nghĩ tới nghi lui, Trần Trường Mạnh cảm thấy cũng chỉ có Hàn Đỗ Chu có lẽ có năng lực giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn Vũ Chu ưu ảnh tiềm hành thần thông, một khi ẩn thân tại trong cái bóng không phát động thiên công, cho dù là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng rất khó phát giác. Chân Trương Mạnh lấy ra một cái ngọc bình, xếp vào 20 mai thượng phẩm ly hỏa bằng vị đan, tiếp đó nghĩ nghĩ, lại viết một tờ giấy, cuốn ở, ở bình ngọc bên ngoài. Hàn Phong xuất ra Hàn Vũ Chu, giúp ta đi đệ cựu phong tiến đưa thứ gì? Chân Trương Mạnh giơ lên ngọc bình. Được, chủ nhân. Hàn Vũ Chu đáp ứng rất xuống sướng. Nó há miệng, liền đem ngọc bình trong miệng. Chân để nó giấu tại cái bóng của mình ở bên trong, sau đó rời đi Hàn băng ngục, lặng lẽ bay về phía đệ tử phong. Dọc theo đường đi, hắn thần thức buông thả ra, tận khả năng tránh né bất luận kẻ nào. Cứ như vậy, hắn một đường đi tới ngọn núi thứ 9 trong một khu rừng rậm rạp. "Đi thôi." Chân Trương mệnh phất phó, sau đó hắn phóng thích thần thức quét lướt bốn phía, tiếp đó cũng nhẹ nhàng nhắm mắt. Hắn bắt đầu cùng Hàn Đỗ Chu cùng hưởng góc nhìn, âm thầm chỉ điểm nó đi tới cô Hoài Bắc Trô ở tòa kia cung điện màu bạc. Rất nhanh, Hàn Đỗ Chu liền đi tới cung điện màu bạc bên ngoài. Nhưng bây giờ đại môn đóng chặt, toàn bộ trong đại điện không có khác cửa nào có thể tiến vào. Chân mệnh cũng chỉ có thể ra lệnh Hàn Đỗ Chu chờ đợi. Mấy canh giờ sau, bóng đêm buông xuống, Đại điện chi môn đột nhiên mở ra, Tiêu Cửu Mi từ bên trong đi ra. Trân Trương Mạnh lập tức vui mừng. Hàn Đỗ Chu thừa cơ hội này, lặng lẽ chạy đi vào. Chương 507, Đường Độc Thủ, là người một nhà Chương 507, Đường Độc Thủ, là người một nhà đại điện chỗ sâu. Không gian đủ tính. Lư hương bên trong, một cây đàn hương chậm chậm thiếu đốt lên, thời khắc tản ra mùi thơm ngát khí tức. Một bộ áo trắng như tuyết cố hoài bắc, ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn, sụp mi thu mắt, hai tay kết ấn, như một tôn lạnh như băng nữ Bồ Tát, cả người vòng quanh một tầng lạnh vô cùng băng lãnh khí tức. Sau qua Hàn Đỗ Chu cùng hưởng góc nhìn, Trần Trường Mệnh có thể rất rõ ràng nhìn thấy Cố Hoài Bắc. Nàng vẫn là như vậy thanh lánh mà tinh xảo. Hàn Đũ Chu ở trong bóng tối, chậm rãi tiếp cận. Cố Hoài Bắc hoàn toàn không biết gì cả, dù là nàng là nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, cũng vô pháp dễ dàng nhìn ra phát động vũ ảnh tiềm hành thông thần Hàn Đỗ Chu. Trong đại điện hết thể bóng tối, cũng là Hàn Đũ Chu lĩnh vực. Nó có thể tùy ý ở trong bóng tối nhảy bọn. Hàn Đỗ Chu tiếp cận Cố Hoài Bắc ngoài 3 trượng lùi lại, nó miệng khẽ động, phun ra một cái bị tờ giấy bao ngọc bình đi ra. Lam Ngọc Bình xuất hiện một sát na, liền bị Cố Hoài Bắc cảm giác được. Người nào Nàng lạnh lùng tuyệt quát, toàn bộ trong đại điện chợt băng lãnh. Nguyên anh cảnh tầng 8 ký tức cường đại, giống như thủy triều nghiền ép mỗi một cái xó xỉnh. Giờ khắc này, Hàn Vũ Chu cũng bị trấn áp rồi. Mỹ nữ, đừng đạo thủ, là người một nhà." Một đạo thanh tuyết thanh âm của cô bé, đột nhiên từ ngọc bình bên trên trong bóng tối chuyển đến. "Người một nhà." Cố Hoài bất khẽ giật mình, chậm rãi đứng dậy, đi tới. Vào thời khắc này, Hàn Vũ Chu cũng hiện ra thân hình. "Hàn Vũ Chu." Vừa nhìn thấy cái kia trông suốt đến có chút khả nghệ, Thiên hạ kỳ trùng bảng xếp hạng thứ tồn tại, Hàn Nó vậy mà Lặng Yên không tiếng động lén vào nàng chỗ tu luyện, Hãm miệng ra liền nói mình người, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào? Hàn Vũ Chu màn sau chủ nhân là ai? Hàn Vũ Chu ánh mắt lóe ánh, trên dưới rõ Cố Hoài Bắc, cũng rất có chút kinh diễm. Nó giòn tan nói ra, "Mỹ nữ, ta phụ mệnh cho ngươi tiến đưa đổ tốt tới rồi." "Có ý tứ gì?" Cố Hoài Bắc nhíu mày. "Ngươi xem thì biết." Hàn Vũ Chu nở nụ cười. Cố Hoài Bắc vẫy tay một cái, Ngọc Bình Lăng không bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Nàng gỡ xuống bao khóa tờ giấy, mở ra nhìn một cái, lập tức thần sắc biến đắc sắc đứng lên. "Trời bắt, ngươi đang sắp được phá, ta dâng lên một chút đan dược giúp ngươi một tay." Lạc còn là Trần Bạch. Cố Hoài Bắc hô hấp dồn dập, tâm tình quấy động, suýt nữa không thể tự chủ. Trần Bạch ra hỏa này, làm sao biết phải rõ ràng như thế, chẳng lẽ hắn tới Băng Tuyết cung rồi? Nhưng Băng Tuyết cung cấm chế trung điểm, không có thân phận lệnh bài, hắn lại là thế nào lẫn vào tiến vào? "Chủ nhân nhà ngươi đâu?" Cố Hoài Bắc hít thở sâu một hơi hỏi. "Chủ nhân tại chỗ rất xa, hắn có việc cũng không tiện tới ngươi." Hàn Chu hỉ cười, ánh mắt rơi trên mặt bình, "Đại mỹ nữ, ngươi không nhìn trong bình ngọc đan dư sao?" Cố Hoài Bắc nổ bình tắc. Trần tức đạo qua, nàng thân sắc nháy mắt nó trẻ, sau đó là to lớn chấn kinh, còn có vô tận mê hoặc. Cái này trong bình ngọc lại là 20 mai ly hỏa băng tỷ đan, mà chút ly hỏa băng tỷ đan, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm. Cố Hoài bắt trợn tròn cả mắt rồi. Trong viện tinh hải, đại bộ phận nguyên anh cảnh tu sĩ đều biết công tôn lão tổ luyện chế được ly hỏa băng tỷ đan cũng là hạ phẩm, ngẫu nhiên mới có trùng phẩm tồn tại. Những thứ này thượng phẩm ly hỏa băng tỷ là tìm ai chế. Đại mỹ nữ, thả ta đi đi. Hàn vô cùng đáng thương nói. Cố Hoài Bắc khí tức cường đại, chèn ép nó không thể động đẩy. Nói xong, nàng triệt bỏ chỗ có khí tức. Được. Hà Đỗ Chu một cái nhảy bọt liền xuất hiện tại cửa ra vào, nó quay người lại nói, "Ta về sau có cơ hội, thường tới thăm ngươi." Nói, nó đẩy ra cửa điện, liền tiêu thất ở trong bóng tối. Bình một tiếng, cửa điện một lần nữa đóng lại, giữ âm lở lở, quên vẫn tại trong đại điện. Cố Hoài Bắc một người suy nghĩ xuất thần, nước mắt không cầm được chảy xuống. Cái này 20 mai thượng phẩm lý hỏa băng thủy đối với nàng mà nói ý nghĩa quá là quan trọng rồi. Nếu như nàng toàn bộ ăn vào Có niềm tin cực lớn đem đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh mới tầng. Trong Huyền Tinh Hải, vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể thu được vạn niên băng thủy tỷ lệ đều rất thấp, dù là có thể từ miền băng quật trung tìm được vạn niên băng thủy, đều là một khối nho nhỏ. Cũng liền đủ luyện chế một lò. Một lò đan dược chính là 10 cái hạ phẩm ly hỏa băng thủy đan, công tôn lão tổ sẽ rút hai thành, còn giữ lại 8 mai đan dược mới có thể rơi vào cho người trong túi. Có thể ăn vào 8 cái ly hỏa băng thủy người, đều cực kỳ hiếm đi mà trong cuộc đời có thể nhiều lần tìm được vạn thủy đồng thời luyện chế vào người. Trong nguyên tinh hải như phượng mao lân rắc giống như như thế. hôm nay Cố Hoài Bắc, cho dù là nắm giữ 20 mai hạ phẩm lý hỏa bằng tỷ đan, đều sánh vai những cái kia phượng mao lân rắc. Mà nàng 20 mai lý hỏa bằng tỷ đan, vậy mà tất cả đều là tự phẩm, cái này ở toàn bộ nguyên tinh hải ở bên trong đều từ tới chưa từng xuất hiện. Phần đại lễ này quá lớn, ý nghĩa khó có thể tưởng tượng ví giá. Cố Hoài Bắc trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút không chịu nổi trần mạch cái này thiên đại nhân tình. Nàng lãng nguyên cảnh đại tu sĩ, đến một bước này, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều hết sức gian khổ. Tại toàn bộ băng tuyết cung bên trong, chỉ có cung chủ Giang Linh Âm là nguyên anh cảnh người tầm, mà các thập tam đại phong chủ đều dừng bước tại nguyên anh cảnh tám tầng. Lấy ra một cái thượng phẩm lý hỏa băng đan, nhẹ nhàng nghe cái kia mùi thơm kỳ dị, Cố Hoài Bắc xóa rơi nước mắt, lầm bẩm nói, "Trần Mạnh, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng." Nói xong, nàng một ngụm nước bào. Cố Hoài Bắc trở lại bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành cựu truyền hàn băng hàn lặng lẽ lui về trong rừng cây. "Chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành." Nó cười hì hì nói, "Ừm, khô cực." Trần Chương mệnh thần thức cảnh giác bốn phía, lấy ra một khối Vạn Niên Băng Thủy hỏi, cái đồ chơi này, ngươi thích hùng. Đây là vật gì, cảm giác rất thương đâu, chủ nhân. Hàn Đỗ Chu bu lại, dù miệng không được gọi Vạn Niên Băng Thủy, lộ ra 10 phần cấp bạch, tựa hồ nước bọn đều phải chạy xuống. Đây là Vạn Niên Băng Thủy. Trần Chương mệnh nở nụ cười. Xem ra tiểu gia hỏa này không nhận ra Vạn Niên Băng Thủy, bất quá có thể xác nhận được mất, Vạn Niên Băng Thủy đối với Hàn Đỗ Chu có hấp dẫn chí mạng. vào Vạn thủy, tu hành tiến độ có thể đề thăng rất nhiều. Chủ nhân, lai like cái này gọi là Vạn Niên Băng Thủy a. Cái này tốt một khối to, ngươi là ban thưởng cho ta rồi sao?" Hàn Đũ Chú mắt ba ba hỏi. "Đúng vậy a, một khối này đưa cho ngươi." Trần Trương Mệnh gật đầu. "Ha ha, cảm ơn ngươi, chủ nhân." Hàn Đỗ Chu lại hỉ. Nó há miệng, liền ngậm xuống một khối nhỏ, nhai nát mướt. "Chủ nhân, ta phải ngủ say một hồi." Hàn Đũ Chu ôm bạn niên băng tụy, nói xong một câu nói kia về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, nó bên ngoài thân dâng lên một tầng màu trắng hàn khí, đưa nó triệt để bả quạ. Trần Mệnh vung tay lên, đem Hàn Đỗ Chu cùng bạn niên băng tụy cùng một chỗ thu vào thực sự là chờ mong a. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như Hàn Vũ Chu nuốt số lớn bản nguyên băng tủy sau đó, không biết có thể hay không đột phá đến 10 nhất giai yêu thú. Chân chương mạnh dữa mắt mà đợi. Thân hình hắn lướt lên, như ưu linh rời đi đệ tụ phòng, một đường quay trở về tới Hàn băng ngục trong sơn cốc. Chương 508, ngươi nguyên âm chi thân tại sao zx chương 508, ngươi nguyên âm chi thân tại sao zx 3 ngày sau. Đệ Bửu Phong đột nhiên rơi xuống tuyết lùng lúng, nhiệt độ chợt hạ. Đệ ở phương trong dặm, kỳ kỳ Sư phó muốn đột phá sao? Đệ tử phong một chỗ động phủ bên trong, Tiêu Cửu Mi nhìn qua sư phó chỗ tu luyện, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc tới. Băng Tuyết Cung thập tam phong, tất cả phong chủ cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi. Nếu như sư phó đột phá nguyên anh cảnh chín tầng, đó chính là đệ nhất phong chủ, cũng là Băng Tuyết Cung duy nhất nguyên anh cảnh chín tầng tu sĩ. Tiêu Cửu Mi dù là vẫn là tu sĩ kim đan, nhưng trong lòng cũng rõ ràng sợ nguyên anh cảnh tu sĩ đến cuối cùng, mỗi tăng lên một tầng đều khó khăn như đăng thiên. Nhất là tu luyện đến nguyên anh cảnh 10 tầng sau đó, nếu muốn đột phá hóa thần cảnh, sao còn khó hơn lên trời. Do đó Lớn như vậy, Viễn Tinh Hải bên trong cũng không có Hóa Thần tu sĩ, cũng chỉ là chuyển thuyết chung Viễn Tinh cung hai vị cùng chủ liên thủ, nắm giữ có thể sánh ngang Hóa Thần cảnh tu sĩ thực lực. Đệ thập Phong Phong đỉnh, một cái nữ tử áo trắng náo nghễ mà đứng, ngó nhìn Đệ Cửu Phong phương hướng, thanh lãnh khuôn mặt nhỏ viết đầy chấn kinh chi sắc, cố sư tỷ muốn đột phá nguyên anh cảnh tầng 9. Nàng thân hình khẽ động, liền hướng về Đệ Cửu Phong bay đi. Đệ Nhất Phong, cố sư muội tư chất so với ta còn thiếu một chút, nàng vậy mà có thể đột phá nguyên anh cảnh chín Chẳng lẽ nói, nàng gần nhất có cơ duyên gì? Đệ Nhất Phong Phong chủ kinh ngạc tự nói. Trong lòng tràn ngập đấu kỵ cảm xúc, nàng con người đen nhánh cũng biến thành buồn phiền đi. Ầm. Vào thời khắc này, hư không chấn động, một cổ khí tức cường đại như lưỡi kiếm vậy phóng lên trời, đâm thẳng từ cùng. Đột phá. Đệ Nhất Phong chủ nhẹ nhàng tự dài, chậm rãi đi ra đại điện. Cùng là Phong chủ, nàng nhất định phải đi chúc mừng Cố Hoài Bắc, dù sao phía trước quan hệ của hai người coi như bình khởi bình toạn, từ sau ngày hôm nay, ngoại trừ Thông Thiên Tuyết Sơn bên ngoài là thuộc đệ Cựu Phong Tuyết Sơn giữa một tòa son lộng cung điện trong, một nữ tử từ băng phong trong trạng thái vừa lại. Nàng này chính là Giang Linh Âm. Nàng kết thúc cựu chuyển Hàn Băng quyết tu luyện, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đệ cựu Phong Phương hướng trùng thiên phi tức, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cố Hoài Bắc, vậy mà đột phá nguyên anh cảnh tầng 9? Nàng có chút khó có thể tin. Thân là Băng Tuyết cung chủ, nàng hết sức rõ ràng mỗi cái phong chủ thiên phú và tiềm lực theo lý thuyết Cố Hoài Bắc tư chất là không thể nào có đột phá nguyên anh cảnh 9 tầng có thể. Nàng gần đây thu được cơ duyên gì? Giang Linh Âm có phần cảm giác hứng thú nở cười, tiểu khu nhẹ nhàng một cái, cả người trong chốc lát liền xuất hiện trên bầu trời đệ cựu phong. Từng gặp cung chủ, thập nhị phong, phong chủ nhỏ Vừa nhìn thấy công chủ đích thân tới, lập tức nghiêm sắc mặt, nhau nhau chắp tay thi lễ. Các vị phong chủ miễn lễ. Giang Linh âm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn qua chúng nhân nói, "Vạn công chủ gần đây chuyên cần tại tu luyện, không rảnh bận tâm việc khác, các ngươi có biết Cố Hoài Bắc gần đây đi nơi nào?" Đám người nhao nhao lắc đầu. Thân là tất cả đại phong chủ, các nàng giữa lẫn nhau giao lưu cũng không nhiều, số nhiều thời gian đều tại tu luyện. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ Cố Hoài Bắc ban án. Giang Linh nhâm giải, khí tức trầm tiêu thất, ngân sắc cung điện bên trong, Cố Hoài Bắc mượn mắt ra. Cuối cùng đột phá Nội tâm của nàng vô cùng vui sướng, thanh lãnh khuôn mặt cũng tạo nên loan dương một dạng nụ cười. Nàng Minh Bạch, đây hết thảy cũng là nàng coi như thân nhân Trần Bạch công lao. Trần Bạch đưa nàng 20 mai vô cùng chân quý Ly Hỏa băng tùy đàn, nàng mới có cơ hội vấn đỉnh nguyên anh cạnh chính tổng. Cố Hoài bắt thần thức đã qua, liền thấy 12 vị phong chủ bay quanh cùng chủ Giang Linh Âm, từ giữa không trùng phiêu nhiên rơi vào trước đại địa phương, đang chậm rãi đi tới. Nàng liền vội vàng đứng lên chào đón. Cố Hoài bắt đẩy ra cửa điện, đi ra ngoài, hướng về phía Giang người thi lễ, tham công chủ. Giang Linh em trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm Cố Hoài Bắc, chúc mừng ngươi rồi. Cố sư muội, sư tỷ, chúc mừng ngươi rồi. Khác thập nhị phong chủ cũng đồng thời chúc mừng. Dạ công chủ, tạ các vị tỉ muội. Cố Hoài Bắc khách khí hoàn lễ. Giang Linh Âm tằng hắng một cái, cười hỏi, "Ngươi gần đây thu được loại nào cơ duyên có thể hay không cùng chúng ta nói một chút?" Cố Hoài Bắc trong lòng run lên. Nàng và Giang Linh Âm nguyên bản quan hệ không tệ, cơ hội là cùng một thời gian bái nhập băng tiết cùng, nhưng cái sau tư chất cường đại, tu hành tốc độ nhanh, tại đồng dạng thời gian bên trong, nàng mèn mèn tu luyện tới nguyên anh cảnh 7 tầng lốc. Giang Linh Âm đã đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng rồi. Sư phó tu luyện cựu truyện Hàn Băng quyết bị điên sau đó, nàng liền thuận lý thành chương kế thừa băng tuyết cùng công chủ chi vị. Theo Cố Hoài Bắc, Giang Linh Âm độ lượng có chút nhỏ, đem thụ nghiệp ấn sư nhốt tại Hàn Băng ngục về điểm này, nàng liền rất có phê bình tính ó. Nhưng không có cách, Giang Linh Âm là công chủ, độc đoạn chuyên hành, tại toàn bộ băng tuyết cùng bên trong nói 102, dù là 13 vị phong chủ đồng thời phản đối, cũng vô pháp ngăn cản nàng quyết định. "Công chủ, ta đoạn trước thời gian đi một chuyến quật, thu được băng long Tinh. Cố Hoài cười nói. long Tinh. Giang Linh thập nhị phong, phong chủ biến đổi, đều toát ra vẻ hăm Giang Linh âm nhíu mày, đạt được bao nhiêu, có thể để ngươi đột phá nguyên anh cảnh chín tầng. Mười mấy mai đi. Nội tâm ước lượng một chút số lượng, Cố Hoài Bắc nói ra một con số. Mười mấy mai. Mọi người vẻ mặt sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng Cố Hoài Bắc vận khí như thế người tiên, vậy mà thu được mười mấy mai băng long tinh. Những năm qua băng tuyết cung lịch đại công chủ, tối đa cũng bất quá thu được 2 3 mai băng long tinh mà thôi. Cố sư muội, ngươi vận khí này thực sự là người tiên. Đệ nhất phong chủ ngữ khí có chút chua xót nói. Rất nhiều người gật đầu. Cố Hoài Bắc giữ im tin tưởng giờ này nàng bị rất nhiều người đố kỵ. Nữ nhân cái gì? Nếu như đội thành người khác lập tức thu được mười mấy mai băng long tinh, nàng cũng sẽ tâm sinh đố kỵ. A, không đúng. Giang Linh Âm con người giờ khác này đột nhiên đã biến thành ngân bạch chi sắc, không ngừng lấp lóe. Cố Hoài Bắc trong lòng căng thẳng. Chuyện nàng lo lắng, chẳng lẽ liền sắp xảy ra sao? Sau một hồi quan sát, Giang Linh Âm đột nhiên thần sắc lại biến, giọng khe thế nói, "Cố Hoài Bác, nguyên nguyên âm chi thần tại sao rách?" Cái gì? Cố Hoài Bác nguyên âm chi thần phá. 12 đại phong chủ hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Cố Hoài Bắc thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh tầng 8. Tại sao lại bị nàm tử phá vỡ nguyên âm chi thân? Người này là ai? Lại có lớn như vậy mị lực? Cố Hoài Bắc nổi lòng lo lắng, theo Giang Linh Em chất vấn cũng chậm rãi rơi vào lồng lực. Bởi vì tu vi quan hệ, nàng liễm thức thuật vẫn là không cách nào trốn qua Giang Linh Em hỏa nhãn tim tình, bị nhìn ra nàng đã không phải là hoàn bích nguyên âm chi thân rồi. Lo lắng hước hiểu, bị bóc chân một khắp, nàng ngược lại không còn lo lắng hãi hùng rồi. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy thì thản nhiên đối mặt đi. Ừ. Giang Linh Em dầm chân một cái, phẫn nộ Liên đoạn tuyệt đời này thông hướng thứ cựu chuyển chi lộ rồi. Ta biết. Cố Hoài bắt chầm mặc mấy giây, chậm rãi cất đầu. Nàng như thế nào lại không biết? Giống các nàng những tu luyện này cựu truyền Hàn Băng Quyết Nguyên Anh cảnh 8 tầng phong chủ, như muốn tu luyện đến thứ cựu truyền, nhất thiết phải bảo trì hoàn chỉnh nguyên âm chi thân, ngàn bạn không thể tìm tìm đạo lực. Bằng không, đời này đại đạo đoạn tuyệt. Chương 509, Hàn Băng mục hối lôi chương 509, Hàn Băng mục hồi lối ngươi. ngươi. biết còn nam nhân kia chiếm tiện nghi. Bắc, đầu óc lúc đó nước vào sao? Giang Linh nhíu giận dữ. Cố Hoài Bác sắc mặt tái nhợt, trầm mặt. "Cố sư muội, người này là ai? Cũng dám ngươi xấu đại đạo." Nói ra, "Chúng ta đi tìm hắn tính sổ sách." Đệ nhất phong chủ tức giận nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cố Hoài Bắc, hy vọng nàng nói ra nam nhân kia thân phận. Cố Hoài Bác chậm rãi lắc đầu. Không nói. Giang Linh Ngân bước ra một bước, kéo gần lại cùng Cố Hoài Bác khoảng cách, liễu mi dựng thẳng, khí thế hung hăng nói, "Ngươi vì sao vì hắn dầu giếm. Hắn ngươi xấu lại đạo, không khác mưu ngươi sang người, hiểu không?" Cố Hoài Bác cúi đầu xuống. Trong góc nàng hiện ra tại hầm băng trong gió lốc. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng chung nan quan hình ảnh. Thiếu Khanh, hình ảnh chuyển đến trong hoạt động cảm xúc mạnh mẽ trên miên. Xuân Diêu nhất khắc thiên kim phía sau. Trong đầu hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, một cái hàn đũ chu không sa ngàn vạn dặm đi tới đệ tụ phong, đưa tới 20 mai thượng phẩm lý hỏa băng phù đan. Tương cảnh tự ấy trong lòng nàng quên quận, sen lẫn trở thành một cái lưới lớn. Nàng trước đây liền không hối loạn, chuyện cho tới bây giờ càng là không hối loạn. Đại đạo đột tuyệt, lại có thể thế nào? Bám vào 20 mai thượng phẩm lý đan, vẫn là có hy vọng nguyên anh tầng. Nhưng những lời này, nàng không thể đối với người ngoài nhắc lên. Thư phẩm Ly Hỏa Băng Tủy Đàn quá kinh thế hai tụ, một khi để lộ ra đến, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạn. Cố Sư thị, cung chủ cha hỏi ngươi đâu? Người vì sao không đáp? Đệ thập Phong Phong chủ nhũ mày hỏi. Cố Hoài bắt túi đầu, sâu xa nói, đại đạo đoạn tuyệt. Liên đoạn tuyệt đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Ai cũng không nghĩ ra, Cố Hoài bắt sẽ như thế thiên vị nam nhân này, vậy mà có thể tiếp nhận đại đạo đoạn tuyệt cái này vô tình sự thật. Giang Linh mặt tức giận trắng bệ, chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng đều biến thành đen. Nàng hít thở sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình bình tĩnh lại, chậm giọng nói: "Cố Hoài Bắc, ngươi như thế hành vi không tuân theo băng tuyết cung phi cũ, hiểu không?" Cố Hoài Bắc gật đầu: "Ta nguyện ý tiếp nhận cung chủ hết thể trách phạt." "Được, ngươi bản thân phong ấn tù vi đến Kim Nan Cảnh, tiếp đó đi Hàn Băng Ngục tưởng nhớ đi qua đi." Giang Linh Nhiem phất ống tay háo một cái: "Phiêu nhiên mà đi." Cố Hoài Bắc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Linh Nhiem như thế thiên vị Hàn Băng Ngục, vậy mà để cho nàng cũng đi nơi này diện bích. "Cố sư muội, ngươi thực sự là bướng bỉnh nhất phong chủ đi tới, một mặt tiếc hận nói: "Ngươi này cùng cung chủ đối nghịch có kết quả gì tốt?" Người nào không biết nàng ghét gỏng như kiểu, không cách nào dễ dàng tha thứ bực này chuyện nam nữ. Đúng vậy à, Cố sư muội, ngươi quá vọng động rồi." Đệ Nhị Phong chủ nói. Cố Hoài bắt chằm mặt mà đối đãi. "Cố sư tỷ, đệ thập Phong Phong chủ đi tới, kéo Cố Hoài bắt tay, ôn nhu nói, "Cung chủ mặc dù xin khí, nhưng nàng cũng thời khắc suy nghĩ cho ngươi, ngươi xem nàng nhường ngươi bạo trì Kim Đan tu vi, cũng là vì ngươi không đến mức bị Hàn Băng ngục thực hạn cho tổn thương do giá rét. Như thế khổ Tâm, ngươi nhất định muốn cảm kích ra chờ sau này hướng nàng nói lời xin lỗi, đem nam nhân đang chết đó dao ra, nhường công chủ giúp ngươi báo thủ." đạt các vị tỉ muội. Cố Hoài Bắc buồn bã nở nụ cười, như thiểm điện đưa tay ở trên người liên tục điểm, đem một thân tu vi phong ấn tuyệt đại bộ phận, từ nguyên anh cảnh 9 tầng lập tức rơi vào kim đang cảnh 10 tầng. Nang tú người dâng lên, bay về phía Cử Cầm Sơn. Đệ nhất phong chủ nóng nhìn Cố Hoài Bắc bóng lưng tiêu thất, trong miệng lẩm bấm nói, là dạng gì nam tử, có thể để cho cố sư muội như thế khăng khăng một mực. Đệ tam phong phong chủ đạo, cái này tu vi nam nhân, tại viễn tinh hải thế nhưng là không nhiều, nếu là đi đứng lên không có lắm. Đệ thập phong phong chủ cau mày nói, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta chỉ dựa vào lấy lời tới căn bản cũng không có thể tìm người ta phi phước. Đệ nhất phong chủ lắc đầu liên tục, khua tay nói, tàn tàn. Đám người mặc mặc gật đầu, nhao nhao rời đi. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh chín tầng người, trong nguyên tinh hải cũng là cực có phân lượng người. Không có chứng cứ rõ ràng, các nàng băng tuyết cung chính xác không thể bắt người ta như thế nào. Cố Hoài Bắc một đường bay đến Hàn Băng Ngục đại trận bên ngoài. Nàng thần sắc bây giờ có chút ngơ ngơ ngắc ngắc, tựa như một kiện tuyệt thế chân bảo đã mất đi linh tính. "Ưng, nàng sao lại tới đây?" Trong đại điện, Trần Trường Mệnh tử cổ kính bên trên thấy được Cố Hoài Bắc, thần sắc hơi kinh ngạc. Hàn băng ngủ bởi vì có đại trận cách trở, cho nên hắn cũng không rõ ràng Cố Hoài Bắc vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh chính tầng. Cầm Thiên Đỗ Nhi trầm mặc một lúc lâu, Cố Hoài Bắc mới chậm rãi mở miệng. Chân chương mạnh nhanh chóng bay ra ngoài. "Sư phó, lão nhân ra ngài sao lại tới đây?" Đại trận liệt mở một cái lỗ hồng, Trần trường mệnh hướng về phía Cố Hoài Bắc cùng kính tri lễ. Sau một khắc, thần sát hắn đọc lại, Cố Hoài Bắc khí tức trên thân như thế nào biến thành kim đan cảnh rồi. Cố Hoài Bắc nói khẽ, "Vi sư muốn tại Hàn băng thanh tĩnh một đoạn thời gian, người mang ta tới." Thanh tĩnh một đoạn thời gian. Trần Trương Mạnh sững sờ, càng ngày càng cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng. Nhưng bây giờ bị quản chế tại thân phận, hắn cũng không tiện quá nhiều hỏi thăm, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mang theo Cố Hoài Bắc tiến vào trong đại trận, một đường đi tới Hàn Băng Mục Thanh Đồng Đại Môn phía trước. Trần Trương Mạnh hơi có vẻ do dự, chỉ mình một chút tu luyện cung điện nói, "Sư phó, ngài đi trong đại điện nghỉ ngơi đi." "Không được, Hàn Băng Mục bên trong rất tốt." Cố Hoài Bắc cười nhạt một tiếng, vỗ một cái Trần trường mệnh đầu vai, "Đồ nhi ngoan, cho sư phó mở cửa." Trần Trương Mạnh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vâng phục lệnh bài, đem Thanh Đồng Đại Môn mở ra. Cố Hoài Bắc thân hình lóe lên, liền bay vào, chân chương mạnh hồ nghi theo đuổi phía sau. A, Cố Phong chủ, tòa thứ nhất trong Lao Ngục Tôn kiếm nhất nhìn thấy Cố Hoài Bắc bay vào, vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không dám nhiều lời. Dù sao trong băng tích cung, mỗi một đỉnh phong chủ đó cũng đều là nguyên anh cảnh tầng bát đại tu sĩ, hắn không thể chơi bạo. Cố Hoài Bắc một đường đi xuyên, bay đến tứ 49 tòa lao ngục phía trước. Nàng đứng tại cửa nhà lao trước, thân sắc reo rất thảm thiết ngắm nhìn ngồi ở trên giường, cô đối với nàng nữ tử áo trắng, thấp giọng nói, sư phó, ngươi còn tốt chứ? Điều tới thăm ngươi. Tiểu bắc. nữ tử áo trắng xoay người lại, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, nghi ngật nói, "Hàn Bang Ngục có quy củ, Nguyên anh cảnh tu sĩ không được đi vào, ngươi như thế nào tiến bạo?" "Sư phó, ta đi vào hối lỗi." Cố Hoài bắp túi đầu xuống, không dám đối mặt với nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng cả giận nói, "Ngươi phạm lỗi gì, lại bị Giang Linh Âm cho trừng phạt?" "Ta." Cố Hoài bắp do dự liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Trường Mệnh, bờ môi khẽ động, phát ra truyền âm. "Ngươi hồ đồ a, Tiểu bắc. Nữ tử áo trắng giậm chân đấm ngực, Cố Hoài Bắc không có quá nhiều giản rỗi, thân hình khẽ động liền bay về phía Hàn Bang Ngục chỗ sâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Trương Mạnh đi theo sau Cố Hoài Bắc, nghi ngờ trong lòng tri ý càng đồng hậu. Đi tới thứ 99 tòa lao ngục phía trước, Cố Hoài Bắc dừng lại. Tòa này lao ngục trống không, nàng đẩy ra cửa nhà lao liền đi bảo. Trần Trương Mạnh cũng cùng đi theo đi vào, trầm giọng hỏi: "Sư phó, ngài vì cái gì bị cung chủ trừng phạt tại Hàn Bang Ngục hối lỗi?" Chương 510, Tiễn hắn. Chương 510, Tiễn hắn. "Cẩm Tiên, đừng hỏi nữa." Cố Hoài Bắc mặt không biểu tình, khoát tay áo "Giả hiệu Trần Trường Mệnh rời đi." Trần Trường Mệnh cười khổ. Tại thời khắc này, hắn thật muốn khôi phục Trần Bạch thân phận, dạng này Cố Hoài Bắc liền sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng hắn biết, hắn tạm thời không thể bại lộ thân phận. Cố Hoài Bắc mặc dù cùng hắn giao tình không ít, nhưng dù sao nàng đại biểu là Băng Tuyết Cung, mà hắn lén vào Băng Tuyết Cung là muốn trộm lấy Băng Tuyết Cung An thần hoa, hắn và Cố Hoài Bắc ở giữa tồn tại nhất định quan hệ đối lập. Bại lộ thân phận, dễ dàng nhường kế hoạch của hắn thất bại trong Xem ra, cũng chỉ có thể hướng tiêu cửu mi tìm hiểu tin tức. Trần nghĩ trong lòng, hắn hướng về phía Cố Hoài Bắc lễ quay người rời đi trở lại đại điện ở bên trong hắn liền trên cổ kính thấy được một bản nữ tử áo trắng trôi nổi ngoài đại trận những người này hắn có chút nhìn quén mắt cũng là ngọn núi thứ 9 Kim đang cảnh đệ tử người cầm đầu chính là đại sư tả tiêu cửu mi phía sau nàng còn đứng quách lang vân mọi người vẻ mặt cấp bác hướng về phía đại trận không ngừng la lên Trần trường mệnh nhanh chóng bay ra đại trận đại sư tả sư phó thế nào nàng vì sao muốn bị cung chủ trách phạt? vừa thấy mặtần trường mệnh đội vàng hướng tiêu kiểuu mi trương cầu ý kiến tiêu kiểu mi thầnắt đau thương muốn nói lại thôi đại sư tả người nói A Ngươi cấp bách ta cũng cấp bách." Trần Trường Mệnh tức giận nói, hắn càng gấp gáp muốn biết chân tướng, kết quả càng là không có người nói cho hắn biết, cái này khiến hắn mười phần bực tức. Quên Lăng Vân nhanh nói quái nữ nói, "Sư phó hôm nay đột phá nguyên anh cảnh chí tầng, tất cả đại phong chủ cùng công chủ đến đây chúc mừng, công chủ phát hiện sư phó nguyên âm chi thân bị phá, chất vấn là người phương nào làm." Sư phó không nói, thế là công chủ trừng phạt nặng phong ấn tu vi đến kim đan cảnh, sau đó tiến vào hàn băng ngủ hối đới. Nguyên âm chi thân phá, không nói ra cái này phá thân nam Trường Mệnh nghe vậy, một hơi chắn ở trong lòng ngực, kém một chút mất đi. Nguy Lai, like, Cố Hoài Bắc là vì hắn có nổi ai trong lúc nhất thời, Trần Trường mệnh tâm tình phức tạp, mười phần nấy nấy. Ban đầu ở Huyền Băng Quật trong huy động, hai người sử dụng đồng thời đại lượng băng long tinh, dẫn đến tình dục chi hỏa tăng vọt, thế là thuận lý thành chương xảy ra thực chất tính quan hệ. Đối với việc này, ai cũng không có sai, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Thử! Tiêu Cửu Mi thần sắc lạnh nhạt, giọng căm hận nói, nam nhân này thật là đáng chết a chờ ta đột phá nguyên anh cảnh sau đó, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được hắn, vị sư phó báo Đại sư tạ, tính cả ta, ta cũng cùng cùng một chỗ. Quách Vân Hồ Đại sư tạ, cũng coi như chúng ta một cái. Giết cái này bạt tình bạc nghĩa đồ hỗn trướng. Thiến hắn. Hậu phương đám người quần tình xúc động phẫn nộ. Trần Trương Mệnh giờ khắc này chỉ cảm thấy phía dưới lạnh siêu siêu, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Tiêu kiểu Mi nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, lo lắng hỏi, "Chu sư đệ, sắc mặt ngươi có chút không đúng à, là thế nào?" "Ta..." Trần Trương Mệnh lúng túng, không thể làm gì khác hơn là túi đầu xuống cô ý thở dài nói, "Nhìn sư phó trong hàn băng ngục, trong lòng ta khó chịu." Chúng nữ nghe vậy cũng nhẹ giọng khóc nức nở. sư minh, mở ra đại trận để chúng ta vào xem sư phó." Quách Lăng Vân nói, Trần Trường Mạnh bật đầu. Theo lý thuyết, Hàn Băng Ngục cũng có quy củ, không thể dễ dàng thả người đi vào. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngược lại nơi này cũng không có người dám thị hắn, ngoại trừ Cố ngoài Bắc bên ngoài, các phong phong chủ căn bản cũng sẽ không hỏi đến. Rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên tiến vào Hàn Băng Ngục, hơi có chút hứng phấn, bất quá đám người cũng cảm nhận được cố này giá rét thấu xương, nhất là Quách Lăng Vân tu vi thấp, lạnh đến răng run lên. Đám người một đường đi đến số 49 lao ngục phụ cận, thấy được tên kia đưa lưng về phía mà ngồi nữ tử áo trắng. Chu Tư Minh Người này là?" Quấn Lăng Vân nhỏ giọng hỏi. "Đừng hỏi." Trần Trương mạnh nhanh chóng lôi kéo nàng, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Nhập chức cung chủ bị giam trong hàn băng ngục, có thể là một kiện đại sự, các nàng những thứ này Kim Đan cảnh tiểu đệ tử, không có tư cách biết được. 99 tòa trong lao ngục, Cố Hoài Bắc ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt như đá, không nhúc đích. Mọi người đi tới bên ngoài, nhìn thấy sư phó chịu khổ, đều thất thanh khóc giống lên. "Cẩm Thiên, ngươi mang ngoại nhân tiến vào nơi đây, là du quy rồi." Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng thở dài, quay người đi tới, nhìn qua một đám khả đệ tử. Nói, vi sư cũng là ở chỗ này thành tính một đoạn thời gian, không quá mức trở ngại. Các ngươi về sau đừng tới nữa, bằng không cung chủ trách tội xuống, Cẩm Thiên chỉ sợ cũng phải bị giam vào trong lao ngục. Sư phó, chúng ta nghĩ ngươi." Quách Lăng Vân khóc dòng nói. Lại không là sinh ly từ biệt, khóc cái gì? Nhanh lên trở về, một phần vạn cung chủ phát giặc các ngươi đều tiến vào Hàn băng ngục, e rằng không để các ngươi tham gia cổ khư bí cảnh rồi." Cố Hoài Bắc hơ thiếu đạo. Vừa nghe đến cổ khư bí cảnh, chúng nữ thần sắc khẽ biến. "Sư phó, ta không có đi cuộc khư bí cảnh, ta chính là ở đây bồi người đã khỏe." Tiêu Cửu Mi nói. Đừng phá hư quý củ. Cố Hoài bắt sắc mặt lạnh lẽo, Hàn Băng Ngục là cùng chủ cực kỳ nhìn chằm chi, cho dù là ta cũng không thể quá phận với củ. Tiêu kiểu Mi thở dài, "Sư phó, cái kia chúng ta đi." Nàng nói, "Đi thôi." Cố Hoài bắt phất tay, đưa mắt nhìn một đám đệ tử rời đi. Đám người đi ra Hàn Băng Ngục về sau, Tiêu kiểu Mi đột nhiên nhìn về phía Trần trường Mạnh nói, chú sư đệ, cái này Cổ Khư bí cảnh ngươi cũng không thể bỏ lỡ, không bằng đợi đến mở ra phía trước, ta tới thay ngươi xem phòng thủ Hàn Băng Ngục một đoạn thời gian a." Cổ Khư bí cảnh. Trần Trương Mạnh liên tục nghe được hai lần về sau, cuối cùng tại Chu Cẩm Thiên trong trí nhớ tìm được. Đây là Huyền Băng Đảo bên trong một chỗ thượng cổ bí cảnh, bị 10 đại thế lực nắm trong tay. Ngoại trừ Băng Tuyết Cung, Tế Ma Tông cùng Thiên Thủy Tông ba đại đỉnh tiêm tông môn bên ngoài, còn có Tinh Công Các, Viêm Dương Các, Huyền Ảnh Phật Tông, Huyền Phù Viện, Huyết Hồn Bảo, Lôi Xà Điện cùng Linh Tức Tông, cái này bảy đại nhất lưu thế lực. Cái này bảy đại thế lực mặc dù không bằng Băng Tuyết Cung bậc này quái vật khổng lồ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Cổ bí cảnh trăm năm mở ra một lần, 10 đại thế lực kim đan đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong tham gia huyết sát luyện. Cái này cổ khư trong bí cảnh có thiên địa chi lực khắc chế, vô luận tu vi cao thấp, một khi tiến vào cũng sẽ bị áp chế đến kim đan cảnh một tầng. Trong bí cảnh có đủ loại chân quý tu tiên tài liệu, yêu thú cường đại cùng cổ tu sĩ lập phụ, tất cả môn phái đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, cần trong bí cảnh sinh tồn 3 tháng thời gian, trong lúc này đồng thời tận khả năng nhiều thu thập tài nguyên tu luyện. Giữa đệ tử có thể lẫn nhau chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên, hơn nữa trong bí cảnh yêu thú cũng 10 phần hung mãnh, cái này khiến thí luyện quá trình tràn đầy máu tanh và tàn khốc, bởi vậy được xưng là huyết sắc thí luyện. Loại này phong hiểm tính chất cực cao huyết sát thí luyện có hai điểm ý nghĩa, đệ nhất, đối với môn phái tới nói, huyết sát thí luyện có thể sàng lọc chọn lựa đệ tử ưu tú, nhưng đệ tử có tiềm lực trổ hết tài năng, từ đó thu hoạch được môn phái càng nhiều bồi dưỡng tài nguyên, tu hành tiến triển tiến triển cực nhanh. Đối với đệ tử cái mà nói, thành công thông qua huyết sát thí luyện có thể thu được số lớn tài nguyên tu luyện, đề thăng mình tu vi và thực lực, từ đó tại con đường tu hành bên trên đứng bước góc chân. Đại sư tạ, không cần a. Chân chương mệnh vào đầu nở nụ cười, mười phần mật mở cự tuyệt tiêu cử mi.